Nàng không nghĩ như vậy một ngày phát sinh, cho nên nàng nỗ lực làm chính mình sống được độc lập, sống được có chính mình nhân cách, không đến mức nào một ngày bị hắn vứt bỏ tình hình lúc ấy cảm thấy chính mình hèn mọn không dùng được. Nguyên bản nàng là muốn tìm một phần tiệm cơm kiêm chức công tác, chính là vừa lúc ở ngày hôm qua, nàng nhận được mẫu thân thai nạn xe cộ nằm viện gặp phải chân trái cắt chi tin tức, vì làm mẫu thân được đến càng tốt trị liệu, nàng làm phụ thân đem mẫu thân chuyển tới danh thành chuyên nghiệp khoa chỉnh hình bệnh viện, trong nhà khắp nơi mượn tới tiền đã sắp dùng xong rồi. Nàng không nghĩ làm mới vừa phát sinh nhiều chuyện như vậy tề lâm lo lắng, cũng không nghĩ đối la hoàng há mồm đòi tiền. Đành phải mạo hiểm tới quán ba đi làm, trừ bỏ bán đứng thân thể, không có so ở quán ba đương người phục vụ tiền lương càng cao địa phương. La Hoàng bị Phương Điểm Nhã nói sợ ngây người, ngây ngốc đứng ở nơi đó nhìn Phương Điểm Nhã chạy trốn càng ngày càng xa bóng dáng, trong lòng đau đớn giống mưa rền gió dữ giống nhau đánh úp lại, hắn lại muốn giống 10 năm trước như vậy mất đi thích nữ nhân sao? Đêm hè thân bọn họ xuống xe thời điểm, liên nhìn đến phương điểm nhã đầy mặt bi thương chạy đi, nhìn đến La Hoàng còn đang ngẩn người, An Tu Viễn một chân đá đến hắn trên ông, tiểu tử thối, phát cái gì ngốc, còn không mau đuổi theo. La Hoàng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái An Tu Viễn, cao lanh khóc nói, một nữ nhân mà thôi, còn không đáng ta la thiếu gia đuổi theo, chúng ta mau đi làm chính sự đi. Nói hướng chi tôn quán ba đi. An Tu Viễn nhìn La Hoàng một bộ không sao cả bộ dáng, bất đắc gì lắc lắc, xem ra, ở hắn trong lòng, vẫn là quên không được nữ nhân kia. Lâm lâm thâm giao bằng hữu, đều sẽ không sai, hắn nếu là bỏ lỡ phương điểm nhã, có hắn hối hận kia một ngày. Đêm hệ thần lạnh lùng nói. Đối với đêm hệ thần không chút nào che giấu khích lệ chính mình bạn gái ánh mắt điểm này, an tu viên vẫn là tỏ vẻ thực nhận đồng, tề lâm sắc thật là rất có ánh mắt, giao mấy cái bằng hữu nhân phẩm đều là chuẩn cờ mờ nờ giờ hảo, hơn nữa tính cách tiên minh, mỗi người mỗi vẻ. Đêm hệ thần bọn họ là đi làm việc, cho nên đi vào trí tôn quán ba thời điểm đều mang lên đệ thấp Mũ duyên ở tối tăm ánh đèn hạ, làm người vô pháp ánh mắt đầu tiên thấy rõ bọn họ khuôn mặt. Đồng thời, này cũng có lợi cho làm cho bọn họ quan sát chung quanh sự vật. Đương đêm hệ thần nhìn đến một cái ăn mặc quán ba sườn sám chế phục, xảo tiểu xinh đẹp nữ tử khi tức giận đến thiếu chút nữa đem mu ném xuống, tưởng đi lên bóp chết nữ nhân kia. Bởi vì nữ nhân kia lớn lên thật sự rất giống Tề Lâm, nhưng hắn nhảy bén sức quan sát, vẫn là làm hắn nháy mắt phân ra cái kia nữ tử cùng Tề Lâm bất đồng. nàng là cái loại này mang theo phong tình vạn trùng quyến rũ mỹ. Có một chút đầy đạn, mà Tề Lâm lại là tươi mát thoát tục lánh diễm mỹ, khí chất thượng Tề Lâm muốn ném nàng vài con phố. Cùng với nói nàng lớn lên giống Tề Lâm, Chi Bằng nói nàng lớn lên càng giống Tề Lâm mâu thân Tề mạng ngữ. Thợ cả giám đốc thấy đêm hệ thần ánh mắt dừng lại ở cái kia nữ tử trên người, lập tức định vợ nói, "Hạ thiếu, nàng là chúng ta quán ba mới tới, muốn hay không ta đem nàng kêu lên tới?" Đêm hệ thần nhẹ nhàng gật gật đầu, đi vào ghế lô. Chỉ chốc lát sau, Lam Đông Nhi bưng mấy bình sa hoa rượu đi vào tới. Nhìn đến ghế lô đêm hệ thần ba người, trên mặt lộ ra chiêu bài thức mỉm cười. Ba vị tiên sinh tưởng uống điểm cái gì? Lam Đông Nhi thanh âm bình tĩnh, vừa thấy chính là nhìn quen loại này Phong nguyện ơi. Đêm hệ thần nhìn cái này cùng tề lâm diện bạo có vài phần tương tự, nhưng khí chất lại hoàn toàn tương phản hai người, vẫn là có chút không thích hướng nàng đối chính mình cười đến như vậy điểm mỹ Rốt cuộc, tề lâm ở trước mặt hắn khí chất luôn luôn đều rất cao quý, liền tính là cười cũng là thực yêu nhã thực thuộc nữ cười không giống trước mắt nữ tử cười chung che một cổ tử khó nén phong trần vị. An tu Viên cùng La Hoàng nhìn đến Lam Đông Nhi, không cấm mỗi người từ trên sofa nhảy đánh ra tới. Tề Lâm, người La Hoàng thực kinh ngạc đánh giá nàng một chút, ngay sau đó lại nói, ngươi không phải Tề Lâm, ta nhận sai người. Không có gì, từ cái kia cùng ta lớn lên rất giống Tề Lâm cùng hạ thị tập đoàn tổng tài đêm hệ thần đính hôn TV phát sóng trực tiếp lúc sau, thường xuyên có người ngộ nhận ta là Tề Lâm, ngươi nói ta một cái bình thường nữ hài tử. Nào có nhân ra tề tiểu thư như vậy tốt mệnh, chẳng qua vừa khéo tương tự thôi. Vài vị nếu là tề tiểu thư fans, liền xem ở ta cùng tề tiểu thư có vài phần tương tự phân thượng nhiều khai hai bình, rượu, chính là đối ta tốt nhất duy trì. Lam Đông Nhi cười nói, ta tìm ngươi tới không phải uống rượu. Đêm hệ thần thanh âm nhàn nhạt nói. Lam Đông Nhi nhìn về phía đêm hệ thần, ánh mắt tràn ngập kinh ngạc nói, ngươi, ngươi, ngươi là hạ, hạ. Nàng câu nói kế tiếp còn không có nói xong. Đêm hệ thần hướng trên bàn ném ra một trương tạp, nơi này có 50 vạn, ngươi giúp ta làm một việc, sự thanh lúc sau còn sẽ có một nửa kia đánh tiến trong thẻ. Làm đông nhi nhìn tiền trong thẻ ngân hàng, do dự một chút sau đem tạp cầm lấy tới, trước đó thanh minh, phàm là giết người phóng hỏa, xúc phạm pháp luật sự tình ta nhưng không làm. Như vậy sự tình còn không tới phiên ngươi một nữ nhân động thủ, ta làm ngươi làm chính là các ngươi nữ nhân nhất am hiểu làm sự tình, nhưng ngươi phải nhớ kỹ một chút, ta đêm hệ thần tiền cũng không phải hào kiếm. Nếu ta làm những chuyện ngươi làm lộ ra một chút tiếng gió, ngươi nhất định phải tin tưởng ta có thể cho ngươi không thấy được mặt trời của ngày mai. Đêm hệ thần thanh âm lạnh băng nói. Lam Đông Nhi lộ ra một mặt tự tin mỉm cười, ngươi yên tâm, ta nếu dám nhận lấy này tiền, liền nhất định có thể hoàn thành. Ghế lô nội, Lý vĩnh Quân ôm ấp một vị mỹ nữ bồi rượu viên đang ở cùng mặt khác mấy cái đồng dạng ôm mỹ nữ bồi rượu nam nhân vừa uống vừa liêu. Lý vĩnh Quân nhìn mặt khác mấy cái cổ đông trên mặt đều lộ ra thỏa mãn biểu tình trong lòng lộ ra một mặt mừng như điên, chờ ngày mai đem hợp đồng thiêm thượng, bọn họ ba người cổ phần đến chính mình trên tay, chính mình liền có thể lập tức chiêu khai cổ đông đại hội sửa công ty pháp nhân. đến lúc đó, tề thị tập đoàn liền hoàn toàn là hắn lý vĩnh quân, danh lợi song thu khi, sắc đảm trong lòng khởi, cũng không cấm học mặt khác mấy nam nhân như vậy đối với trong lòng ngực nữ nhân dở trò, tuổi trẻ nữ nhân kiều nộn, làm hắn cảm giác được một loại xưa nay chưa từng có kích thích. lam đông nhi bưng mấy bình sa hoa rượu đi vào đi ngồi xổm trên bàn. Lộ ra nàng như ẩn như hiện gợi cảm mê người, đối với đã vài chén rượu xuống bụng Lý Vĩnh Quân Sinh đẹp cười, sau đó nhìn về phía mặt khác mấy nam nhân. Những người này đều là tề thị tập đoàn cổ đông, đều là xem qua tề lâm, nhìn thấy Lam Đông Nhi, bản năng tưởng tề lâm, một đám mặt lộ vẻ trột dạ chi sắc đem trong lòng ngực mỹ nữ đẩy ra đứng lên, trong đó một cái còn ở chật vật đề quần, mặt trướng đến đỏ bừng. Ngươi, ngươi, tề, lâm, các vị tiên sinh hảo, ta không phải tề Lâm Ta cũng không cái kia phúc khí lên làm Lưu Thiên Kim tiểu thư, bằng không ta cũng sẽ không vì sinh hoạt xuất hiện ở chỗ này, ta kêu Lam Đông Nhi, ta đồng sự vừa rồi bụng đau, đến lượt ta tới hầu hạ các vị tiên sinh uống rượu, hi vọng các vị tiên sinh có thể thích. Lam Đông Nhi tự nhiên hào phóng giải thích. Lam Đông Nhi tuyệt đối là thuộc về cái loại này, nộn đến có thể chắt ra thủy tới mỹ lệ động lòng người, nàng vừa xuất hiện, khiến cho kia mấy cái bồi rượu nữ lang nháy mắt trở nên giống gà rừng giống nhau ảm đạm thất sắc. Nghe được Lam Đông Nhi giải thích, Mấy nam nhân tâm lập tức thả xuống dưới, nháy mắt lại tràn ngập tự tin, một đám biểu tình vui mừng ngồi ở trên sofa. Mà Lý Vĩnh Quân còn không có Tử Lam Đông Nhi mang cho hắn kinh ngạc trung tỉnh táo lại, bọn họ nhìn đến Lam Đông Nhi nói nàng lớn lên giống hắn nữ nhi, mà chỉ có hắn cùng Tề Mạn Ngự sớm chiều ở Trung Quá, hắn ánh mắt đầu tiên nhìn đến Lam Đông Nhi, tưởng Tề Mạn Ngự biết hắn muốn phân quát nàng công ty, hóa thành lệ quỷ phương hướng hắn lấy mạng đâu. Đương cẩn thận phân biệt, hắn lại nhìn đến Lam Đông Nhi cùng Tề Mạn Ngự trừ bỏ diện mạo tương tự. Khi chất phương diện vẫn là rất có khác nhau, tề Mạn ngữ từ nhỏ tiếp thu chính là thư hương phân son, cho người ta một loại thực tiên rất cao quý cảm giác. Mà trước mắt cái này, Lam Đông Nhi trên người có che giấu không được quyến rũ diễm mỹ kinh nhi, là hai loại hoàn toàn bất đồng người. Hơn nữa trước mắt Lam Đông Nhi 20 xuất đầu, căn bản là không có khả năng là tề mạng ngữ. Một cái đỉnh đại bụng bia nam nhân sắc mị mị nhìn Lam Đông Nhi, tiểu Đông Nhi, tới cấp lưu ca đảo một rượu 82 năm kéo phỉ. Lam Đông Nhi động tác thuần thục cấp Lưu Ca đổ một ly kéo phỉ rượu vang đỏ, đưa tới trước mặt hắn, Lưu Ca vẻ mặt ta cười nói, như vậy uống nhiều không có ý tứ, Đông Nhi uy ta uống. Lam Đông Nhi vẻ mặt kiên trì nói, thực xin lỗi, Lưu Ca, ta là quán ba người phục vụ, chỉ phụ trách vì khách nhân châm trà rõ rượu, thỉnh Lưu Ca không cần khó xử Đông Nhi. Lưu Ca thấy Lam Đông Nhi ở Lý Vinh Quân trước mặt cự tuyệt hắn, cảm thấy mất mặt mũi. ở trong lòng hắn, hắn kỳ thật là khinh thường Lý Vinh Quân. Một cái rửa tới cửa con rể thượng vị người, đều có thể được đến tề thị tập đoàn như vậy đại người, mà hắn mỗi tháng trừ bỏ cố định công ty chê hoa hồng, căn bản là không có mặt khác sự nghiệp. Hiện tại liền cái này cùng Lý Vĩnh quân nữ nhi lớn lên rất giống tiểu thư đều cự tuyệt hắn, làm hắn càng thêm muốn nếm thử làm Đông Nhi tư vị, nói như vậy, cũng tương đương hung hăng đánh Lý Vĩnh quân một cái tác. Đông Nhi, người ở chỗ này đương người phục vụ một năm cũng kiếm không bao nhiêu tiền, nếu người nguyện ý đi theo Lưu Ca. Lưu ca bảo đảm ngươi mỗi ngày cơm ngon rượu say, quá thượng lưu phu nhân sinh hoạt, được không? Lưu ca nói giữ chặt Lam Đông Nhi tay liền phải hướng trong lòng ngực hắn mang. Lam Đông Nhi vội vàng dùng sức dây rủa vẻ mặt thanh lánh nhìn Lưu ca, vị tiên sinh này thỉnh ngươi tự trọng, ta là người phục vụ, không phải tiểu thư, nếu ngươi lại đối chúng ta thân quấy giày, đừng trách ta báo nguy xử lý. Nhìn Lam Đông Nhi trên mặt thanh lánh khí chất, mặc danh, Lý Vĩnh Quân tâm động một chút đây là hắn ở tề mạn ngự trên người sở không có nhìn đến khí chất tề mạn ngự vĩnh viễn là như vậy ôn nhu thiện lương chưa bao giờ sẽ phản kháng giống như là một người ngẫu nhiên giống nhau mặc kệ ngự như thế nào đối nàng nàng đều là cười tủm tỉm tề mạn ngự đi rồi lý vĩnh quân thường xuyên suy nghĩ luận diện mạo luận khí chất Phùng nguyện huệ thật sự không bằng tề mạn ngự xinh đẹp nếu tề mạn ngự có cá tính một chút có chính mình tư tưởng một chút hắn có lẽ sẽ không trở lại Phùng nguyện huệ bên người lam đông nhi xuất hiện giống như là đền bù hắn trong lòng tiếc nối giống nhau, làm hắn thấy được tề mạng ngự trên người không giống nhau địa phương. thấy Lam Đông Nhi chút nào không cho hắn mặt mũi, còn muốn báo nguy, Lưu Ca nổi giận, đối ghế lô mấy cái bồi rượu tiểu thư quát: các ngươi mấy cái cho ta đi ra ngoài. Lam Đông Nhi cũng muốn đi theo đi ra ngoài, bị Lưu Ca lập tức ném đến trên sofa, lão tử hôm nay liền phải làm ngươi. thấy Lưu Ca muốn khi dễ Lam Đông Nhi, Lý Vinh Quân nhanh chóng đứng lên đem Lưu Ca kéo tới, một phen đẩy đến trên mặt đất, ánh mắt thanh lãnh nói không được nhúc nhích nàng. Lưu ca bị Lý Vĩnh Quân đẩy mông rơi sinh đau, không cấm xé đi ngày thường trên mặt Nguy Trang, hung tận nói, Lý Vĩnh Quân, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không không nghĩ muốn cổ phần? Ta muốn cổ phần, ta sẽ nhiều cho ngươi một chút tiền, nhưng ngươi không thể đụng vào nàng. Lý Vĩnh Quân lạnh lùng nói, Lão tử không thiếu tiền, Lão tử liền phải nàng, nếu không, ngươi đừng nghĩ mua Lão tử cổ phần, hơn nữa ta còn sẽ làm những người khác không cần đem cổ phần bán cho ngươi. Lưu Ca huy nhiên nói, Lý Vĩnh Quân nghe được Lưu Ca nói, trong lòng cân nhắc một chút, có chút buông lỏng. Hưu tạp xoáy huyết, Lam Đông Nhi thấy Lý Vĩnh Quân có lui bước chi ý, vẻ mặt nhu nhược đáng thương nhìn Lý Vĩnh Quân, vị này đại ca, cầu xin ngươi cứu cứu ta, ta ra tới công tác chỉ là vì cho ta ba mẹ xem bệnh, ta thật sự không phải tùy tiện bán đứng thân thể cái loại này người, cầu ngươi làm ngươi bằng hưu buông tha ta. Lý Vĩnh Quân nhìn cùng tề mạng ngữ tương tự Lam Đông Nhi liền khóc đều như vậy duy mỹ động lòng người. Trong lòng không cấm một hành, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lưu ngươi đừng đem chính mình xem quá nặng, ngươi không cần mới có được công ty 3% tiểu cổ, ngươi có thể hứng khởi cái gì sóng gió. Nếu ngươi giam cùng ta đối nghịch, ngươi cứ việc thử xem xem, ta tuyệt đối sẽ làm ngươi tháng sau lấy không được một phân chia làm. Nói ánh mắt lạnh băng nhìn mặt khác hai cái có được 2% tán cổ, các ngươi cũng là, hôm nay các ngươi ở chỗ này hết thảy, ta đều trộm ghi lại giống, chuyển tới ta thê tử di động, nếu ta nhớ không lầm nói các ngươi thể tử cũng không phải là hảo trêu chọc nếu các ngươi không nghĩ rơi vào mình không rời nhà kết cục ngày mai liền ngoan ngoan đến ta công ty tới ký hợp đồng kia hai cái nam nhân nghe được lý vĩnh quân nói trên mặt một mảnh tái nhợt trong lòng hận không thể lấy bình rượu hướng lý vĩnh quân trên đầu tạo một cái đại huyết lỗ thủng chính là bọn họ không dám bọn họ lao bà nhà mẹ đẻ đều là chính trên đường người bọn họ không thể không có lao bà duy trì nếu không có hiện tại lao bà bọn họ cái gì đều không phải lý vĩnh quân Xem như ngươi lợi hại. Hai cái nam nhân nói xong nổi giận đùng đùng rời đi ghế lô. Thấy kia hai người bị Lý Vĩnh Quân hãm hại rời đi, Lưu Ca một bộ nước sôi không sợ chết heo năng nói, cho nên nói ta liền so với bọn hắn thông minh, chỉ chơi nữ nhân không kết hôn, ngươi kia video với ta mà nói không một chút uy hiếp chỗ, ta còn là sẽ cùng ngươi đối kháng rốt cuộc, còn có, Lý Vĩnh Quân, ngươi tốt nhất đem ngươi cái này nữ nhi xem trọng, nếu không ngày nào đó là đơn, lão tử nhất định làm chết nàng. Nói xoay người rời đi. Vị này đại ca, hôm nay thật là cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi, ta thật không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Lam Đông Nhi tràn ngập cảm kích nói. Không quan hệ, về sau nhất định phải cẩn thận một chút, không cần cùng nam nhân cứng đối cứng. Nam nhân đều là ăn mềm không ăn cứng người, ngươi nếu muốn biện pháp ổn định hắn, sau đó nhân cơ hội chạy trốn, như vậy đối với ngươi mới là an toàn nhất. Lý Vĩnh Quân Kiên nhận đối Lam Đông Nhi phân tích nam nhân uy hiếp. Ta đã biết, cảm ơn ngươi dạy ta này đó. Lam Đông Nhi nhìn Lý Vĩnh Quân ánh mắt hàm chứa nhàn nhạt mỉm cười, bốn mắt nhìn nhau, Lý Vĩnh Quân tâm ngẩn ra một chút, đầu có chút chóng váng giống nhau, khống chế không được muốn chiều Lam Đông Nhi môi đỏ hôn tới, liền ở hắn hôn sắp muốn dừng ở Lam Đông Nhi trên môi khi, Lam Đông Nhi đem đầu vừa chuyển, thời gian không còn sớm, ta muốn tan tầm, lại không đi, ta liền không đuổi kịp cuối cùng Nhất Ban ca đêm xe, nói đứng lên muốn đi, Lý Vĩnh Quân vừa rồi không có thân đến Lam Đông Nhi, trong lòng vốn là có chút không cam lòng. Nghe được Lam Đông Nhi nói như vậy, trong lòng vui vẻ, tràn ngập thân sĩ si nói, như vậy vãn ngươi một cái cô nương ra thức đêm xe không an toàn, ta lái xe đưa ngươi trở về đi. Lam Đông Nhi đối hắn lộ ra cảm kích cười, vậy cảm ơn ngươi, đúng rồi ta còn không biết đại ca ngươi như thế nào xưng hô đâu. Ta kêu Lý Vĩnh Quân. Ta đây về sau đã kêu ngươi Lý Đại ca. Lưu ca mới vừa đi ra quán bar, đã bị người dùng miếng vải đen mê đầu nhét vào một chiếc trong xe, cảm nhận được xe tốc độ bay nhanh. Lưu ca trong lòng miễn bản có bao nhiêu sợ hãi, tưởng Lý Vĩnh Quân muốn trả thù hắn, mới vừa uống lên rất nhiều rượu hắn nhịn không được đáy trong quần. Tế lâm sư phó xe long tường đi theo nhân đi vào một cái thần bí địa phương, nhìn đến ngồi ở trên sofa đêm hệ thần, không cấm nghi hoặc hỏi, như thế nào là ngươi? Không phải nói Tề lâm tìm ta tới sao? Nàng ngươi đâu? Đêm hệ thần đứng lên đối xe long tường cung kính hành lễ, sư phó, thực xin lỗi, là ta lừa ngươi, không phải Tề lâm tìm ngươi. Mà là ta tìm ngươi tới có chuyện trò chuyện với nhau. Xe long tưởng trên mặt lập tức cảnh giác nhìn đêm hệ thần, thanh âm lạnh băng nói, tiểu tử ngươi tìm ta có chuyện gì. Tế lâm cùng ta nói nàng cũng không có đem bái ta làm thầy tin tức nói cho bất luận kẻ nào, ngươi như thế nào biết ta là Tề lâm sư phó. Chẳng lẽ ngươi cái này vị hôn phu ở sau lưng điều tra tế lâm. Đêm hệ thần không có lẽ nằm hào phóng thừa nhận nói, sư phó, ta thừa nhận, ta xác thật đã từng điều tra qua tế lâm, nhưng ta tuyệt đối không có ác ý Thỉnh ngươi cho ta 10 phút thời gian cùng ngươi giải thích một lần. Vì thế, ở 10 phút thời gian nội, đêm hệ thần đem hắn cùng tề lâm mấy ngày nay tới giờ trải qua điểm điểm tích tích từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cùng xe long tường kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Theo chuyện xưa càng ngày càng thâm, xe long tường trên mặt lộ ra đau lòng cùng phẫn nộ chi sắc càng ngày càng lùng. Cuối cùng, chỉ thấy xe long tường một phách cái bản, đứng lên đoán hận nói, hồ độc còn không thực từ đâu. Lý Vĩnh Quân cư nhiên phát dồ đến trao quyền người khác hại chết chính mình mẹ ruột giá họa cho chính mình nữ nhi, hắn thật là xuất sinh không bằng, ta đây liền liều mạng ta này mạng ra giết Lý Vĩnh Quân, làm tề lâm không hề bị bọn họ khổ. Thấy xe long tường đầy mặt phẫn hận, đêm hệ thần vội vàng ôm lấy xe long tường, sư phó, nếu làm Lý Vĩnh Quân chết, có thể cho lâm lâm cao hứng, ta đã sớm động thủ, vấn đề là tề lâm nàng là một cái cỡ nào quật cường nữ hài, nhiều như vậy thiên ở chung, ngươi hẳn là đã biết. Nàng sở dĩ ẩn nhẫn lâu như vậy trộm cùng ngươi học tập đồ trang điểm nghiên cứu, còn không phải là tưởng một ngày kia, nàng dùng chính mình đôi tay tự mình báo thù sao. Chúng ta phải làm chính là ở sau lưng yên lặng cho nàng lực lượng, vì nàng tận khả năng bài trừ trở ngại, hơn nữa còn đừng làm ca tính hiếu thắng nàng biết, đây mới là đối nàng tốt nhất trợ rút. Xe long tưởng chậm rãi ngồi xuống, nhìn về phía đêm hè thần trong ánh mắt tràn ngập tán thưởng, lâm lâm có thể gặp được ngươi như vậy một cái đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì nàng suy nghĩ nam nhân. Là nàng đời trước đã tu luyện phúc khí. Lâm lâm có thể có ngươi như vậy một cái ái nàng như cha sư phó đồng dạng cũng là nàng phúc khí. Đêm hệ thần hồi lấy ca ngợi. Ngươi như vậy vãn tìm ta tới làm cái gì? Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, mặc kệ cái gì ta đều làm. Xe long tường không hề hoài nghi đêm hệ thần, trăm phần trăm thân nhận đêm hệ thần. Ta muốn thu mua một người danh nghĩa tề thị tập đoàn cổ phần, nhưng ta không có phương tiện lấy danh nghĩa của ta thu mua, tìm những người khác ta lại không yên tâm. Cho nên ta tưởng lấy ngươi danh nghĩa mua này cổ phần, về sau ngươi đại biểu ta tham dự tề thị tập đoàn đồng sự tích sẽ, nhiệm vụ này gian khổ mà lại gánh vác trọng trách, không biết sư phó có nguyện ý hay không hỗ trợ. Đêm hệ thần ánh mắt chân thành nhìn xe long tường. Ta xe long tường cả đời không có con cái, tận sức với nghiên cứu sự nghiệp, cả đời trừ bỏ cha mẹ cùng muội muội cho ấm áp, chưa từng có hình người lâm lâm như vậy giống cháu gái hiếu kính ta, mà nàng lại là ta đắc ý đệ tử. Vì nàng hỗ trợ là ta cái này sư phó đạo nghĩa không thể chối từ sự tình. Ngươi yên tâm, mặc kệ nhiệm vụ này có bao nhiêu gian nan, ta đều sẽ tận lực hoàn thành. Xe long tường nói năng có khí phách hứa hẹn. Đương H.I.G. nhân kéo Lưu Ca đi đến đêm hệ thần bọn họ trước mặt thời điểm. Ở hắn phía sau là một đạo ướt lộc cục dấu vết cùng với hồn thân che giấu không được nước tiểu tao vị. Làm đêm hệ thần cùng xe long tường nhịn không được nhíu hạ mày. Ô ô cảm giác được chính mình bị người ném xuống đất. Lưu Ca mập mạp thân mình trên mặt đất vặn béo lên. Đêm Hè Thần Ý bảo Hắc Y Nhân đem Lưu Ca khăn trùn đầu bắt lấy tới, được đến tự do Lưu Ca vừa định nuôn mắng chửi người, ở nhìn đến Đêm Hè Thần cùng với hắn phía sau to lớn pha lê lưu trung lộ buồn máu mồm to hướng pha lê thượng đâm cá mập kia một sát, ngạnh sinh sinh đem lời nói nuốt đi xuống. Hạ, Hạ tổng, ngươi, ngươi tìm ta có việc. Lưu Ca nói xong lời nói lại nhịn không được có một cổ nước tiểu ý, nhưng thấy Đêm Hè Thần biểu tình lãnh liệt như băng chính là nghẹn không dám lại nước tiểu. Trong lời đồn, đêm hệ thần thủ đoạn tàn nhẫn khác người nghe tiếng sợ vỡ mật, phàm là cái lời hắn hoặc là không nghe lệnh hắn người, đều bị sẽ quăng vào cá sấu chỉ bị cá sấu phân thực. Chính mình này tuy rằng không có nhìn đến cá sấu, nhưng lại nhìn đến một đầu so cá sấu còn muốn đại cá mập, lưu ca liều mạng ở trong đầu tưởng chính mình gần nhất làm sự tình di trọc tới vị này lại buồn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chính mình còn không có như vậy đại lực ảnh hưởng có thể được được hạ bột mắt Dù sao mặc kệ có hay không đắc tội, chấp nhận sai tổng không có sai. Hạ tổng, không biết tiểu nhân nơi nào đắc tội ngươi, thì ngươi đại nhân có đại lượng, không cần cùng tiểu nhân so đo. Lưu ca bồi tiểu tâm nói. Ngươi không có đắc tội ta, ta tìm ngươi tới, bất quá là muốn ngươi trên tay một thứ mà thôi. Chỉ cần không phải mệnh, cái gì đều có thể a. Có thể, có thể, chỉ cần ta có, chỉ cần hạ tổng nói ra, ta không nói hai lời liền cấp hạ tổng. Lưu ca vội vàng tỏ thái độ. Sợ chính mình vãn một bước liền trọc đêm hệ thần sinh khí bị quăng vào cá mập lưu. Ta muốn ngươi trên tay tề thị tập đoàn cổ phần. Lưu ca trên mặt lộ ra một mặt do dự chi sắc, hắn chính là dựa vào tề thị tập đoàn cổ phần ăn cơm, nếu là cho đêm hệ thần, chính mình về sau còn ăn cái gì? Phảng phất là nhìn ra hắn cô kỵ, đêm hệ thần nói, Lý Vĩnh Quân cho ngươi nhiều ít giới, ta ở hắn cho ngươi giá cả thượng nhiều ra gấp đôi mua lại đây. Lưu ca vừa nghe đêm hệ thần chẳng những không cần chính mình mệnh Ngược lại cho chính mình như vậy nhiều tiền, tức khác trên mặt hy miệng cười khai, gật đầu như đảo tỏi, thật vậy chăng? Ta nguyện ý bán, ta nguyện ý lập tức bán. Lưu ca thống thống khoái khoái thêm xong tự, đêm hệ thần thanh âm lạnh băng nói, không cần đối bất luận kẻ nào lộ ra là ta mua ngươi cổ phần, nếu bên cạnh ngươi có người tưởng bán cổ phần, ngươi liền từ giữa chợ giúp dẫn kiến cấp vị này xe long tưởng tiên sinh, mỗi thành giao một cái bán ra, ta sẽ cho ngươi một ngàn vạn trích phần trăm. Nhưng là nếu ta nghe được bên ngoài có tiếng gió nói kỳ thật là ta đêm hệ thần thu muôn này đó cổ phần. Đêm hệ thần chỉ vào phía sau cùng đâm pha lê cá mập, thanh âm sầu lãnh, ta đại bạch chính là thật lâu không có nếm đến thịt người tư vị. Kỳ thật liền tính đêm hệ thần không có mặt sau huy hiếp nói, Liêu ca cũng không dám đi sốc đêm hệ thần đế, nghe được đêm hệ thần nói lại nhìn đến hắn phía sau dương buồn máu mồm to chung cá mập, tức khác bị dọa nước tiểu lại ra tới, hắn cũng không màng chính mình chật vật cùng xấu hổ, vội vàng tỏ thái độ Hạ Tổng xin yên tâm, ta chính là đem đầu lưới cát, cũng tuyệt không dám lung tung nói một lời. Bên này Lý Vĩnh Quân đưa Lam Đông Nhi về nhà, cho rằng sẽ giống thượng một lần cùng diễm tử như vậy phát sinh một hồi hái muội, tâm tình kia kêu, kêu một cái kích động. Có đôi khi nam nhân chính là như vậy mâu thuẫn, đưa người kia tồn tại thời điểm, hắn là thấy thế nào như thế nào không vừa mắt, đương mất đi nữ nhân kia khi, hắn rồi lại ở trong lòng nguồn vàn hồi ức. Xe tới rồi Lam Đông Nhi sở thuê trụ tiểu khu dưới lầu, Lam Đông Nhi vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn. Cảm ơn ngươi, Lý đại ca, ta về đến nhà, ngươi trở về trên đường cẩn thận một chút. Vừa nói vừa cởi bỏ đai an toàn phải rời khỏi. Lý Vĩnh Quân thấy không có chính mình trong tưởng tượng hình ảnh, trong lòng không khỏi có chút mất mát, ra mặt dày cười nói, không mời ta đi lên uống chén nước sao. Uống lên như vậy nhiều rượu giọng nói thực khác đâu. Lý đại ca ngươi như thế nào không nói sớm, ta ba lô Lý chính hảo có một lọ thủy không uống đâu. Lam Đông Nhi nói từ ba lô lấy ra một lọ thủy đưa cho Lý Vĩnh Quân. Lý Vĩnh Quân nhìn đến Lam Đông Nhi trong tay Thủy có chút dở khóc dở cười, hắn chính là ý của tuy ông không phải ở rượu A. Bất quá đúng là thừa tố Lam Đông Nhi đặc biệt, mới làm Lý Vĩnh Quân cảm thấy nàng giống một đóa thanh liên huyến lệ mê người, dù sao đã biết nàng ở nơi này, không đội, phóng trường tuyến câu cá lớn, hắn cũng không tin hắn một cái đẹp trai lắm tiền thành thục nam nhân bởi không kịp một cái vì tiền buôn ba nghèo khổ nữ. Ở hắn trong ý thức, chỉ cần có tiền, chính là giải quyết hết thể vấn đề, bao gồm nữ nhân. Cảm ơn. Mau đi lên nghỉ ngơi đi, ta xem ngươi an toàn về đến nhà lại đi. Lý Vĩnh Quân như là một cái mối tình đầu tiểu tử giống nhau chi kỷ không tha. Lam Đông Nhi trong mắt hiện lên một mặt cảm động lệ quang, câu lấy Lý Vĩnh Quân cổ, thanh âm nghẹn ngào nói, Lý Đại Ca, cảm ơn ngươi, ngươi là ta tới thành thị này cái thứ nhất cho ta ấm áp người. Lý Vĩnh Quân trong lòng một kích động, vừa muốn rùi tay đi ôm Lam Đông Nhi, nàng liền rời đi hắn ôm ấp, đối hắn lộ ra một mặt sán lạn tươi cười, sau đó xuống xe. Lý Vĩnh Quân nhìn Lam Đông Nhi bóng dáng, trong lòng như là một cái tình đầu sơ khai tiểu tử giống nhau ngọt mật cùng không tha. Chỉ chốc lát sau, một cái lầu ba phòng sáng lên, tiếp theo bức màn bị kéo ra, Lam Đông Nhi đứng ở bên cửa sổ đối Lý Vĩnh Quân mỉm cười phất tay. Lý Vĩnh Quân đối Lam Đông Nhi đồng dạng huy một chút tay sau lái xe rời đi. Nhìn xe dần dần biến mất ở trước mắt, Lam Đông Nhi trên mặt tươi cười biến mất, thay thế chính là một mặt tràn ngập hận ý hai trong mắt. Lý Vĩnh Quân vừa đến ra. Phùng Nguyễn Huệ liền vẻ mặt mỉm cười đón đi lên, quan tâm hỏi, lão công, thế nào? Mấy người kia có hay không đồng ý bán cổ phần? Lý Vĩnh Quân biên cởi quần áo biên nói, nếu không phải ngươi chưa vũ chủ tính, làm ta đem bọn họ video chụp được tới, chỉ sợ hôm nay việc này thật đúng là làm không thành, ngươi thật là ta hiền nội trợ. Nói đem tây trang áo khoác đưa cho Phùng Nguyễn Huệ. Phùng Nguyễn Huệ nghe được Lý Vĩnh Quân khích lệ chính mình, vốn đang thật cao hứng, muốn tỏ vẻ một chút trung tâm. Vừa ngước đầu lại nhìn đến Lý Vĩnh Quân màu trắng áo sơ mi thượng một mặt đỏ tươi giống môi. Nghĩ đến Lý Vĩnh Quân chia chính mình như vậy video nghĩ đến bọn họ một đám nam nhân xa hoa lãng phí sinh hoạt, tức khắc, trong lòng giống ăn rồi bỏ giống nhau ghê tởm. "Lý Vĩnh Quân, ngươi trở nên càng ngày càng không hề là lúc ban đầu ta Phùng Uyển Huệ thưởng thức Lý Vĩnh Quân." Phùng nguyện Huệ một tay bản năng nuốt vé bụng, trong lòng âm thầm nói cho chính mình, vì nhi tử, mặc kệ cỡ nào khó chịu, Phùng nguyện Huệ ngươi đều phải chống đỡ đi xuống chờ ngươi bắt được thuộc về ngươi kia một phần, lại hoàn toàn rời đi cái này vô tình vô nghĩa nam nhân. Lao công, ngươi nhất định thực vất vả, ta đi cho ngươi mở nước tám. Phu Nguyễn Huệ là một cái thông minh mà lại hiểu được gần nhận nữ nhân, nàng như vậy ôn nhu như nước lời nói làm lý vĩnh quân nguyên bản một viên đứng núi này trong núi nọ tâm trở nên có chút do dự, trong nhà có như vậy một cái hiền huệ mà ôn nhu thê tử, hắn thật sự phải vì một cái cực giống vợ trước nữ tử lại lần nữa phản bội thê tử sao. Phúng chi. Hắn đã ở bên ngoài dưỡng một cái có mang hắn cốt nhục diễm tử. Nghĩ đến diễm tử, Lý Vinh Quân đột nhiên nghĩ đến hắn đã thật lâu không có đi xem nàng, không biết nàng làm giám định là nam hay nữ. Nếu là nhi tử, hắn nên như thế nào cùng Phùng Nguyễn Huệ khai cái này khẩu đâu? Phần 131 chương 132 cổ đủ dũng khí tới truy ngươi, lại nhìn đến ngươi cùng người khác ở bên nhau. Tế lâm thu được đêm hệ thần nói, làm các nàng tạm thời cái gì đều không cần làm. Tiếp tục làm như không có sự tình phát sinh giống nhau đi học đọc sách. Thế lâm vì không cho chính mình lộ ra sơ hở, cùng lữ khả dai. Phương điểm nhã các nàng cùng nhau đem lực chú ý chuyển rời đến Hoàng Oanh trên người, vì Hoàng Oanh giảm béo kế hoạch chính thức để thượng nhật trình biểu. Cái gì? Các ngươi muốn cho ta giảm béo? Vì cái gì? Hoàng Oanh nghe thấy cái này nổ mạnh tính tin tức có chút không tiếp thu được, hiện tại quan trọng nhất không phải hẳn là vương sùng mình sao. Dạ thần nói vì chúng ta an toàn cùng dẫn xà xuất động, Làm chúng ta trước không cần có bất luận cái gì biểu hiện, chỉ cần giống bình thường giống nhau làm liền hảo, mấy ngày này chúng ta đều rất bận, đem chuyện của ngươi xem nhẹ. Ta biết bá mẫu thời gian không có đã bao lâu, nàng sinh thời nguyện vọng trừ bỏ cùng ngươi ba ba gặp mặt, chính là nhìn đến ngươi mỹ lệ động lòng người bộ dáng, cho nên chúng ta tưởng trước bá mẫu hoàn thành tâm nguyện. Thế Lâm giải thích nói, Hoàng Anh tuy rằng thực lo lắng, nhưng cũng biết đêm hệ thần quyết định sẽ không sai, chỉ có thể đem tâm trước bỏ vào trong bụng, nhìn nhìn thân thể của mình. Thanh âm tinh thần xa suốt nói, theo ta này thể trọng, muốn này giảm béo chỉ sợ không có 3-4 tháng là không được đi, ta mẹ hiện tại thân thể chỉ sợ liền căng 2 tháng đều là xa xỉ. Cho nên chúng ta trừ bỏ muốn chế định một loạt giảm béo phương án, còn muốn rửa dược vật tới phụ trợ. Này mấy tháng qua ta trừ bỏ cùng sư phó của ta học tập một ít đồ trang điểm nghiên cứu, còn học tập về chế tác giảm béo trà chi thức, trong lòng ta sớm đã có muốn làm nghiên cứu giảm béo trà ý tưởng, hơn nữa phương thuốc đã đưa cho sư phó của ta xem qua. Hắn nhìn cũng nói không tồi, ta liền thử chế tác một ít, cũng uống mấy ngày, cảm giác mấy ngày nay thượng vê đút cờ nhẹ nhàng nhiều, nếu ngươi tin được ta, có thể thử một lần." Tề Lâm nói đem một cái đóng gói cổ phong mục chất hộp đưa cho Hoàng Anh. Hoàng Anh mở ra hộp, bên trong còn có một tầng y nốt nội tầng, bên trong phóng mấy chục cái bọc nhỏ, mở ra một cái bọc nhỏ trang, truyền đến một cổ tranh thanh hương hương vị, bên trong là cam vàng bột phấn hạt, thoạt nhìn thập phần mê người. Thoát nhìn thực hảo uống bộ dáng. Hoàng Anh nói liền đổ một ly nước ấm. Đem hạt đảo đi vào, lộc cộc lộc cọc uống lên đi xuống, hoa, wow, thật sự thực hảo uống, so cái gì đồ uống hảo uống nhiều quá. Lữ khả dai thấy hoàng hoành không chút do dự đem tề lâm chính mình nghiên cứu ra tới đồ vật uống lên đi xuống, vẻ mặt hoài nghi nói, ngươi không có cảm thấy bụng có cái gì không thoải mái địa phương sao. Không có à, ta cảm thấy này giảm béo trà thực hảo uống, uống thời điểm trong cổ họng có một mặt bạc hà lạnh leo, trong miệng có chanh toan vị, lại có quả cam vị ngọt, hơn nữa ta trăm phần trăm tin tưởng lâm lâm, nàng như vậy thiệt lương Nhất định sẽ không hại ta." Hoàng Vinh nói. Thấy Hoàng Vinh đối Tề Lâm nghiên cứu ra tới giảm béo trà đánh giá như vậy cao, Lữ Khả giai tỏ vẻ không phục, vẻ mặt thị uy nhìn Tề Lâm, "Nếu ngươi cái này giảm béo trả có thể làm Hoàng Vinh giảm béo thành công, ta cũng nhất định phải nghiên cứu ra tới một bộ đồ trang điểm cho ngươi xem xem, ta không thể làm ngươi xem thường đi." Nhìn Lữ Khả giai một bộ tính trẻ con tranh cường hào thắng, Tề Lâm mỉm cười nói, "Ta tin tưởng ngươi, tin tưởng ngươi nhất định sẽ nghiên cứu ra tới một bộ danh chấn cả nước." là người tiêu thụ điên đoạt đồ trang điểm Dựa theo nàng kiếp trước ký ức Lữ khả giai ái mị cơ là ở nàng 24 tuổi Thời điểm xuất thế Không biết này một đời Có thể hay không bởi vì chính mình xuất hiện Ở nàng nhân sinh bên trong mà có điều thay đổi đâu Nói thật, nàng cũng thực chờ mong Đúng rồi, ngươi này giảm béo trả là dùng cái gì chế tác đâu Phương điểm nhã vẻ mặt sùng bái nhìn Tề Lâm Mới khai giảng 2 tháng Tề Lâm liền nghiên cứu ra bản thân giảm béo trả Thật là quá lợi hại Nàng nếu là cũng có thể như vậy thông minh, liền không cần làm cha mẹ bởi vì nàng học phí mà mỗi ngày vất vả lao động. Xoa quần thổ mới. Đây là dùng mười mấy loại trung thảo dược cùng với vài trồng hoa cánh cùng với vài loại trái cây trung tinh luyện ra tới hữu cơ nhân tố, trải qua nghiêm khắc tỷ lệ điều phối chế tác, nếu hiệu quả cùng ta mong muốn chung giống nhau. Hoàng Anh ăn này giảm béo trả lại trải qua hợp lý ẩm thực cùng vận động phối hợp, hẳn là có thể ở trong một tháng thành công giảm béo 30 cân. Thế Lâm Tràn Ngập tự tin nói Hoàng oanh miệng cả kinh đại đại, 30 cân. Ta đây chẳng phải là cũng chỉ có 140 cân. Nếu ta mụ mụ nhìn đến ta 140 cân bộ dáng, nhất định sẽ thực vui mừng. Hoàng oanh thân cao 170cm, nếu thể trọng 140 nói, tuy rằng không phải là cái loại này tinh tế thon thả, nhưng thoạt nhìn cũng sẽ là cái loại này đầy đặn mỹ cảm, sẽ không giống như bây giờ đi đường toàn thân thịt đều sẽ đi theo hoảng. Tế Lâm cũng cảm thấy Hoàng oanh nếu trừ 30 cân, nhất định sẽ trở nên thật xinh đẹp. Bởi vì nàng hiện tại tuy rằng mập mạp nhưng là thực manh thực đáng yêu, cho nên giảm hạ phì lúc sau nàng nhất định càng Mỹ, cũng phi thường duy trì nàng giảm béo. Lâm Lâm, nếu anh ca thật sự giảm béo thành công, ngươi này khoản giảm béo trà cũng có thể sản xuất hàng loạt đầu nhập thị trường đi kiếm tiền, đến lúc đó khiến cho Lâm Lâm làm ngươi hình tượng người phát ngôn. Lữ khả dai tuy rằng nhìn đến tề lâm nghiên cứu ra tới giảm béo trà không phục lắm, nhưng đối nàng làm sản phẩm vẫn là thực tín nhiệm, đồng thời. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ nhất định cũng muốn nghiên cứu ra tới một thứ chứng minh nàng chính mình cũng là có nghiên cứu thiên phú. Người cùng ta tưởng giống nhau, cũng không biết tiểu vành ca có nguyện ý hay không đương cái này người phát ngôn. Thế lâm mỉm cười nói. Nguyện ý nguyện ý, đương nhiên nguyện ý, vì ngươi làm bất cứ chuyện gì ta đều nguyện ý, nếu không có ngươi, cuộc đời của ta nói không chừng vẫn là một mảnh u ám, là ngươi thay đổi ta cả đời, liền tính vì ngươi hy sinh tánh mạng ta cũng sẽ không do dự. Hoàng Anh lập tức cho thấy lập trường thấy hoàng anh vẻ mặt nghiêm túc chi sắc, tề lâm trong đầu nghĩ đến vương sùng minh, vương sùng minh cũng đồng dạng vì cho chính mình thoát tội tìm kiếm chứng cứ, cuối cùng bị người ô hãm vào ngục giam, mà chính mình hiện tại cái gì đều không thể làm, cái loại này cảm giác bất lực thật sự làm nàng rất khó chịu, thật hoàng hốt, hôm nay lại nghe được hoàng anh nói như vậy, chỉ làm tề lâm cảm thấy chính mình có tài đức gì có được một đám tốt như vậy bằng hữu, thật là đời trước nàng quá đến mơ hồ, bị người lừa đến chết thảm, này một đời, ông trời cho nàng tốt nhất vận khí làm nàng hảo hảo sống lại một đời. Ngoại ngãi đã bởi vì nàng mà chết, nàng không nghĩ lại làm bất luận kẻ nào nhân nàng xảy ra chuyện. Tề lâm đem hoàng hoàng, lữ khả dai, phương điểm nhã ba người tay giao nắm ở bên nhau, ánh mắt nghiêm túc nhìn các nàng, đáp ứng ta, về sau mặc kệ ta gặp được sự tình gì, các ngươi đều không cần xúc động đến dùng chính mình sinh mệnh cứu ta, nguy hiểm trước mặt, các ngươi có thể chạy rất xa liền chạy rất xa, chỉ có như vậy, với ta mà nói mới là tốt nhất lễ vợ. Ta không nghĩ lại ai giống vương đại ca giống nhau vì ta chịu như vậy trọng thương tổn. Nhìn tế lâm trong ánh mắt lập lòe nước mắt, phương điểm nhã ba người nhẹ nhàng gật gật đầu. Các nàng biết hiện tại tề lâm hết thể tươi cười đều là ở miễn cưỡng cười vui. Các nàng không thể lại làm nàng lo lắng. Người yên tâm đi, ta chính là rất sợ chết. Ở nguy hiểm trước mặt, ta tuyệt đối là chạy trốn nhanh nhất cái kia. Lữ khả dai một bộ vô tình vô nghĩa nói. Đúng vậy, các ngươi nhưng đều không giống ta như vậy có được hai mẹ chân dài. Ta muốn chạy lên liệp báo đều đuổi không kịp ta." Hoàng Anh cũng nói, "Nhà ta có cha mẹ, để để yêu cầu chiếu cố, ta cũng sẽ không đi vì ngươi mạo hiểm, ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng đi." Phương Điểm nhã nói, "Các nàng ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật chân chính có nguy hiểm tiến đến khi, các nàng không có một cái sẽ rời đi, sở dĩ nói như vậy là không nghĩ tề Lâm trong lòng lại gánh vác áp lực. Nàng đã đủ mệt mỏi, không nghĩ lại làm nàng vì bằng hữu lo lắng." Tề Lâm là hành động phái, ngày hôm sau liên nhìn đến Hoàng Oanh ở sân thể dục thượng chạy vội thân ảnh, mà ba cái nữ hài tắc tương đối thích dí ngồi ở mặt cỏ thượng nói chuyện phiếm ăn trái cây, thường thường cấp Hoàng Oanh tới một tiếng lực lượng hò hét. Lâm lâm. Một cái ôn nhuận như ngọc thanh âm vang lên. Tế lâm thân thể căng chặt, không cần xem nàng đã biết thanh âm chủ nhân là ai. Là tứ lưu tuyết phỉ sau khi chết, không còn có xuất hiện ngô hy triệt, nàng cho rằng người này không bao giờ sẽ xuất hiện, lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên còn dám xuất hiện ở trường học, hơn nữa còn chủ động tìm chính mình Cái này giống mê giống nhau ngô hy triệt, mỗi lần chỉ cần hắn vừa xuất hiện, nàng sinh hoạt liền sẽ xuất hiện một lần hỗn loạn, lúc này đây, hắn lại muốn làm gì? Còn có, vương đại ca bị trảo sự tình, có thể hay không cũng cùng hắn sau lưng lực lượng có quan hệ. Nghĩ vậy, Tề lâm nỗ lực điều chỉnh tốt cảm xúc, không cho chính mình lộ ra dấu vết, quyết định từ trên người hắn tìm kiếm hắn sau lưng lực lượng. Ngô đại ca, nguyên lai like ngươi không có xẻ ra chuyện, thật sự là quá tốt, ngày đó ta cùng lưu tuyết phỉ đi phao suối nước nóng. Bị người xấu bắt đi, lưu tuyết phỉ chết thảm, thiệt tối đồng học cũng có mấy cái bất hạnh mất tích, ta cho rằng người cũng. Tề Lâm từ mặt cỏ thượng đứng lên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Nô Hy Triệt. Nô Hy Triệt nhìn Tề Lâm trên mặt phát ra từ nội tâm kinh hỉ chi sắc, anh Tuấn trên mặt lộ ra một mặt nhàn nhạt tươi cười, ngày đó phát hiện các ngươi không thấy lúc sau, ta liền đến chỗ đi tìm các ngươi, thấy một chiếc phi thường khả nghi xe từ Sơn Trang rời đi, ta liền trộm theo đuôi bọn họ, kết quả bị bọn họ phát hiện, đánh đến hôn mê qua đi. Nếu không phải một cái người hảo tâm đã cứu ta, ta thật đúng là không có mệnh đứng ở ngươi trước mặt, nhìn đến ngươi không có chuyện, ta liền an tâm. Rồi, nói vén tay háo lên, lộ ra cánh tay thượng một đạo khó coi vết sẹo, mặt trên đóng vảy còn không có lui xong, này cánh tay thiếu chút nữa liền phế đi. Tề Lâm thấy Ngô Hi Triệt ở chính mình trước mặt đánh khổ nhục kế, càng thêm khẳng định hắn lần này không tiếp thương tổn chính mình xuất hiện ở nàng trước mặt nhất định có vấn đề, lập tức bài trừ vài giọt nước mắt. Đến tột cùng là cái gì người xấu? Như vậy tàn nhẫn độc ác, cư nhiên làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình, làm ta bắt được những người đó, nhất định đưa bọn họ bẩm thầy vạn đoạn. Thế Lâm lòng căm phẫn điền lưng nói, có thể là một ít bọn bắt cóc đi, phải biết rằng ngươi là đêm hệ thần vị hôn thê, lại là tề thị tập đoàn người thừa kế, đem ngươi bắt góc, bọn họ chính là có thể đại kiếm một bút, về sau chúng ta tiểu tâm hành sự thì tốt rồi, đúng rồi, các ngươi đây là đang làm gì? Ngô Hy Triệt cười nói, bản Năng, Thế Lâm cảm thấy tìm Ngô Hy Triệt có lẽ có thể cứu ra Vương Sùng Minh, liền nói bóng nói gió trả lời nói, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, nữ vì duyệt đã giả dung, cho nên Hoàng Oanh muốn giảm béo cho chính mình thích người xem. Tế Lâm cảm thấy chính mình hẳn là không tính nói bậy, từ ngày đó buổi sáng Hoàng Oanh không cho Vương Sùng Minh cơm sáng ăn sau, nàng liền lặng lẽ quan sát Hoàng Oanh cùng Vương Sùng Minh ở chung khi biến hóa, phát hiện nàng rõ ràng nghe được Vương Sùng Minh tin tức tình hình lúc ấy thực kinh hỷ, lại cố tình làm bộ thực hờ hướng bộ dáng. Nay cùng nàng cùng đêm hệ thần tìm hắn biểu muội khí nàng thời điểm rất giống, nàng trong lòng rõ ràng thực để ý, trên mặt lại làm bộ dường như không có việc gì, sau lưng liền trộm thương tâm khổ sở. Chỉ là nàng không rõ Hoàng Oanh vì cái gì sẽ tránh né Vương Sùng Minh, theo lý thuyết Vương Sùng Minh đã không có kết hôn, lại không có bạn gái, nàng nếu là thích Vương Sùng Minh đại có thể trực tiếp theo đuổi, làm cho như vậy cố kỵ không biết vì cái gì. Hoàng Oanh có yêu thích người, là chúng ta trường học người sao? Nô Hi Triệt rất có hứng thú hỏi. Không phải, hắn kêu vương xung minh, cũng là bằng hữu của ta, hiện tại bị người hám hại giết người trảo vào ngục giam, không biết khi nào có thể còn hắn một cái trong sạch đâu. Thế lâm làm bộ vẻ mặt khổ sở nói. Vương xung minh, chính là báo chí thượng đang bị nghi ngờ có liên quan cố ý giết người cái kia. Nguyên lai like ngươi cũng nhận thức hắn, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng, nếu ngươi bằng hưu thật là hoan uổng, ta tin tưởng pháp luật nhất định sẽ còn cho hắn một cái công đạo. Nô Hi Chia ta nủi nói. Ngồi ở nơi xa phương điểm nhã thấy bọn họ hai cái liêu lâu như vậy, không cấm có chút lo lắng nói, Lâm Lâm lần trước bị người này làm hại như vậy thảm, hiện tại như thế nào lại cùng hắn cho tới cùng nhau, nàng sẽ không sợ hắn sẽ lại hại nàng sao? Ngươi yên tâm đi, Lâm Lâm là một cái thực người thông minh, nàng chiêu này kêu lạt mềm buộc chặt, cái này Ngô Hi Triệt biến mất lâu như vậy, hiện tại đột nhiên xuất hiện, nhất định có mục đích, nếu là ta, ta cũng sẽ án binh bất động, xem hắn đến tụt cùng muốn nhìn gì đó. Lữ Khả Giai phân tích nói. Nàng tuy rằng tập trăm ngàn sủng ái tại một thân, nhưng nàng cũng thường xuyên nghe được nàng phụ thân cùng mấy cái ca ca Liêu Thương trưởng chiến thuật cùng với ứng đối đột phát nguy hiểm phương pháp. Nghe được Lữ Khả giai như vậy vừa nói, Phương Điểm Nhã tâm lúc này mới vào xung dưới, ánh mắt nhìn về phía Lữ Khả giai khi không cấm hiện lên một mảng sùng bái. Lữ Khả giai ngày thường nhìn đơn thuần, nhưng chân chính có đại sự phát sinh thời điểm, nàng kỳ thật là một cái phi thường có chủ kiến người, không giống chính mình chỉ biết lo lắng cùng xuất ruột, căn bản sẽ không phân tích trước mặt tình thế. Ngô đại ca, ta thấy ngươi ngày thường điệu thấp, nhưng ngày đó tiếp ta thời điểm khai lại là giá trị xa xỉ xe thể thao, nói vậy nhà ngươi bối cảnh nhất định cũng phi thường không tồi, không biết Ngô đại ca có hay không nhận thức một ít chính trên đường bằng hữu, có thể hay không hỗ trợ chiếu cố một chút bằng hữu của ta." Thế Lâm vẻ mặt cầu xin nhìn Ngô Hi Triệt. Ngô Hi Triệt trên mặt lộ ra một mặt vẻ khó xử, suy nghĩ một hồi, ta ba ba hắn có một cái đại học đồng học ở trung ương làm việc, có lẽ ta có thể thỉnh hắn cầu người kia nói một chút tình. Bất quá ta cũng không cam đoan hắn cách này sao xa, có thể hay không quản đến danh thành sự tình. Tế lâm nhìn thấy hắn nói, vẻ mặt cao hưng nói, cảm ơn ngươi, nô đại ca, mặc kệ có hay không dùng, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta cái này vội liền hảo. Kia hảo, các ngươi tiếp tục luyện tập đi, ta còn có việc đi trước một bước. Nô hy triệt đối Tề lâm lộ ra một mặt ta mị tuấn giật mỉm cười chuyển ly xài bước rời đi. Tế lâm nhìn hắn bóng dáng, trong lòng có vô số nghi vấn. Nếu ngô hy triệt thật là hại vương sùng minh bỏ tù phía sau màn độc thủ, thì hắn hiện tại lại đáp ứng chính mình thử giúp vương sùng minh là có ý tứ gì đâu. Lâm lâm, cái kia ngô hy triệt như thế nào lại tới tìm ngươi? Hắn lần này lại đánh cái quỷ gì chủ ý? Phương điểm nhã quan tâm hỏi. Tế lâm không nghĩ làm các nàng lo lắng, liền nói, không có gì, hắn chính là đơn giản chào hỏi một cái. Hắn nói ngày đó hắn cũng bị người đả thương, ở bệnh viện dưỡng thật nhiều thiên thương, hôm nay mới hảo, ta xem qua hắn thương. Hắn không giống như là nói dối, ta bị người bắt cóc kia chuyện hẳn là cùng hắn không có quan hệ, các ngươi không cần như vậy lo lắng." Phương Điểm Nhã nghe được Tề Lâm nói như vậy, có chút bán tín bán nghi, rốt cuộc ngày đó tụ hội một ít người xác thật có mấy cái biến mất, đến nay còn không có tin tức. Mặc kệ hắn có phải hay không người tốt, chúng ta vẫn là cách hắn xa một chút hảo." Phương Điểm Nhã dặn dò nói, nàng là bị ngày đó buổi tối nhìn đến Tề Lâm khi tình cảnh dọa tới rồi, không hy vọng nàng lại xảy ra chuyện gì. "Ân, ta đã biết." Nàng cầu ngô hy triệt cứu vương sùng minh sự tình hiện tại không thể nói cho các nàng, nếu là bị đêm hẻ thần biết nàng rất mà liều tiếp cận có thể là địch nhân người, hắn nhất định sẽ không làm chính mình lấy thân thiệp hiểm. Ngao ngao, ta rốt cuộc chạy xong rồi 30 vòng, cảm giác cả người đều phải hư thoát. Hoàng oanh nằm ở các nàng bên người mặt cỏ thượng trình hình chữ đại, từng ngụm từng ngụm thở hồn hện. Tiểu thanh ca, thục nữ, nhớ rõ muôn thục nữ. Phương điểm nhã thấy nàng như vậy không màng hình tượng nằm trên mặt đất, nhịn không được nhắc nhở Đều sắp mệt chết, còn thuộc cái gì nữ a? Hoàng Oanh nói. Hảo, ngươi nhiệm vụ hoàn thành, ta cũng muốn về nhà. Lữ khả giai tiếp một chiếc điện thoại, biểu tình có chút mất tự nhiên nói. Tế lâm các nàng cũng không có chú ý tới nàng cổ quái, liền cùng nàng Huy. Ngươi đi đi, trên đường cẩn thận. Phương điểm nhã công đạo nói. Tế lâm cũng không lo lắng lữ khả giai an toàn, bởi vì mỗi đến thứ sáu buổi tối sẽ có chuyên gia tài xế ở cố định xe bớt chạm tiếp nàng. Cũng không giống Phương Điểm Nhã cùng Hoàng Hoành cho rằng cái loại này muốn ngồi một giờ xe buýt về đến nhà. Lữ khả dai đi rồi, Phương Điểm Nhã nhìn Tề Lâm, quan tâm hỏi. Lâm Lâm, hôm nay là thứ sáu, ngươi cái này tuần không trở về nhà đi. Vì cái gì không trở về? Gia ta nhất định là phải về. Thế Lâm ánh mắt sầu lạnh nhạt nói. Lâm Lâm, ngươi đã quên Phùng Nguyễn Huệ ngày đó là như thế nào hãm hại ngươi sao? Ngươi vì cái gì còn phải đi về? kia mấy người không một cái người tốt, vạn nhất ngươi trở về. Bị bọn họ khi dễ làm sao bây giờ? Phương Điểm Nhã Khẩn Trưng nói Người yên tâm đi, ta mãi mãi mới ra sự Bọn họ không dám đem ta thế nào Nếu không ngoại giới đồn đãi vớ vẩn Cùng nước miếng đều có thể chết đuối bọn họ Phùng Uyển Huệ như vậy thông minh một người Khẳng định sẽ không làm như vậy Cái kia ra là của bọn họ Nhưng cũng là nhà của ta Nếu ta vẫn luôn tránh ở trường học không quay về Sẽ làm bọn họ cho rằng ta trột dạng Sẽ cảm thấy ta dễ khi dễ Ta cần thiết phải đi về Nói cho bọn họ Ta không phải bọn họ trong tưởng tượng như vậy hào đắn đo. Làm cho bọn họ biết ở cái kia trong nhà vĩnh viễn có ta tề lâm vị trí. Tề lâm thanh âm lạnh băng, bởi vì nơi đó mặt trụ người không có một cái sẽ cho nàng ấm áp người, cho nên đối cái kia ra không hề có một chút cảm tình. Phương điểm nhã tuy rằng lo lắng tề lâm, lại cũng biết rõ nàng nói có đạo lý, hơn nữa tề lâm như vậy thông minh, nhất định sẽ không có việc gì, liền làm nàng trở về. Ngọt ngào, ta xem ngươi mấy ngày nay thần sắc mỏi mệt. Ngươi có phải hay không có cái gì tâm sự gạt chúng ta? Tế Lâm nhìn Phương Điểm Nhã rõ ràng tiểu tụy rất nhiều khuôn mặt quan tâm hỏi. Phương Điểm Nhã biết Tế Lâm một hồi về nhà còn có rất nhiều sự tình muốn phiền lòng, không nghĩ lại bởi vì chính mình việc tư mà làm nàng phân tâm, cường xả ra một mặt mỉm cười, ta không có việc gì, ngươi yên tâm, mau trở về đi thôi, ngàn vạn không cần cùng bọn họ phát sinh chính diện xung đột. Phương Điểm Nhã đối mặt thân tình cùng tình yêu song trọng dày vò, người sẽ mỏi mệt là đương nhiên. Từ ngày đó cùng La Hoàng chia tay sau, đã có 5 ngày thời gian, hắn vẫn luôn không có tới đi tìm chính mình, cũng không có một chiếc điện thoại cùng một cái tin nhắn, mỗi một ngày nàng đều ở hy vọng chung tình lại, lại ở thất vọng chung ngủ say, nếu biết luyến ái như vậy đã thương người, ngay từ đầu, nàng liền không nên đáp ứng cùng La Hoàng bắt đầu này đoạn căn bản là không có khả năng có kết quả tình yêu. Hắn nhìn quen đủ loại mỹ nữ, tự nhiên sẽ không đem một lòng toàn đặt ở trên người nàng, nàng biết rõ không nên đầu nhập toàn bộ thiết tình. Lại vẫn là ở bất chi bất giác trung giao phó một trái tim chân thành, thế cho nên hiện tại đau đến một lòng chia 5 xe 7. Tế lâm vương ngọt nhã tuy rằng làm bộ một bộ ta thực tốt bộ dáng, nhưng đấy mắt lại có che giấu không được đau thương, biết nàng tâm tư tỉ mỉ, sẽ không cho người khác chọc phiền thoái, liền không có lại tiếp tục truy vấn. Ta đây đi rồi, thứ hai thấy. Tế lâm đi rồi, phương điểm nhã di động vang lên, thấy dây số là phụ thân hắn đánh tới điện thoại, vội vàng truyền được, ba ba, có phải hay không mẹ có việc. Ngọt ngào, vừa rồi có một cái Anh Quốc đặc biệt nổi danh khoa chỉnh hình bệnh viện tới bệnh viện làm giao lưu hội, nhìn mụ mụ ngươi chân, nói nàng chân có thể không cần cắt chi, hắn có biện pháp thông qua giải phấu tới giữ được mụ mụ ngươi chân. Trong điện thoại truyền đến phương phụ hưng phấn thanh âm. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Phương điểm nhã thanh âm kích động nói. Nhưng là cái kêu bác sĩ giải phấu phí dụng cực cao, yêu cầu 50 vạn, nhà của chúng ta chính là đập nổi bán sắt cũng thấu không đến 50 vạn à. Hơn nữa hắn thuyết Minh Thiên nếu thấu không đến giải phẫu phí, hắn liền phải bay trở về Anh quốc. Phương phụ bất đắc dĩ mất mắt nói. Nghe phụ thân bất đắc dĩ thanh âm, Phương điểm nhã trong lòng khó chịu cực kỳ, tay không tự giác sở hướng chính mình phần eo, ánh mắt lộ ra một mặt kiên định chi sắc. Ba, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ cách tiến đến giải phẫu phí. Tề Lâm cấp La Hoàng gọi điện thoại, điện thoại qua đã lâu mới truyền được, bên trong truyền đến La Hoàng nghẹn ngào thanh âm. La Hoàng, ngươi có phải hay không cùng ngọt ngào cãi nhau? Ta xem ngọt ngào hôm nay sắc mặt không đúng, người tốt nhất cùng nàng thấy một mặt. Thế Lâm quan tâm nói. Dựa vào cái gì là ta đi gặp nàng. Các người nữ nhân có phải hay không đều cảm thấy chính mình đặc quan trọng. Mặc kệ sự tình gì đều là nam nhân sai, phi chờ nam nhân đi túi đầu xin lỗi hống. Đại gia trước nay liền không phải cái loại này yêu cầu hống nữ nhân người. La Hoàng Vinh váo tận trời nói xong cắt đứt điện thoại. Ngồi ở bàn làm việc sau lão bản ghế đêm hệ thần nghe mắt thấy vẻ mặt trời khóc La Hoàng là ai vừa rồi còn ở cầu ta gọi điện thoại cấp tề lâm hỏi một chút nhân ra phương điểm nhã trạng thái hiện tại như thế nào lại một bộ ngươi là đại gia bộ dáng tiếp theo thanh âm chợt thanh lãnh ta nữ nhân ta chính mình đều liên tiếp nói một câu là ai cho ngươi mượn lá gan dám đối với ta nữ nhân giống đêm hệ thần là tuyệt đối hộ thê của ma không cho phép bất luận kẻ nào ở trước mặt hắn làm tề lâm bị khuất liền tính là hắn huynh đệ cũng không được thấy đêm hệ thần một bộ ma quyền sát trưởng bộ dáng cùng với hắn toàn thân tự mang vật phát sáng nồng đậm ngọn lửa vị Vội vàng cử đôi tay xin tha, ca, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa giống tẩu tử, ta về sau nhất định đem nàng cung lên, mỗi ngày bái tam bái. Nói liền ý thức được chính mình nói sai rồi lời nói, vừa định yêu cầu tha, một cái thiết quyền đã không lưu tình chút nào đánh vào hắn trên bụng. A một đạo cực kỳ bi thảm tiếng kêu vang vọng toàn bộ văn phòng, là hoàng giống cái kiểu con giống nhau xúc trên mặt đất ốm bụng, đầy mặt thống khổ bất kham. Đây là người giống ta nữ nhân kết cục. Đêm hệ thần khí phách vô cùng lạnh lùng nói. La Hoàng chịu đựng đau đớn, lập tức tỏ thái độ, về sau chính là chết, cũng không dám giống tẩu tử. Tề Lâm nghe La Hoàng ngữ khí, biết phương điểm nhã cùng La Hoàng chi gian nhất định xảy ra vấn đề, không yên tâm phương điểm nhã nàng tưởng trở về tìm phương điểm nhã, lại nơi nơi đều không có tìm được nàng bóng người, trong lòng không cầm có một mặt dự cảm bất tưởng, vội vàng lại cấp La Hoàng gọi điện thoại. Còn không có hoan quá đau kính La Hoàng nhìn đến Tề Lâm điện thoại, anh Tuấn trên mặt cường xả ra một mặt cung kính mỉm cười, đại tẩu. Xin hỏi ngài còn có chuyện gì như sao? Ngọt ngào không thấy, ta lo lắng nàng sẽ xảy ra chuyện. Ngươi có biết hay không nàng gần nhất có hay không ở địa phương nào làm công? Thế Lâm lo lắng hỏi. La Hoàng nghe được phương điểm nhã không ở trường học, lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy liền chạy. Thế Lâm nhìn bị cắt đứt điện thoại, khoe miệng chiều chiều, không lễ phép ra hỏa. Đang chuẩn bị lại gọi điện thoại cho hắn, đêm hè thần điện thoại đánh lại đây. Phương điểm nhã sự tình ngươi không cần lo lắng, La Hoàng đã đi tìm, ngươi ở trường học đợi Ta đi tiếp ngươi. Đêm hệ thần ôn nhu nói. Đêm hệ thần nói làm tề lâm tâm nháy mắt thiên ổn xuống dưới, khỏe miệng không tự giác bước lên một mặt mỉm cười. Hôm nay ta phải về nhà, ngươi đừng tới tiếp ta. Ta biết, nguyên nhân chính là vì như thế, ta mới càng muốn tiếp ngươi. Ta có rất quan trọng đồ vật phải cho ngươi. Ngoan, đừng núp đích, ta đã ở trên đường, 10 phút liền đến. Lữ khả dai rất sợ bị người phát hiện chính mình cùng an tu viện gặp mặt, cố ý mang lên cái kia đã thật lâu không mang hắc khung đôi mắt cùng mũ chai giống rống làm ăn trộm chạy ra cổng trường, thấy bốn phía không có người, một cái bước xa vọt vào ven đường dừng lại một chiếc điệu thấp tóp đi, tám bên trong. An Tu viện thấy mỗi ngày buổi tối tới đón Lữ Khả giai, nàng đều một bộ phòng phạm phạm giặt tỉ bộ dáng bao vây kín mít, không cấm bất đắc gì lúc đầu. Hôm nay là chủ nhật, học sinh đều đi rồi, ngươi còn cần thiết làm đến giống đặc công đột kích đội sao? An Tu viện nói rồi tay đem nàng đầu mũ lấy rớt, đôi mắt gỡ xuống. Lữ Khả giai chừng hắn một cái, bất mãn nói: không phải đã nói cho ngươi làm ngươi đã chết này tâm, không cần lại mỗi ngày tới đón ta đến nhà ngươi ăn cơm sao. Ngươi biết người ta thích là vương đại ca, hiện tại hắn ở trong ngục giam, ta nào có tâm tình đi nhà ngươi ăn cơm. An Tu viên nghe được Lữ Khả Giai nói, cảm thấy tâm như là bị người thọc một đau như vậy đau. Hắn biết Lữ Khả Giai là một cái một khi nhận định liền sẽ không dễ dàng thay đổi người. Mỗi khi nhìn nàng đối vương sùng mình kia vẻ mặt lo lắng, hắn trong lòng đều thực lo lắng, sợ nàng đầu nhập quá sâu biết được vương sùng minh trong lòng trước nay đều không có nàng kia một khắc sẽ thâm chịu đả kích, rốt cuộc nàng là lần đầu tiên theo đuổi một người, cho nên đang xem ra vương sùng minh tâm tư sau, hắn đã cao hứng lại lo lắng, ngươi đừng số mỹ, ta huynh đệ phát sinh chuyện lớn như vậy, ta cũng vô tâm tình bồi ngươi ăn cơm, ta tìm ngươi tới là sợ ngươi mấy ngày nay buổi tối đều ăn ta làm đồ vặt, sợ ngươi về nhà ăn không quen, cho nên nấu một chút dưỡng nha năng làm ngươi mang về nhà, còn có hôm nay buổi tối ta muốn đi nam phi mấy ngày chỉ sợ An Tu Viễn không có nói thêm gì nữa, mà là lấy ra một cái bình thủy nhét vào lữ khả dai trong lòng ngực, ôm ấp bình thủy kia một khắc, lữ khả dai tâm như là bị thứ gì hung hăng và chạm một chút, cái mùi hơi ẩm, có một loại muốn khóc xúc động, liền tính hắn không nói, nàng cũng có thể đoán được Nam Phi loại địa phương kia có bao nhiêu hỗn loạn. Này bình canh có khả năng là nàng cùng hắn chi gian cuối cùng lễ vật, cái loại này sắp mất đi đau lòng đau đến nàng vô pháp hô hấp, cái này làm cho nàng trong lúc nhất thời tiếng lòng rối loạn không biết nên nói cái gì. Không, nàng thích người là Vương Sùng Minh, việc cấp bách nàng hẳn là nghĩ cách trước cứu Vương Sùng Minh, mà không phải đi quan tâm cái này ra mặt dạy nam nhân chết sống. Đối, chính là như vậy. Nàng rõ ràng như vậy an ủi chính mình, chính là một lòng vẫn là vô pháp khống chế run rẩy Nga, như vậy à, nghe nói nam phi cô nương rất nhiều, hơn nữa đều phi thường nhiệt tình, chúc người chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cung phong lưu, ta ngồi trở lại ra đi. Lữ Khả Giai nói liền phải mở cửa xe rời đi, lại bị An Tu Viễn một phen giữ chặt cánh tay. Lữ Khả Giai quay đầu lại có chút sốt rồi nói, ngươi làm gì? Ta còn muốn đuổi xe biết đâu, về nhà chậm ta ba mẹ muốn lo lắng. Nàng cần thiết muốn lập tức rời đi, nàng sợ nhiều đãi một hồi liền sẽ làm hắn nhìn đến nàng không chế không được chảy ra nước mắt. Ngươi cho rằng ngươi có thể đã lừa gạt mọi người, cũng có thể đã lừa gạt ta sao? Lữ thị tập đoàn thất tiểu thư. An Tu Viễn biểu tình bình tĩnh nói. Lữ Khả giai sắc mặt tái nhợt, không nghĩ tới hắn sớm đã biết chính mình thân phận, lại tang đến sâu như vậy chưa bao giờ nói, có chút đau lòng nhìn An Tu Viễn, trong mắt nước mắt khống chế không được chảy xuống, trong lòng dâng lên một mạt độ đau, cho nên ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận ta là bởi vì ta thất tiểu thư thân phận sao? Nhìn đến Lữ Khả giai trong mắt căm thù cùng vẻ cảnh giác, An Tu Viễn chỉ cảm thấy chính mình là cái chê cười. Ở nàng trong lòng, nàng trước nay liền không có tín nhiệm quá ngươi liền ngươi đối nàng sở hưu gái đều làm như là một loại ích lợi tiếp cận nếu ở ngươi trong lòng ta là như vậy bất kham cùng đê tiện từ hôm nay trở đi chúng ta coi như không chút nào nhận thức người xa lạ ngươi xuống xe đi an tu viện thanh em đau kịch liền nói lữ khả gai thấy hắn vẻ mặt tâm như cho tàn bộ dáng trong lòng đau đớn không thôi phi thường hối hận chính mình nói ra nói nhưng lại quật cường không chịu giải thích yên lặng ôm mình giữ âm xuống xe mới vừa vừa đứng định xe giống rõ xoé giống nhau rời đi Nhìn xe rời đi, Lữ Khả Giai trong lòng có một loại dự cảm, nàng cảm thấy chính mình sẽ hoàn toàn mất đi người nam nhân này, một loại xưa nay chưa từng có khủng hoảng làm nàng sợ hãi, nàng vội vàng vây tay đánh một chiếc xe taxi, tới trước tài xế chờ nàng địa phương, sau đó lại làm tài xế lái xe đến An Tu Viễn sở trụ độc thân trung cư. Tới rồi tiểu khu cửa, nàng chờ không kịp xe đăng ký, khiến cho tài xế ở bên ngoài chờ, nàng chính mình xuống xe hướng An Tu Viễn trụ địa phương chạy tới, nàng muốn cùng An Tu Viễn giải thích. Nói nàng phía trước nói sai rồi lời nói, làm hắn tha thứ chính mình. Nàng không muốn cùng hắn làm người xa lạ, càng không nghĩ từ đầu tới đôi không quen biết hắn. Thời gian quá thật sự mau, bất chi bất giác nàng buổi tối ở hắn kia ăn cơm đã 20 ngày, nghĩ mỗi cái buổi tối bọn họ ở chung chính là như vậy hài hòa vui sướng, nàng liền không nghĩ mất đi một cái như vậy hiểu nàng, để ý nàng bằng hữu Lữ khả dai chạy vội tốc độ thực mau, nàng cảm thấy chính mình bên thai phong xôn sao vang lên, sắp chạy đến an tu viễn trung cư lâu thời điểm. Nàng tưởng đứng ở dưới lầu hô to kêu An Tu viễn tên, bởi vì nàng không biết đi vào mật mã. Vừa mới chuẩn bị hô lên thanh âm cuối cùng ở nhìn đến trước mặt một mặt khi, ngạnh sinh sinh tạp ở trong cổ họng. Không chung không biết khi nào hạ đại mười, chỉ gian An Tu viễn nhanh chóng cầm một phen ô che mưa từ trong xe xuống dưới, chạy tới cấp một cái tóc ngắn nữ tử trong đỡ, sau đó cùng tóc ngắn nữ tử thân đâu đi vào chung cư lâu. Vào cửa kính, An Tu viễn cảm thấy giống như có một đạo nóng rực ánh mắt ở nhìn chầm chầm chính mình phía sau lưng. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một mảnh mênh mang mưa to, cũng không có người nào ảnh, gợi lên khỏe miệng cho chính mình một cái tự dễ cười. An tu viễn ngươi còn đang nằm mơ nàng sẽ đến truy ngươi sao? Nàng là kiêu ngạo công chúa, vĩnh viễn đều là yêu cầu người khác hống. Chờ thang máy thời điểm, từ vi thấy An tu viễn giống như có cái gì tâm sự, liền mở miệng đánh vỡ này trầm mặc. An đại ca, lần này chúng ta đi Nam Phi thưa kiện, là ở người khác sân nhà thượng, ngươi có tin tưởng đánh thắng trận này kiện tụng sao? Từ Vi vẻ mặt sùng bái nhìn An Tu Viễn, trong ánh mắt là che giấu không được gái mộ chi tình. An Tu Viễn nhìn vẻ mặt thanh tú điểm mỹ Tử Vi, đạm đạm cười. Mặc kệ ở nơi nào, đây là công tác của ta, ta chỉ cần làm được cũng đủ nỗ lực liền nhất định sẽ co hồi báo. Lần này mang ngươi đi là muốn cho ngươi nhiều hơn học tập tích lũy một ít kinh nghiệm, ngươi nhưng nàng đừng làm ta thất vọng. Bởi vì Tề Lâm giới thiệu nàng tiến vào thời điểm đặc biệt chiếu cố quá, nghĩ nàng cũng là một cái trọng tình trọng nghĩa người, hơn nữa thông minh lanh lợi, một điểm liền thông. An Tu Viễn thực nguyện ý mang nàng. Tốt, An Đại ca, ta nhất định sẽ nỗ lực học tập, tuyệt không cô phụ ngươi một mảnh khổ tâm. Từ vi cao hưng nói. Lữ khả dai liền như vậy đứng ở mưa to bên trong, nhìn bọn họ trò chuyện với nhau thật vui đi vào thang máy, không biết là nước mưa vẫn là nước mắt liều mạng đi xuống lưu. Trên người nàng quần áo sớm đã bị ướt nhẹp, tháng 11 thời tiết đã thực lạnh, hơn nữa quần áo to nước, lại thổi mạnh cùng ra gió to, đông lạnh đến nàng mím chặt đôi môi, hai chân run lên. An tu viễn. Ngươi cũng thật sẽ chàng Nếu ngươi trong lòng có người, vì cái gì còn muốn tới rút lộng ta tiếng lòng? An Tu Viễn, ta hận ngươi, ta vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi. An Tu Viễn, ta chán ghét ngươi, ta không bao giờ muốn nhìn đến ngươi. Tài xế chống ô che mưa tìm được Lữ Khả Gai thời điểm, nhìn đến Lữ Khả Gai đứng ở mưa to bên trong, vẻ mặt khẩn trương lo lắng nói: Ai ra? Ta tiểu tổ tông nhà, ngươi như thế nào một người đứng ở chỗ này gặp mưa? Này nếu là sinh bệnh, lao ra phu nhân không bái ta một tầng gia. Sáu cái thiếu ra cũng muốn đem ta đại tá tám khôi à, chúng ta chạy nhanh về nhà uống chén canh gừng ấm thân thể, ngàn vạn không thể sinh bệnh. Nói đem ô che mưa đánh vào lữ khả dai trên người, vụ về cởi chính mình áo khoác khoác ở lữ khả dai trên người, sau đó ôm lấy vẻ mặt dại ra lữ khả dai rời đi. Đứng ở chung cư cửa kính sắt đất trước, an tu viên chưa từ bỏ ý định ra bên ngoài cẩn thận xem xét, cuối cùng chỉ thấy hai người cộng căng một phen rủ ở trong mưa hành tẩu, trong lòng trào ra một mặt chua sót, rõ ràng biết nàng sẽ không tới tìm chính mình. Lại cố tình chờ mong. An Tu Viễn, ngươi thật đúng là khắp thiên hạ nhất thật đáng buồn nam nhân. An Tu Viễn quay đầu lại, nhìn đến Tử Vi giống như là một cái nữ chủ nhân giống nhau ở kia thu thập phòng, không cấm thầm nghĩ, tìm một cái thuộc đức hiền huệ, cái gì đều không cần chính mình động thủ nữ nhân, tự hồ so với kia cái cái gì đều phải chính mình nhọc lòng chính mình động thủ, tiểu tiểu khí đại tiểu thư muốn bất lo nhiều. Lữ khả dai vừa đến ra, cả nhà lập tức tạc nổi nhìn đến bọn họ ngàn hô vạn mong thủy về đến nhà bảo bối nữ nhi cùng bảo bối muội muội toàn thân ướt lụt cộc tiến vào lữ phu nhân kia tiêu một cái đau lòng ta bảo bối dai dai ngươi đây là như thế nào làm như thế nào làm cho một thân nước lữ phu nhân quan tâm hỏi Phần 132 chương 133 tể lâm phát biểu đúng vậy muội muội là ai khi dễ ngươi có phải hay không ngươi nói cho đại ca đại ca lập tức mang theo ngươi mấy cái ca ca đem người nọ cấp trình chết Đại ca Lữ một minh tức giận nói. Đúng vậy. muội muội, ngươi mau nói là ai khi dễ ngươi, chúng ta nhất định giúp ngươi hết giận. Mặt khác mấy cái ca ca trăm miệng một lời phụ quát. Lao trịnh, đây là có chuyện gì? Ngươi như thế nào đem ta bảo bối nữ nhi xối thành như vậy, là không muốn sống nữa có phải hay không? Lữ lao ra vẻ mặt uy nghiêm khiển trách. Lao trịnh bị lữ lao ra này một tiếng phẫn nộ sợ tới mức hai chân mềm nhuôn quỷ gối trên mặt đất, lao ra bất giận, ta... Lữ khả dai thấy lao trịnh khả có thể sẽ bại lộ chính mình đi gặp An Tu Viễn sự tình. Lấy chính mình lao bà cùng mấy cái ca ca tính tình, nhất định sẽ lập tức giết đến An Tu Viễn nơi đó, dẫn phát một hồi huyết án, lập tức tử bi thương trung tỉnh táo lại. Ba, mẹ, ca ca, mặc kệ trịnh Thúc sự tình, là ta chính mình từ trong trường học ra tới thời điểm quên mang ô che mưa mới xối thành như vậy. Các ngươi không cần đe dọa trịnh Thúc, nếu không ta muốn sinh khí. Thấy chính mình bảo bối nữ nhi muốn sinh khí. Lữ phu nhân lập tức cẩn thận nhận lỗi, hảo, hảo, hảo, không trách lao trịnh, chúng ta không tức giận. Mẹ, tiểu muội hiện tại quần áo to nước, chúng ta vẫn là trước mang đi trên lầu tẩy cái nhiệt tắm đổi kiện quần áo đi. Đại Tẩu lâm chi nhi quan tâm nói, đúng đúng đúng, trước tắm rửa, lão bà, mau mang nữ nhi đi. Lữ lao ra khẩn trương thúc giục, hắn thích nhất nữ nhi. Cùng lao bà nỗ lực như vậy nhiều năm, mỗi người sinh đều là nhi tử, rốt cuộc ở hắn 45 thời điểm lao tới nữ. Đối nữ nhi sủng ái cùng khẳng trương, đừng nói có bao nhiêu khoa trương. Kia thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phùng ở trong tay sợ quăng ngã, nữ nhi mỗi một lần tiếng khóc đều làm hắn canh cánh trong lòng, đi làm đều không có tâm tư. Cho nên ở lữ khả dai năm tuổi trước kia, lữ lao ra là đi đến nào liền đưa tới nào, đó là một khắc cũng không thể chia lịa. Tức khắc, ở lữ ra xa hoa đại trạch nội, xuất hiện như vậy một cái tình cảnh bảy cái diện mạo đồng dạng anh tuấn xuất sắc nam nhân thống nhất ngẩng đầu nhìn về phía lữ khả dai lên lầu bóng dáng ánh mắt nội đều là một mảnh đau lòng cùng khẩn trương lữ gia gia quy hết thể lấy muội muội vì trung tâm muội muội bị người khi dễ chính là chém bọn họ thủ túc, muội muội rất nước mắt chính là đào bọn họ huynh đệ đôi mắt bọn họ sáu huynh đệ từ lữ khả dai sinh ra kia một ngày khởi đã bị lữ lao ra giáo huấn hết thể lấy muội muội là chủ tư tưởng tẩy não cho nên ở bọn họ trong lòng cái gì sự nghiệp ngộng tưởng gì đó đều không có muội muội quan trọng. Từ mấy huynh đệ biểu tình tới xem, lữ lao ra tẩy não công tác làm được thực thành công, mỗi người đều là hộ muội quần ma cấp đại sư nhân vật. 3. Người có hay không cảm thấy muội muội gần nhất rất kỳ quái. Giống như trở nên thành thục trưởng thành rất nhiều, vừa rồi ta xem nàng đôi mắt hồng hồng, tuyệt đối là đã khóc, chính là nàng lại không chịu nói, nếu là làm ta biết là ai làm nàng rất nước mắt, ta nhất định đi đào người nọ đôi mắt. Đường nhị căm giận nói, trước đường hành động thiếu suy nghĩ, ngươi muội muội không muốn nói người tự nhiên có nàng tưởng bảo hộ địa phương, chúng ta trước âm thầm quan sát, lại làm quyết định, trước đó các ngươi ngàn vạn không nên ép nàng, nếu không đừng trách ta cho các ngươi đến bắc cực đi đào băng." Lữ lao ra lạnh giọng uy hiếp. Mấy cái huynh đệ đều là khỏe miệng chịu chịu. bọn họ nhưng đều là bởi vì đắc tội tiểu muội bị phạt đi qua bắc cực người, đi qua một lần không nghĩ lại đi lần thứ hai, cái loại này đóng băng đến xương cảm giác thật là suốt đời khó quên. "Ba ba yên tâm." chúng ta kiên quyết quán triệt ngươi thánh chỉ, hết thể lấy thất muội vì trung tâm. Lữ một minh làm lão đại, đại biểu sở hữu minh đệ lên tiếng. Lữ khả giai xuống dưới sau, lập tức đã bị hống uống một chén trà gừng. Một đám người mỗi người bày ra giống như trước như vậy hống tiểu hải tử biểu tình, cười đến kiếp eo một cái hiền lành. Muội muội, mau uống đi, ta ở bên trong bỏ thêm đường phèn, một chút đều không khó uống. Lữ tam ca cười nói. Muội muội, tứ ca mới vừa thử qua độ ấm, không nóng không lạnh vừa vặn tốt uống. Ngoan nữ nhi, đây chính là ba thân thủ xuống bếp thiết lát gừng Nga, có lao ba một phần nồng đậm tình thương của cha, ngươi uống lúc sau, bảo đảm thân thể thoải mái, một đêm vô mơ thấy bình minh. Đúng vậy, muội muội, ngươi xem đại gia nhiều thương người, liền tẩu tử đều hâm mộ đấu kỵ không có hận đâu, mau uống đi, đừng làm cho ba mẹ còn có bọn đệ đệ lo lắng. Lâm Chi Nhi ôn nhu như nước quan tâm nói. Làm hào môn trưởng tức, Lâm Chi Nhi tuyệt đối coi như tức phụ điển phạm, ôn nhu nhàn thục, Mỹ lệ động lòng người. Không chỉ có rất được lữ thị vợ chồng xuống ái, cũng làm trượng phu đối nàng trăm phần trăm che chở, bởi vì nàng tâm tế như trần, đối trong nhà mỗi người đều tận tâm chu nói, nhớ kỹ mỗi người yêu thích, càng là đem trong nhà ngoài ngọ xử lý ổn định vững chắc. Làm lữ ra người đối nàng không có một cái không kính nể. Quan trọng nhất một chút là nàng không tranh không đoạn, hiểu được cả nhà người tâm phúc là ai, liền thiệt tình đi quan tâm người kia, đây mới là nàng làm lữ ra người đều thích chân chính nguyên nhân. Lữ khả dai nhìn nhiều như vậy trước sau như một quan tâm ánh mắt. Trong lòng tràn ngập cảm động, nàng có trên thế giới hạnh phúc nhất nhất đoàn kết gia đình, nàng có trên thế giới đau nhất nàng ái cha mẹ nàng ca ca cùng tẩu tử, nàng vì cái gì phải vì một cái cùng nữ nhân khác ở bên nhau nam nhân thương tâm. Nàng đã 18 tuổi, không nên lại làm người nhà giống lo lắng hải tử giống nhau lo lắng cho mình. Nàng đối với mọi người mỉm cười một chút, sau đó ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nâng lên chén lớn, đem tràn đầy một chén lớn trà gừng lọc cộc lọc cộc toàn uống lên đi xuống. Đãi nàng đem chén bung. Lục ca lữ thần đem tay đặt ở muội muội trên chán. gì, thân muội ngươi không có phát số à? Như thế nào như vậy khác thường. Hắn nói rơi xuống âm, đã bị năm cái ca ca một cái tắt chụp ở phía sau não lâu thượng, thống nhất hồi phục, miệng quả đen, một bên đi. Lữ lao ra thấy thế, ở một bên nhược nhược nhìn mọi người, biểu tình buồn cười nói, ta có thể nói ta cùng lao lục quan điểm giống nhau sao? Lập tức đổi lấy mấy cái nhi tử khinh bỉ ánh mắt. Ba, ngươi cũng một bên đi. Nhìn chính mình có nhiều người như vậy yêu thương. Ngụy tề lâm trong nhà bốn bề thù địch, hoàng Anh trong nhà miễn cưỡng cười vui, phương điểm nhã trong nhà nhân tiền làm lụng vất vả, cùng với vương sùng minh hiện tại ở ngục trung nước sôi lửa bỏng, lữ khả dai cảm thấy chính mình giống như là sống ở thiên đường giống nhau. Ba mẹ, ca ca, tẩu tử, ta đời trước nhất định là cứu vất toàn vũ trụ, đời này gặp được các ngươi như vậy đau ta yêu ta người, ta thật sự hảo hạnh phúc, cảm ơn các ngươi nhiều năm như vậy đối ta tỉ mỉ bảo hộ cùng che chở, ta thật sự thực hạnh phúc, nhưng ta hiện tại đã không phải tiểu hài tử. Ta trưởng thành, thỉnh các ngươi không cần lại như vậy khẩn trương tiểu tâm ta, nhiều một chút quan tâm phân cho các ngươi chính mình, ta hy vọng các ngươi quá đến bình an vui sướng, khỏe mạnh, đồng thời. Cũng thỉnh các ngươi buông tay, làm ta chính mình học được như thế nào bay lượng, như thế nào trong thế giới tàn khốc này sinh tồn, đây mới là đối ta chân chính yêu quý. Lữ khả dai dương dương cười nói. Lữ khả dai nói xúc động sâu nhất không gì hơn Lữ thị phu Thê, một đám nhịn không được vớt nước mắt, Lữ phu nhân nghẹn ngào nói, ta tiểu công chúa thật sự trưởng thành đúng vậy, tiểu nha đầu trưởng thành, không hề yêu cầu chúng ta bảo hộ, chúng ta đã sớm biết sẽ có như vậy một ngày, chỉ là không nghĩ tới sẽ đến đến nhanh như vậy. lữ lao gia đã vui mừng lại mất mát nói, vui mừng chính là rốt cuộc nhìn đến nhà ta có con gái mới lớn, mất mát chính là không cần bao lâu, hắn không thể không nhịn đau đem nữ nhi giao cho một nam nhân khác trong tay. sớm biết rằng nữ nhi sớm hay muộn phải gả cho nam nhân khác, hắn liền không như vậy liều mạng truy sinh nữ nhi, miễn cho hiện tại thương tâm khổ sở. muội muội. Ta rất tò mò, đến tột cùng là ai có thể làm ngươi nhanh như vậy liền thành thục lớn lên đâu. Lữ thần vẻ mặt tò mò lại cao hứng nói. Là ta và các ngươi đề qua hảo bằng hữu tề lâm. Nói đến tề lâm, lữ khả dai trên mặt không tự giác lộ ra một mặt kính nể biểu tình. Tề lâm, lại là tề lâm, nữ hài kia thật sự có như vậy hảo sao. Mỗi lần gặp ngươi đều đối nàng không chút nào che giấu thưởng thức cùng kính nể. Ta thật là không tâm lòng, ngươi có thể nói là ta một tay mang đại. Cũng không gặp người đối ta toát ra như vậy kính nể ánh mắt. Lữ thần vẻ mặt ghen không cam lòng nói. Tiếp theo, hắn bị đến từ cao cường điện lưu ánh mắt xem đến toàn thân lưu ra, có chút nghi hoặc nhìn nhà mình ba mẹ cùng các ca ca, ta nơi nào nói sai lời nói sao. Người tên tiểu tử thúi này, nói dai dai là người một tay mang đại, lao tử công lao đi đâu vậy. Lữ lao ra tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Chính là, muội muội sinh ra kia sẽ ngươi vừa mới thoát ly tạ giấy, như thế nào chính là người một tay mang đại. Lão đại không phục quát, lục đệ, ngươi nói chuyện không thành thật, ta muốn theo nếp bắt người, thẳng đến ngươi làm một cái thành thật thủ tín người tốt mới thôi. Bộ đội xuất thân, đã quan tối thượng đem cấp bậc lao tứ lưu uy trước sau như một đẩy mặt uy nghiêm nói. Lữ khả giai thấy mọi người ngươi một lời ta một ngữ thiếu chút nữa đem lữ thần cấp nói đến cái bàn phía dưới, không cấm công bằng công chính nói một câu. Vài vị ca ca, lục ca xác thật muốn so các ngươi đối ta chiếu cố nhiều một chút, từ nhà trẻ lớp lá bắt đầu, hắn liền ở bảo hộ ta mai cho đến cao trùng, nếu không phải lục ca trước tiên một năm tu xong đại học trường trình học, chỉ sợ ta còn muốn hắn che chở ta đại học một năm đâu. Lữ thần thấy lữ khả dai vì chính mình cầu tình, lập tức thẳng thắn sau eo, hào khí vạn trượng nói, có nghe hay không, có nghe hay không, muốn không có ta ở trường học tỉ mỉ chiếu cố, muội muội có thể như vậy khỏe mạnh thuận lợi vượt qua cao trung sinh ngay sao. Mấy cái ca ca nghe thấy lữ thần nói, ánh mắt ú hoán nhìn lữ lao ra, Tựa hồ là đang nói các ngươi vì cái gì đem chúng ta sinh đến như vậy sớm. Lữ lão gia không cam lòng yếu thế đáp lễ mấy cái nhi tử một cái uy hiếp hữu lực ánh mắt, phảng phất là đang nói đây là lão tử có thể khống chế sao. Lữ phu nhân đối với Tề Lâm gần nhất phát sinh sự tình cũng có nghe thấy, nghe qua Nữ Nhi Tam Phiên vài lần đối Tề Lâm tăng thêm ca ngợi chi tử, tẩy não đã thâm, rất sợ Tề Lâm là một cái mang theo mặt nạ tiếu diện hổ, sợ Nữ Nhi về sau sẽ có hại, cười nói: Ngươi đem cái kia Tề Lâm nói được giống cái thần tiên như vậy hoàn mỹ, quá mấy ngày là ta và ngươi ba kết hôn 40 đầy năm ngày kỷ niệm, ngươi đem ngươi những cái đó bạn tốt cùng nhau mời đi theo đi, cũng làm cho chúng ta đều nhận thức nhận thức. Cảm tạ một chút các nàng đối với ngươi chiếu cố chi tình. Lữ Khả giai cũng không có nghĩ nhiều, cao hứng gật đầu, "Tốt, mẹ, ta nhất định làm Tề Lâm các nàng tới cấp các ngươi đưa lên đàng cưới vàng chúc phúc." Nói không quên trêu chọc một chút Lữ một mình, "Đại ca, ngươi lập tức đều phải 44 Thật sự hảo lào à, tẩu tử ngươi như vậy xinh đẹp lại như vậy ưu tú, gả cho một cái lao nam nhân, liền không cảm thấy ủy khuất sao. Ta đều thế ngươi cảm thấy đáng tiếc đâu. Lữ một minh nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn liếc mắt một cái lữ khả dai, vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình tiểu thê tử, hắn so lâm chi nhi đại 15 tuổi, điểm này hắn vẫn luôn thực không tự tin. Lâm chi nhi nhìn trượng phu đầy mặt khẩn trương chi sắc, xinh đẹp trên mặt hiện lên một mặt hối hận chi sắc, tiểu muội ngươi thật là nói ra ta tiếng lòng. Ta thật sự cảm thấy hủy khuất đâu. Thấy lữ một minh lộ ra một mặt đau thương chi sắc, lập tức cười nhạo nói, hắn phía trước có như vậy nhiều bạn gái, mà ta lại chỉ có hắn một cái mối tình đầu. Ta thật sự cảm thấy thực hủy khuất, nhưng ta lại một chút đều không hối hận gả cho hắn. Ta cả đời này làm sáng suốt nhất quyết định chính là sớm gả cho hắn. Lữ một minh nghe thê tử thâm tình thổ lộ, trên mặt tràn đầy cảm động chi sắc, ngươi yên tâm đi, ngươi tuyệt đối là ta cả đời này duy nhất yêu nhất. Nói xong chút nào không cố kị người khác ánh mắt ở lâm chi nhi trên môi in lại một hôn. Nhìn ca tẩu như thế ân ái bộ dáng, lữ khả dai trong lòng không tự chủ được nhớ tới an tu viễn, hắn cùng cái kia thoạt nhìn thực độc đáo nữ nhân, giờ phút này ở trong phòng đang làm cái gì đâu. Nữ nhân một khi ghen, chỉ số thông minh giảm xuống không nói, ngay cả trí nhớ cũng lùi lại, hoàn toàn quên mất nhân ra an tu viễn nói qua hôm nay buổi tối 9 giờ phi cơ đến nam phi sự tình. Lữ Khả giai náo bổ những cái đó thân mật hình ảnh làm nàng đau lòng như là bị người xé rách giống nhau khó chịu, vì rời đi chính mình lực chú ý, Lữ Khả giai nhìn chính mình tứ ca, "Tứ ca, ta cùng ngươi nói cứu vương đại ca sự tình làm được thế nào?" Lữ Uy vẻ mặt nghiêm túc nói, "Tiểu muội, chuyện này ta chỉ sợ quản không được, ta hỏi qua mấy cái chính trên đường bằng hữu, bọn họ đều nói bóng nói gió nói cho ta không cần xen vào việc người khác, hơn nữa ta tư lệnh càng là mở miệng nhắc nhở qua ta." Vương Sùng Minh sự tình có trung ương người ở áp chế, vì cả nhà an toàn, ta không thể mạo hiểm, hắn là đêm hệ thần bằng hữu, tin tưởng đêm hệ thần sẽ có biện pháp cứu hắn. Lữ Khả Giai biết nàng ca chưa bao giờ sẽ lừa nàng, nàng cũng không dám lấy cả nhà sinh mệnh làm tiền đặt cược, chỉ có thể đem hy vọng toàn bộ dừng ở đêm hệ thần trên người, hắn như vậy ưu tú, nhất định có thể cứu ra Vương Sùng Minh. Ta đã đói bụng đã chết, chúng ta mau đi ăn cơm đi. Lữ Khả Giai nói, trên bàn cơm. Lữ khả dai trong chén bị người nhà kẹp đầy nàng ngày thường thích nhất ăn đồ vật, chính là nàng lại giống như nhai sắp giống nhau, không có một chút vị khẩu. Chẳng lẽ thật là ăn hắn làm gì đó thói quen, thế cho nên liền ăn mười mấy năm lao đầu bếp làm đồ ăn đều đần độn vô vị. Lữ khả dai cưỡng bách chính mình nhất định phải đem trong chén cơm ăn xong, không thể làm người trong nhà nhìn ra nàng sơ hở, trong đầu lại nghĩ đến một hồi chờ người nhà ngủ sau, nàng nghĩ cách đi ra ngoài xem bị nàng ném vào sân thùng rác bình thủy còn ở đây không. Tế Lâm ấn lệ trở lại chính mình ra, chỉ là tương đối với Di Vãng còn có chờ mong cùng hy vọng. Lúc này đây, nàng là mang theo nồng đậm hận ý, rồi lại liều mạng áp lực chính mình trong lòng lửa giận. ở không có hoàn toàn đưa bọn họ vặn ngã phía trước, nàng còn không thể làm Lý Vĩnh Quân biết nàng đã biết được hắn làm mưu hại nàng mẫu thân hung thủ chí nhất. Nếu không lấy Lý Vĩnh Quân ích kỷ tính tình, nhất định sẽ cùng nàng đương Trường trở mặt, không biết sẽ làm ra sự tình gì. Bởi vì phụ Nguyễn Huệ trước mặt mọi người chỉ trích nàng là giết hại lại lại hung thủ. Tề Lâm có thể không cần lại giống như trước kia như vậy làm bộ thân đâu kêu nàng một tiếng mẹ, lý vui vẻ càng là lấy ra ba năm trước đây hai người nói chuyện ghi âm, cũng coi như là hoàn toàn sẽ rách mặt, diễn cũng không cần lại diễn. Ta đã trở về. Thế Lâm nhàn nhạt nói một tiếng, ở nàng phía sau là liên tiếp mang bùn đất dấu chân, đem sạch sẽ trắng tinh trên sàn nhà nhiễm một tầng vết bẩn. Thế Lâm, ngươi cư nhiên còn dám trở về. Ngươi nhìn xem ngươi đem trên mặt đất giống thành cái dạng gì, không biết ngô mẹ dọn dẹp thực vất và sao. Lý Vui vẻ nhìn Tề Lâm Sinh khí bất mãn nói: "Tề Lâm giống xem quái vật giống nhau nhìn Lý Vui vẻ, thanh âm khinh thường nói: Những lời này hẳn là ta đối với ngươi nói đi. Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa con trống trước, mẹ ta đối với ngươi như vậy hảo, ngươi cư nhiên ở ba năm trước đây liền còn có hại ta chi tâm, bạch bạch lãng phí ta đối với ngươi trả giá thật cảm tình." Nói nhanh chóng xuất kích một cái tát đánh vào Lý Vui vẻ trên mặt, kia tốc độ cực nhanh làm Lý Vui vẻ đều cảm thấy chính mình là đang nằm mơ. Nhưng mà trên mặt nóng rát đau đớn nhắc nhở nàng, đây là thật sự, nàng thật sự bị Tề Lâm cấp đánh, nàng dùng tay một sờ, còn sờ đến dính nhớp vết máu, tức khắc điên cuồng tiêu gào lên. "A, Tề Lâm, ngươi cái này tội phạm giết người, ngươi, ngươi cư nhiên dám đánh." Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, Tề Lâm lại là nhanh chóng một cái tát đánh vào lý vui vẻ trên mặt, "Ta đánh chính là ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa con chồng trước, ở sự tình không có kiểm chứng phía trước, làm cho như vậy nhiều mặt nói ta là giết người hung thủ." ta không đánh ngươi, còn đem ngươi đương Phật ra giống nhau cung lên không thành. Tề Lâm vì hôm nay buổi tối sẽ bước đại chiến, cố ý đi tiệm mèo làm móng tay, thật dài giả móng tay cái hoa ở Lý vui vẻ hai bên trên mặt, tức khắc hiện lên vài đạo tơ máu ấn, thoạt nhìn mỹ cảm toàn vô. Tề Lâm, ngươi, ngươi quá mức, ngươi đấu kỵ ta mỹ mạo, cư nhiên muốn hủy ta dung, ta nhất định phải báo nguy. Lý vui vẻ kêu gào, lại không dám lại hướng Tề Lâm tới gần, nàng cảm thấy hiện tại Tề Lâm thật là đáng sợ tia ra tay tốc độ giống gió xoáy, tia chớp giống nhau, nàng căn bản là không phải Tề Lâm đối thủ. Phùng Uyển Huệ thấy chính mình nữ nhi bị liền phiến hai bàn tay, lập tức là trong cơn giận dữ, vừa muốn đứng lên chỉ trích Tề Lâm, Tề Lâm ánh mắt giống tôi độc dược giống nhau trừng mắt Phùng Uyển Huệ bụng, ngươi nói một câu vô nghĩa, ngươi xem ta có dám hay không một chân đá phi ngươi nhi tử. Lý vui vẻ ước gì Tề Lâm dùng chân đi đá Phùng Uyển Huệ bụng, lập tức giả bộ một bộ nhu nhược đáng thương, tìm chết nhị sống bộ dáng, lôi kéo Phùng Uyển Huệ tay khóc ròng nói: Mẹ, ngươi nhìn xem tề lâm, nàng giết mãi mãi còn như vậy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hiện tại còn không màng tỉ mọi tình cảm đem ta mặt đánh thành như vậy, ta nếu là hủy dung, ta liền không sống, ngươi nhất định phải cho ta làm chủ, nhất định phải cho ta lấy lại công đạo, bằng không cuộc sống này vô pháp qua. Phùng Nguyễn Huệ nhìn nữ nhi trên mặt vết máu tử, trong lòng cũng là thực đau lòng, chính là nghĩ đến tề lâm kia hung tận nói, nàng lại rất sợ tề lâm, xem nàng một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Sợ nàng thật một chân cấp đá vào chính mình trên bụng, nàng có đêm hệ thần bảo hộ, chính mình khẳng định không làm gì được nàng. Trừ phi, nàng làm thần không biết quỷ không hay, làm đêm hệ thần không làm gì được nàng. Lâm lâm, mọi người đều là người một nhà, mẹ ngày đó nhìn đến ngươi mãi mãi lăn xuống lâu, cũng là nhất thời tình thế cấp bách mới nói ra những lời này đó, hiện giờ xem ra hẳn là mãi mãi nàng tuổi lớn, đi đường không cẩn thận dẫm không mới lăn đi xuống, mẹ thật sự thực hối hận lúc trước nhất thời hồ đồ gan của ngươi. Ngươi liền tha thứ mẹ lúc này đây đi. Phùng Nguyễn Huệ vẻ mặt chân thành nhìn Tề Lâm. Tề Lâm cho rằng Phùng Nguyễn Huệ sẽ giống Lý vui vẻ giống nhau đối chính mình tràn ngập mâu thuẫn, chính là chính mình đánh nàng nữ nhi, nàng chẳng những không có sinh khí, ngược lại cùng chính mình trước chịu thua, nàng đây là có ý tứ gì. Ở đêm mãi mãi giết hại lúc sau, tưởng đơn giản lấy mãi mãi đi đường sai lầm vì từ đêm mãi mãi chết cùng nàng phiết đến không còn một mảnh. Một bên Lý Vĩnh Quân cũng nói, đúng vậy, mẹ ngươi nói không sai. Mấy ngày này ngươi đối mãi mãi có bao nhiêu hảo, ba ba là xem ở trong mắt, trong lòng vui mừng, ba ba không nên hoài nghi ngươi, ngày đó ba ba đánh ngươi, là ba ba không tốt, ba ba hướng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ba ba, chúng ta nhất định người về sau không bao giờ phải làm thương tổn lẫn nhau sự tình, muốn cho thiên đường mãi mãi an giấc ngàn thu, không ừ. hề cho chúng ta mà vướng bận. Nhìn Lý Vinh Quân ánh mắt đau lòng cùng sáng hối, tề lâm nếu không phải nhìn đến mãi mãi tự tay viết tin nhất định sẽ không đem ba ba cùng người xấu hai chữ liên hệ ở bên nhau, bởi vì hắn ánh mắt tràn ngập tình thương của cha là như vậy nùng liệt cùng chân thành. Tế lâm cũng không có lý vĩnh quân đột nhiên tình thương của cha bạo lều thu mua, nhưng cũng không có không để ý tới hắn chướng nếu bọn họ muốn cùng chính mình diễn kịch, kia nàng phải hảo hảo bồi bọn họ diễn một hồi. Không, xác thực nói là cùng nàng thân sinh phụ thân diễn một hồi, nhìn xem đến tột cùng là gừng càng già càng tay, nàng bị cái này nàng tiêu láo ba nam nhân chính chết. Vẫn là trường giang sau lãng bài trước lãng, nàng cái này nữ nhi đem nàng lao ba cái này trước lãng trụm chết ở trên bờ cát. Giờ khác này, là nàng cùng phụ thân quyết đấu. Tế lâm trên mặt nháy mắt chảy xuống thương tâm nước mắt, ngồi sổm trên mặt đất nằm ở cánh tay thượng khóc giống lên. Ba ba, ta cho rằng mãi mãi đi rồi, ngươi cũng không cần ta, ngươi không biết đường ngươi đánh ta bàn tay khi, ta nhìn đến ngươi kia lạnh băng ánh mắt có bao nhiêu đau lòng cùng khó chịu, ta cảm thấy ta cả người đều sắp chết giống nhau khó chịu, ta bị mãi, mãi vứt bỏ lại bị thân sinh phụ thân không tín nhiệm, ta thật sự rất muốn tùy nãi nãi mà đi. Lý Vĩnh Quân nhìn Tề Lâm khóc đến toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên một mạt không tha. dù sao cũng là cùng trên người hắn lưu cùng loại huyết nữ nhi. nghe được Tề Lâm nói những lời này đó, mặc cho hắn tâm lại tàn nhẫn, cũng có chút thấy nấy. là ba ba không tốt, ba ba như thế nào sẽ không cần ngươi đâu, ngươi không cần loạn tưởng, đều do ba ba. ngươi đừng khóc, khóc đến ba ba tâm đều nát. Lý Vĩnh Quân ngồi sủa Tề Lâm trước mặt, lấy ra khăn giấy cấp Tề Lâm sát nước mắt. Đúng vậy, ba ba rất đau ngươi thử cái ngươi, mụ mụ cũng rất đau ngươi, vì đền bù mụ mụ phía trước đối với ngươi sai thất, về sau mụ mụ sẽ càng thêm lần đối với ngươi hảo. Phùng Uyển Huệ vẻ mặt đau lòng chụp đánh Tề Lâm phía sau lưng. Tề Lâm dùng sức ném ra tay nàng, đầy mặt nước mắt nhìn Phùng Uyển Huệ, vẻ mặt tức giận nói, ngươi không phải ta mụ mụ, ta mụ mụ ở 10 năm trước cũng đã đã chết, ngươi nếu là chân ai ta, liền không nên ở như vậy nhiều người trước mặt chỉ ra và xác nhận ta giết người, ta không bao giờ muốn ngươi cho ta mụ mụ. Một cái đối ta chút nào không tín nhiệm người, không xứng làm ta kêu mụ mụn. Lý Vĩnh Quân thấy tề lầm cảm xúc kích động, lập tức ga nổi nói, hảo, hảo, hảo, không gọi, không gọi, chờ ngươi muốn kêu thời điểm lại tê Nói cấp phùng nguyện huệ xử một cái ánh mắt. Tề Lâm làm bộ cảm động nhào vào Lý Vĩnh Quân trong lòng ngực, cảm ơn ba ba, vẫn là ba ba đối ta tốt nhất. Nói không giấu vết đem tay nhanh chóng vói vào Lý Vĩnh Quân trong túi, ở bên trong bỏ vào đi một cái đồ vật. Phùng Nguyên Huệ bị Tề Lâm ném đến thiếu chút nữa té lăn trên đất, tức khắc trong cơn giận dữ, nhưng nhìn Lý Vĩnh Quân truyền tới ánh mắt, lập tức đem hỏa khí áp xuống đi, nếu Lâm Lâm không nghĩ tê kia A Di liền không miễn cưỡng, ta tin tưởng lâu ngày thấy lòng người, chỉ cần A Di trước sau như một đối với ngươi hảo, A Di tin tưởng ngươi nhất định sẽ giống như trước như vậy nguyện ý kêu ta một tiếng mụ mụ. Tề Lâm trong lòng hừ lạnh, trừ phi ta đầu góc bị ngươi đào, nếu không, ta tuyệt đối sẽ không quên ngươi đã từng cho ta đầu có bao nhiêu khắc cốt minh tâm. Lý vui vẻ thấy chính mình bị tề lâm đánh hai bàn tay, không ai đứng lên vì chính mình mở rộng chính nghĩa không nói, còn một đám đều đi lấy lòng tề lâm, trong lòng kêu kêu một cái ủy khuất, nàng mới là bọn họ chân chính thân sinh nữ nhi, bọn họ vì cái gì muốn như vậy đối chính mình. Ba, mẹ, ta bị nàng đánh thành cái dạng gì, các ngươi chẳng lẽ không có nhìn đến sao? Lý vui vẻ ủy khuất nói, đó là ngươi nên đánh. Lý Vinh quân ánh mắt thanh lánh nhìn thoáng qua Lý vui vẻ, lâm lâm nói không sai. Cái này ra vốn dĩ chính là nàng, ngươi mới là nhà này con trống trước, ngươi không cho nàng hồi chính mình ra, nàng không đánh ngươi đánh ai. Thân là tỷ tỷ, không có một chút tỷ tỷ bộ dáng, nhanh lên hướng lâm lâm xin lỗi. Tế lâm đối với lý vui vẻ lộ ra một mặt đắc ý thị uy ánh mắt, hiện tại nàng đã cùng lý vui vẻ xé rách mặt, không có cùng nàng lại diễn kịch tất yếu, cho nên nhìn về phía lý vui vẻ ánh mắt tràn ngập khinh thường, tựa hồ là đang xem rác rửa giống nhau, làm lý vui vẻ trong lòng hận đến phát điên lại ngại với Lý Vĩnh Quân thái độ, chỉ có thể ủy khuất ta nghẹn, thực xin lỗi, muội muội, thỉnh ngươi tha thứ ta. Không cần kêu ta muội muội, ngươi loại này tâm cơ sâu nặng nữ nhân không xứng làm tỷ tỷ của ta, nếu không phải biết ba ba thân ái a gì, xem ở ba ba mặt mũi thượng, ta nhất định sẽ đem ngươi đuổi ra đi, về sau ở cái này trong nhà, ngươi chỉ đương không quen biết ta, nếu ngươi dám cũng không có việc gì trêu chọc ta, ta cũng không biết ta sẽ làm ra cái gì chuyện khác người." Thế Lâm lạnh lùng nói. Lý vui vẻ nghe được Tề Lâm nói, trong lòng tuy rằng thực tức giận, nhưng vẫn là chịu đựng bảo tính tình không có phát tác. Nhìn nàng một bộ ẩn nhẫn bộ dáng, Tề Lâm tâm tình rất tốt, làm bộ mỏi mệt đánh ngáp một cái, ba ba, ta trước lên lầu nghỉ ngơi. Tề Lâm đi rồi, Lý vui vẻ đầy mặt nước mắt nhìn Lý Vĩnh Quân cùng Phùng Nguyễn Huệ, thương tâm nói, ba, mẹ, nếu các ngươi không yêu ta, ta đây đi là được, từ hôm nay trở đi, các ngươi nữ nhi liền Tề Lâm một cái hảo, nói liền phải ra bên ngoài chạy. Phùng Nguyễn Huệ lập tức đem Lý vui vẻ giữ chặt, cùng Lý Vĩnh quân ba người cùng nhau vào phòng ngủ. Đứa nhỏ ngốc, ba ba mụ mụ như thế nào sẽ không yêu người đâu? Ngươi là ba mẹ tâm can bảo bối, chúng ta yêu nhất người chính là người, người ngàn vạn không cần ở ngay lúc này rời đi, trường người khác trí khí, diệt chính mình uy phong, như vậy một chút cũng không giống ba ba mụ mụ nữ nhi. Phùng Nguyễn Huệ quan tâm nói. Lý vui vẻ bị Phùng Nguyễn Huệ nói hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, mẹ. Các ngươi đây là có ý tứ gì? Ý tứ chính là hôm nay buổi tối ngươi chỗ đã thấy hết thể đều là ta và ngươi mẹ diễn kịch cấp tề lâm xem. Lý Vĩnh Quân giải thích nói. Hiệu giới tìm ba. Diễn kịch. Ý của ngươi là nói các ngươi đối tề lâm hảo đều là giả. Vậy các ngươi như thế nào không đề cập tới trước nói cho ta, làm hại ta bị tề lâm hung hăng phiến hai bàn tay, đều phải hủy dung. Lý vui vẻ ủy khuất nói. Nếu chúng ta trước tiên nói cho ngươi, vậy không giống như thật, cho nên ta cùng ba thương lượng một chút Trước hy sinh một chút ngươi, ngươi yên tâm, ngươi trên mặt này đó miệng vết thương sẽ không có việc gì. Mụ mụ nơi này có nhập khẩu lô hội chữa trị cao, ngươi đổ mấy ngày, bảo đảm trên mặt không có một chút vết sẹo. Phùng Nguyên Huệ chạm thân đến một cái trong ngăn kéo lấy ra một cái dược bình đưa cho Lý vui vẻ. Ba ba cũng biết ngươi hôm nay bị bị khuất, cho nên cho ngươi chuẩn bị một phần đại lễ. Lý Vĩnh Quân nói lấy ra một cái mới tinh chìa khóa xe ở Lý vui vẻ trước mắt đong đưa. Phần 133 chứ 134 làm nàng trái tim băng giá phụ thân. Lý vui vẻ nhìn đến là phe da gì xe thể thao chìa khóa, nguyên bản tức giận tâm tình tức khắc trở nên Mỹ lệ lên, vội vàng lấy quá chìa khóa xe, đây là ta thích đã lâu kia chiếc giá trị hơn 1.000 vạn phe da gì xe thể thao. Ba ba, đây là thật vậy chăng? Ngươi thật sự đem như vậy quý trọng lễ vật tặng cho ta. Đó là đương nhiên, ba ba lửa ngươi làm gì? Lý vĩnh Quân cười nói, Lý vui vẻ cầm xe thể thao chìa khóa, Cũng không có bị hạnh phúc choáng váng đâu góc nàng cảm thấy có thể làm Lý Vĩnh Quân danh tác cho nàng lớn như vậy một phần lễ vật, khẳng định là có chuyện cầu nàng. Ba, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, bằng không này xe thể thao ta nhưng khai đến không an tâm. Lý vui vẻ nói. Lý Vĩnh Quân ngẩn ra. Thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là hắn nữ nhi, hiểu được trên thế giới không có miễn phí cơm trưa. Ngươi là nữ nhi của ta, ta liền cùng ngươi nói thẳng, ba ba xác thật có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Ngươi cũng biết ba ba gần nhất đang ở chủ bị đem công ty sửa pháp nhân sự tình. Nhưng ba ba trên tay hơn nữa ngươi nãi nãi cùng mụ mụ ngươi cổ phần, chỉ có 41%, cho nên chúng ta chuẩn bị đem tề lâm trong tay 10% cổ phần nghị cách hống lại đây. Nhưng muốn phát động pháp nhân tuyển cử hội đồng quản trị, cần thiết phải có 60% đại cổ mới có thể khởi xướng hội đồng quản trị tuyển cử. Ba ba gần nhất lục tục từ tán cổ trong tay thu mua, tài chính chỉ đủ thu mua 3% cổ phần. Cho nên ba, ba muốn cho ngươi khuyên nhủ tôn Cảnh Dương, làm tôn thị tập đoàn bỏ vốn thu mua tán cổ trong tay 5% cổ phần, sau đó chờ ba bà có tiền thời điểm, lại đem Cảnh Dương thu mua tiền ấn cao tức còn cho hắn, sự thành lúc sau, cái này xe thể thao chính là cho ngươi. Thù lao! Lý Vĩnh Quân mỉm cười nói. Lý vui vẻ tuy rằng không phải một cái thương nhân, nhưng từ nhỏ mưa rầm thấm đất. Cùng với nhìn đến mấy ngày nay Lý Vĩnh Quân vì thu mua sự tình gấp đến độ ăn không ngon cũng biết kia 5% cổ phần có bao nhiêu quan trọng. Đồng thời cũng biết thu mua 5% cổ phần tuyệt đối không phải một bút số lượng nhỏ, nàng nếu là giúp hắn hoàn thành như vậy quan trọng nhiệm vụ. Chợ hắn thành công đem tề thị tập đoàn sửa vì Lý thị tập đoàn trở thành Lý Chủ tịch, hắn lại chỉ cho chính mình một chiếc xe thể thao đương thù lao, chính mình chẳng phải là quá mệt. Lý vui vẻ đem chìa khóa xe chậm gì gì đưa đến Lý Vĩnh Quân trong tay, vẻ mặt khó xử nói m Ta chỉ sợ không thể giúp ngươi hoàn thành như vậy gian khổ nhiệm vụ. Vì cái gì không thể? Ngươi hiện tại hoài tôn gia duy nhất hài tử, bọn họ hiện tại cái gì không dám nghe ngươi. Chỉ cần ngươi mở miệng, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng bỏ vốn thu mua cổ phần, trừ phi bọn họ không nghĩ muốn tôn gia hư khói. Lý Vĩnh Quân thanh âm lạnh băng nói. Lý vui vẻ thấy Lý Vĩnh Quân còn không có minh bạch nàng ý tứ, nhàn nhạt cười nói, "Ba, ta đương nhiên biết hiện tại tôn gia có bao nhiêu khẩn trương ta, mấu chốt vấn đề không phải bọn họ mà là ta." Nhìn Lý vui vẻ trong mắt kia cùng chính mình giống như một triệt tràn ngập công lợi ánh mắt, Lý Vinh Quân nháy mắt minh bạch, hắn bị chính mình cái này nữ nhi tinh kế. Nàng đây là ngại chính mình cấp tạ ơn quá ít. Chính là hiện tại hắn có cầu Lý vui vẻ, tự nhiên không dám ở nàng trước mặt bãi phụ thân cái giá, nếu không nàng thật cùng chính mình quất lên, thật đúng là không có người lại giúp chính mình thu mua như vậy nhiều cổ phần, hơn nữa tuyệt không hai lòng duy trì chính mình. Vậy ngươi nói muốn muốn thế nào mới bằng lòng giúp ba ba cái này vội. Lý Vĩnh Quân có chút không vui hỏi: "Ba, ta muốn không nhiều lắm, ta chỉ cần sự thành lúc sau, ngươi cho ta công ty 2% cổ phần liền hảo, nếu không, cái này vội không bằng nữa, ta nhưng không nghĩ làm cảnh Dương cảm thấy ta đều phải gả cho hắn còn quải bác hữu tay ra bên ngoài quải." Lý vui vẻ khó xử nói. Lý Vĩnh Quân ánh mắt lộ ra một mặt lạnh băng, nhưng rồi lại lấy Lý vui vẻ không thể lợi hà, cuối cùng than một tiếng khí: "Hảo đi, theo ý ngươi, ngươi mau chóng làm tôn cảnh Dương thu mua cũng đủ tán cổ." Lý vui vẻ thấy Lý Vĩnh Quân đáp ứng, lập tức từ Lý Vĩnh Quân trong tay lấy ra phe ra gì chỉa khoa xe, cười nói, cảm ơn ba bà, ngươi yên tâm đi, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nói giống một con chim én nhẹ nhàng rời đi phòng ngủ. Phu Nguyễn Huệ thấy nữ nhi nhẹ nhàng từ Lý Vĩnh Quân nơi đó được đến 2% cổ phần cùng một chiếc xe thể thao, trong lòng kia kêu một cái hâm mộ đấu kỵ hận, ở nàng xem ra, Lý vui vẻ từ Lý Vĩnh Quân nơi đó vớt đến nhiều như vậy chỗ tốt. Về sau nàng nếu lại tưởng từ Lý Vĩnh Quân trên người được đến chỗ tốt không phải khó khăn sao? Lý Vĩnh Quân mới vừa bị chính mình thân nữ nhi làm thịt một miếng thịt, tâm tình tự nhiên hảo không đến chạy đi đâu, vội ra áo khoác ném ở trên giường chiều tắm rửa ra đi, hắn cần thiết muốn tẩy một chút tắm nước lạnh làm chính mình bình ổn một chút, nếu không, hắn sẽ bị chính mình thân nữ nhi cấp tức chết. Phong Nguyện Huệ nhìn trên giường áo khoác, bản năng giống thường lui tới giống nhau đi lục soát Lý Vĩnh Quân túi, đương nhìn đến trong túi lục soát ra tới đồ và khi Đáy mắt hiện lên một mặt hít thở không thông đau đớn. Rõ ràng đã tâm đã chết, rõ ràng không nên vì hắn thương tâm khổ sở, chính là nàng vẫn là nhịn không được thương tâm khổ sở. Bởi vì kia đồ vật không phải khác, mà là một quả đóng gói tinh xảo chấn động bộ. Nàng đã liên tiếp 5 ngày, từ trên người hắn lục soát ra loại đồ vật này, mỗi một lần đều là bất đồng loại hình bộ, lúc này đây càng là thăng cấp đến chấn động hình. Cái này làm cho là một cái thê tử nữ nhân nhìn đến như thế nào không thương tâm, không khổ sở. Phùng Nguyễn Huệ đem đồ vật đặt ở hắn tây trang áo khoác bên trong, mở ra ngăn kéo, dùng bật lửa đem đầu giường lưu hương bật lửa, nhìn tiêu kiêu dâng lên màu trắng sương khói, Phùng Nguyễn Huệ đáy mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn chi sắc. Lý Vĩnh Quân, là ngươi vô tình vô nghĩa ở phía trước, liền đừng trách ta không niệm phu thê chi tình ở phía sau. Lý Vĩnh Quân từ tắm rửa thất ra tới, thấy Phùng Nguyễn Huệ nhìn trên tủ đầu giường lưu hương phát nốc, hỏi, "Không phải thật lâu không có lại dùng sao? Hôm nay như thế nào lại điểm đi lên?" Phùng Uyển Huệ đối lý Vĩnh Quân lộ ra một mặt đau lòng mỉm cười, "Ta xem ngươi mấy ngày này quá mức vất vả làm lụng vất vả, cho nên muốn cho ngươi mát xa, làm ngươi ngủ đến thoải mái điểm. Nghe thấm nhân tâm tim mùi hương, nghe được Phùng Uyển Huệ nói, Lý Vĩnh Quân cũng cảm thấy chính mình cả người mỏi mệt không thôi, liền thả lỏng nằm đến trên giường lớn, làm Phùng Uyển Huệ ôn nhu vì chính mình đấm lưng mát xa, thực mau tiến vào mộng đẹp. Nhìn Lý Vĩnh Quân ngủ say, Phùng Uyển Huệ ngừng tay thượng động tác, trong thanh âm lộ ra sợ hãi âm lãnh. Ngươi hảo hảo hưởng thụ một chút hiện tại khó được ngộng đẹp thời gian đi. Nói xuống giường mở ra trong phòng đi thông thư phòng kia phiến môn, đến thư phòng trên giường nghỉ ngơi ngủ. Tương đối với bọn họ ngủ say, một khắc trong phòng tề lâm, mang lỗ thai nghe di động đối thoại, đáy mắt lộ ra khoảng cu é chi sắc, đồng thời, cũng phi thường cảm tạ đêm hệ thần đưa cho nàng lễ vật. Ngay từ đầu nàng nhìn đến túi thượng tự khi, nàng cũng là bị xấu hổ mặt đỏ tim đập, thiếu chút nữa cấp đêm hệ thần một cái tắt mắng hắn lưu manh. Tuy rằng hai người hiện tại là nam nữ bằng hữu, nhưng hắn cũng không thể như vậy trực tiếp đưa nàng cái loại này đồ vật ta. Thẳng đến đêm hệ thần giải thích đó là một loại loại nhỏ máy nghe trộm, nàng mới nháy mắt minh bạch đêm hệ thần dụng tâm lương khổ. Lý Vĩnh Quân cả ngày ở bên ngoài xa giao, ở trên người hắn xuất hiện như vậy vật phẩm thực bình thường, có lẽ liền chính hắn cũng không biết là cái nào đổi rượu nữ cô ý lưu lại, không có người sẽ hoài nghi loại này hái muội không do đồ vật sẽ là một cái loại nhỏ máy nghe trộm. Nàng thực cảm kích đêm hệ thần đối nàng tiểu tâm bảo hộ, thực may mắn ở nàng báo thù trên đường có đêm hệ thần như vậy một cái rắn chắc hữu lực bả vai cung nàng dựa vào, cảm kích trời cao đồng thời lại có một mặt đau lòng không chế không được nảy lên trong lòng. Nguyên bản nàng còn ở thiên chân cho rằng phụ thân sẽ niệm ở bọn họ cha con chi tình phân thượng lãng tử hồi đầu, lại không có nghĩ đến hắn hôm nay buổi tối thay đổi, chỉ là nghĩ nàng trong tay cổ phần, hiện tại vẫn là làm tôn cảnh dương thu mua tề thị tập đoàn cổ phần, phát động hội đồng quản trị tuyển cử đem tề thị tập đoàn đổi thành hán lý vĩnh quân ngươi thật sự không xứng đương một cái phụ thân nếu ngươi giống người khác phụ thân như vậy một lòng vì chính mình hài tử suy nghĩ ta nhất định sẽ không chút do dự đem cổ phần tặng cho ngươi chính là ngươi lại cố tình lựa chọn thương tổn chính mình thân sinh nữ nhi phương thức tới thu hoạch cổ phần ta sao có thể sẽ như ngươi tâm ý một cái ý tưởng ở tề lâm trong lòng hiện lên nàng cần thiết ở trong khoảng thời gian ngắn kiếm tiền sau đó dùng này số tiền đi thu mua tề thị tập đoàn một ít tán cổ Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, chính là nếu là lấy nàng dành nghĩa đi thu mua cổ phần, thế tất sẽ khiến cho Lý Vĩnh Quân hoài nghi, nàng muốn như thế nào ở thần không biết quỷ không hay dưới tình huống thu mua cổ phần đâu. Trải qua một loạt kiểm tra, phương điểm nhã mặc vào bệnh viện bệnh phục bị đẩy mạnh lệnh băng phòng giải phẫu, đem cung thể tứ chi cố định. Bác sĩ trong giọng nói mang theo nồng đậm coi khinh, ở bọn họ trong mắt, thấy nhiều vì tiền bán đứng chính mình thân thể nữ hài, thế cho nên những người này ở bọn họ trong mắt không hề là người mà là một cái cung thể. Giải phẫu hộ sĩ là một cái tuổi hơn 30 tuổi nữ nhân, vương ngọt nhã lớn lên mi thanh mục tú, mỹ lệ ngoan ngoãn, một bên cố định tay nàng chân, một bên cảm thắn nói, ngươi nói như vậy xinh đẹp người nghĩ như thế nào khởi muốn bán chính mình thật đâu. Người này tuy rằng thiếu một cái thận có thể sống, nhưng là trung quy không có hai cái như vậy phương tiện, bằng không trời cao vì cái gì muốn tạo hai cái thận mà không phải một cái thận đâu. Thiểu cô nương, ngươi ban thận sự tình người nhà ngươi biết không? Này thân thể tóc ra đến từ cha mẹ, chuyện lớn như vậy ngươi tổng không thể một người quyết định đi. Phương điểm nhã lại làm sao không hiểu thân thể tóc ra đến từ cha mẹ đạo lý, chỉ là nàng không thể làm người nhà biết, nếu là bị bọn họ đã biết, khẳng định sẽ không làm chính mình làm như vậy. Vì thế phương điểm nhã lắp đầu, nàng không nghĩ để cho người khác cảm thấy nàng cha mẹ là một cái vì chính mình mạng sống mặc kệ chính mình nữ nhi chết sống người, nàng tình nguyện một người lưng đeo sở hữu lời đồn đái. Vương ngọt nhã lắp đầu, hộ sĩ lại quan tâm nói, tiểu cô nương, Cha mẹ ngươi không biết ngươi liền một người quyết định đem thật bán. Ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Ta thấy ngươi vẻ mặt ngoan ngoãn bộ dáng, nên sẽ không cũng học người khác như vậy bán thận mua cái gì quả táo đi. Ngươi lời nói cũng quá nhiều, nhân ra cô nương muốn bán cái gì là người ta tự do, ngươi đừng nhiều lời, chạy nhanh chuẩn bị giải phẫu. Mổ chính bác sĩ vẻ mặt không vui khiển trách một chút hộ sĩ, ánh mắt nhìn thoáng qua phương điểm nhã, ở nàng trắng non phần eo dùng tay ấn, tìm kiếm hạ đao tốt nhất bộ vị. Phương Điểm Nhã nhìn mổ chính bác sĩ đôi mắt, mặc danh phía sau nổi lên một tầng mồ hôi lạnh, phảng phất cái kêu bác sĩ chính là một cái dao phủ giống nhau, nàng này một ngủ cũng đừng tưởng tái khởi tới. Gây tê sư chuẩn bị. Mổ chính bác sĩ lạnh lùng nói. Mổ chính bác sĩ nói vừa ra âm, phòng giải phẫu môn bị mở ra, một cái hộ sĩ vẻ mặt hoảng loạn vọt vào tới. Bác sĩ, cái này phương tiểu thư nàng mang thai, cái này giải phẫu không thể làm. Phương Điểm Nhã nghe được hộ sĩ nói nàng mang thai hai chữ. Tức khắc toàn thân giống điện giật giống nhau, kinh ngạc đôi mắt trừng đến đại đại, thanh âm khẩn trương hỏi, ngươi nói cái gì? Ta mang thai. Mổ chính bác sĩ không nghĩ tới lúc này sẽ có người đột nhiên lao tới nói cho phương điểm nhã nàng mang thai sự tình. Vội vàng đối phương ngọt nhã nói, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, ngươi mới 18 tuổi, sao có thể sẽ mang thai đâu? Chúng ta tiếp tục giải phẫu, giải phẫu sau ngươi liền có thể được đến ngươi muốn 50 vạn. Mổ chính bác sĩ muốn dùng tiền đả động phương điểm nhã tâm. Lại không biết nếu không có bách bất đắc dĩ, Phương Điểm Nhã sẽ không lấy chính mình thận đi đổi này 50 vạn, húng chi hiện tại nàng biết được chính mình hoài hài tử, vô luận như thế nào, nàng đều không thể lấy hài tử sinh mệnh mạo hiểm. Ta không làm, ta không làm giải phẫu này, ta không cần bán thận, các ngươi thả ta đi. Phương Điểm Nhã dễ rủa suy nghĩ muốn tử giải phẫu trên đài lên. Mổ chính bác sĩ Vương Ngọc Nhã đổi ý, đối gây tê sư nói, còn thất thần làm gì? Nhanh lên cho nàng gây tê, quản tiểu thư còn đang chờ thận sử dụng đâu? Phương Điểm Nhã thấy bọn họ phải đối chính mình dùng sức mạnh, tức khắc dùng ra chính mình cả người sức lực đi giãy rựa, bởi vì mấy ngày nay vẫn luôn ở luyện tập võ thuật, thực mau, nàng liền tránh thoát khai những cái đó bó trụ nàng tay chân dây lưng, nhanh chóng từ giải phẫu trên đài đứng lên liền phải ra bên ngoài chạy. Mổ chính bác sĩ Vương ngọt Nhã sắp mở ra phòng giải phẫu môn, nghị quản gia hứa hẹn cho chính mình một số tiền khổng lồ khả năng muốn ngâm nước nóng, vội vàng từ gây tê sư trong tay lấy quá châm ống, ở phương Nhã tay kéo dừng tay thuật định một khi Một phen kéo lấy nàng tóc đem phương điểm nhã đánh đổ trên mặt đất, dùng sức đem kim tiêm chui vào phương điểm nhã cánh tay thượng tướng gây tê dược đẩy mạnh phương điểm nhã thân thể. Phương điểm nhã không nghĩ tới chính mình cư nhiên gặp được khủng bố điện ảnh cái loại này biến thái bác sĩ cường lấy người bệnh thận đáng sợ sự tình, cố nén chính mình trên đầu choáng vắng cảm, một tay đem chân ống từ bác sĩ trong tay nổ xuống tới, không chút nào hay còn nhu chui vào kia mổ chính bác sĩ trên mặt, đau đến kia mổ chính bác sĩ ở phòng giải phẫu một trận lăng giống Phương điểm nhã nhân cơ hội vội vàng đứng lên liền phải chạy, lại ở chuẩn bị bắt tay thuật thất môn khi chỉ cảm thấy tay như là mất đi lực khống chế giống nhau, như thế nào cũng ốn lượn không được. Trước mắt tối sầm, thân thể thật mạnh ngã trên mặt đất, khỏe mắt nước mắt nhỏ giọt trên sàn nhà, một bàn tay còn gắt gao bảo vệ chính mình bụng, đó là nàng hài tử, nàng tưởng bảo hộ nàng hài tử, hiện giờ xem ra nàng cái này mẫu thân thất trách. Bác sĩ, cái này cung thể không muốn tiếp thu cung thận giải phẫu, nếu chúng ta mạnh mẽ đem nàng thận hái. Nàng tỉnh chỉ sợ sẽ cáo chúng ta bệnh viện, chúng ta vẫn là. Hộ sĩ nói còn không có nói xong bị mổ chính bác sĩ lạnh giọng kiến trách, câm miệng, ai nói nàng sẽ đã tỉnh. Một cái nhân phá thai mà chết sinh viên, ai dám cáo chúng ta. Từ biết được phương điểm nhã sau khi biến mất, la hoàng hai con mắt liền không ngừng ngảy lên, theo thời gian một phút một giây trôi đi, la hoàng tâm càng ngày càng sợ hãi, sợ hai chính mình cả đời này liền rốt cuộc nhìn không tới phương điểm nhã. Từ bệnh viện rời đi sau. La Hoàng thật mạnh cho chính mình một cái tác, hắn rốt cuộc minh bạch phương điểm nhã vì cái gì sẽ tới chí tôn quán ba đi làm, vì cái gì sẽ nói nói vậy. La Hoàng thật sự thực hối hận, hối hận chính mình lớn như vậy một người nam nhân, cư nhiên sẽ cùng một nữ nhân trí khí, nếu hắn sớm một chút đi điều tra, hai người chi gian cũng liền sẽ không này đó hiểu lầm, cũng không cần chịu nhiều như vậy thiên dày vò, cũng không cần làm phương điểm nhã như vậy gầy yếu một cái nữ hài gánh vác như vậy đại áp lực hắn thật là một cái ấu chí ngu xuẩn về đến nhà hư nam nhân ghế điều khiển phụ A Hảo thấy La Hoàng đánh mình một bạn ai, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng khẩn trương chi sắc, La Thiếu người không nên gấp gáp, ta tin tưởng phương tiểu thư các nhân tử có thiên tướng nàng tuyệt đối sẽ không có việc gì vừa mới dứt lời A Hảo trên người di động vang lên, nghe được trong điện thoại thanh âm, A Hảo sắc mặt trở nên rất năng kham, đối bên người tài xế nói, lập tức đi hải thượng bệnh viện La Thiếu, vừa rồi tình báo tổ người điện báo nói nhìn đến Vương tiểu thư tin tức tiến vào Hải Thượng Bệnh viện Cơ sở dữ liệu tiến hành thận nguyên sướng đôi La Hoàng đôi tay nắm chặt, cái chán gân xanh nổi lên, hai tròng mắt trung viêm đáng sợ huyết hồng dừng xe, tài xế lập tức đem xe đình đến ven đường, La Hoàng đi đến trên ghế điều khiển, xe giống phi giống nhau ở đường cái thượng thoáng thôi, La Hoàng một bên lái xe một bên ở trong lòng không ngừng hò hét, ông trời cầu xin ngươi ngàn vạn không cần lấy đi ngọt ngào thận, ta nguyện ý dùng ta 10 năm thọ mệnh đổi lấy ngọt ngào một viên thận. Cầu ngươi ngàn vạn đừng làm ngọt ngào xẻ ra chuyện. Ngọt ngào, hy vọng ngươi ở thời khắc mấu chốt có thể tỉnh ngộ lại đây, ngàn vạn không cần làm việc nốc, mặc kệ sự tình gì, ngươi đều có ta, không cần dùng thân thể của mình đi giải quyết sự tình, ta thật sự thật sự không nghĩ mất đi ngươi. La Hoàng một đại nam nhân biên lái xe biên khóc, khóc đến giống cái đại nam hải giống nhau, tràn ngập hối hận cùng tự trách, nếu ngày đó hắn chịu phóng tự tôn, hắn chịu bỏ xuống cái gọi là đại nam nhân chủ nghĩa, chịu buông khúc mắc sớm một chút tới tìm nàng này hết thể hết thể liền sẽ không đã xảy ra. Thẳng đến giờ khắc này, hắn mới phát hiện hắn sớm đã thật sâu cùng nàng hòa hợp nhất thể, không thể chia lìa Một khi cảm giác được mất đi, chính là cái loại này cắt tâm đến xương đau đớn. Phương điểm nhã ý thức hôn mê nằm ở trên giường, cũng không biết giờ phút này là hoảng lo lắng cùng xuất ruột, cũng không biết giờ phút này phòng giải phẫu tràn ngập sắc khí, mấy cái trợ thủ cùng hộ sĩ ở bị mổ chính bác sĩ thu phục lúc sau, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, bắt đầu giải phẫu. Hưu Trình mới vừa kỹ. Mổ chính bác sĩ nhìn nằm ở phẫu thuật trên đài đợi làm thị Phương Điểm Nhã, đáy mắt lộ ra che giấu không được vui sướng, này bút giải phẫu sau khi chấm dứt, hắn không bao giờ dùng vì tiền tài mà làm lụng vất vả. Mắt khác mấy cái hộ sĩ nhìn Phương Điểm Nhã kia điểm mỹ khả nhân khuôn mặt, một đám đáy mắt đều là không tha, chính là nghĩ vừa rồi mổ chính bác sĩ nói những lời này đó, bọn họ lại trầm mặc, tương đối với Phương Điểm Nhã cái mạng, bọn họ tình lý bên trong lựa chọn chính mình người nhà sinh mệnh an toàn. Giao phẫu thuật mổ chính bác sĩ nhàn nhạt nói. đệ lao hộ sĩ tay có chút run rẩy cầm lấy sắc bén dao phẫu thuật bỏ vào mổ chính bác sĩ trong tay. mổ chính bác sĩ cầm dao phẫu thuật sắp dừng ở phương điểm nhã phần eo làn ra khi do dự một chút, đang chuẩn bị hạ dao kia một khắc, phòng giải phẫu môn bị người dùng lực đá văng. la hoàng đĩnh bạt vĩ nạn thân ảnh xuất hiện ở phòng giải phẫu cửa, đương nhìn đến phương điểm nhã hai mắt nhắm nghiền nằm ở phẫu thuật trên đài, cũng không có xuất hiện đáng sợ máu tươi một màn khi hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời. Một khắc mặt phẫn nộ ở trong lòng nhanh chóng hiện lên, ánh mắt nhìn về phía tay cầm dao phẫu thuật bác sĩ càng là lãnh liệt như mãnh hổ. Ngươi là ai? Giải phẫu trong địa, ai làm ngươi xông tới? Mổ chính bác sĩ nhìn La Hoàng tuổi còn trẻ, trên người phát ra dày đặc lệ khí, thanh âm không tự giác run lên, nhưng nhiều năm từ y y kinh nghiệm, vẫn là làm hắn thực mau khôi phục chấn định. Chỉ thấy La Hoàng giống gió xoáy giống nhau vọt tới mổ chính bác sĩ trước mặt, một tay nắm hắn cầm dao cái tay kia, thanh âm âm linh nói, dám cắt ta nữ nhân thận. Này chỉ tay lưu chữ cũng vô dụng, Nói xong chỉ nghe được răng rắc một tiếng, mổ chính bác sĩ xương tay bị ngạnh sinh sinh bóp nát. A phòng giải phẫu vang lên nam nhân thảm thiết la hết thành, hắn không nghĩ tới la hoàng dám ở mọi người trước mặt công kích hắn, dùng một cái tay khác chỉ vào la hoàng, ngươi cư nhiên dám phế tay của ta, ta, ta, ta muốn báo, báo nguy, báo nguy phải không? Ta hôm nay liền xem ngươi như thế nào báo nguy. La hoàng nói xong nhanh chóng kéo qua mổ chính bác sĩ tả đào sinh sôi đem hắn năm ngón tay bản đoạn, tay đức ruột sốt chi đau có thể nghĩ đau đến kêu bác sĩ đã kêu không được, chỉ là dương miệng, trừng mắt hoảng sợ ánh mắt nhìn la hoảng, phảng phất nhìn đến trên thế giới đáng sợ nhất quái thú. mấy cái hộ sĩ cùng gây tê sư nhìn đến la hoảng vừa rồi kêu tàn nhận thủ đoạn cùng với đứng ở cửa một đám tây trang lặc lý y diề nhân biết hôm nay đắc tội không nên đắc tội người, vội vàng một đám quỷ trên mặt đất. vị tiên sinh này chúng ta là bị bắt cưỡng bức, chính bác sĩ không biết từ nơi nào được đến tin tức. Đem chúng ta mỗi người nhược điểm đều nắm giữ ở trong tay, nếu chúng ta không phối hợp hắn, hắn khiến cho nhà của chúng ta không được can bình, chúng ta không có cách nào mà làm chi, thỉnh ngươi buông tha chúng ta. Hộ sĩ đáp nói, đúng vậy, khi chúng ta nhìn đến phương tiểu thư biết được chính mình mang thai không muốn lại làm phẫu thuật lúc sau, chúng ta cùng mổ chính bác sĩ theo lý cố gắng, không cho hắn làm phẫu thuật, tuy rằng cuối cùng chúng ta bị hắn đe dọa, nhưng nếu không phải phía trước chúng ta cùng hắn kéo dài thời gian chỉ sợ chờ ngươi đuổi tới thời điểm giải phẫu đã kết thúc, xem ở chúng ta đều là bị cưỡng bức phân thượng, thỉnh ngươi buông tha chúng ta. Hộ sĩ ớt nói. Nghe được hộ sĩ nói, La Hoàng trong lòng gợn sóng phập phồng, ánh mắt nhìn về phía giải phẫu trên đài phương điềm nhã, đáy mắt một mảnh mềm mại, nàng trong thân thể hoài hắn hài tử, kia một khắc hắn trong lòng tư vị thực phức tạp, dùng ngôn ngữ không cách nào hình dung. Đồng thời, một khắc mạt nghĩ mà sợ ở trong lòng dâng lên, nghĩ vừa rồi hộ sĩ nói, La Hoàng hai tròng mắt híp lại. Hắn cảm thấy hôm nay trận này giải phẫu không phải một hồi đơn giản ngoài y muốn, mà là có người sớm đã tỉ mỉ thiết kế cụ. Đến tột cùng là ai đem chủ ý đánh tới phương điểm nhã thủ lĩnh? Nàng một người bình thường ra nữ nhi, như thế nào sẽ có người trăm phương ngàn kế muốn nàng thận? Nói, sau lưng người mua là ai? La Hoàng đứng ở mổ chính bác sĩ trước mặt, thanh âm lạnh băng hỏi. Mổ chính bác sĩ nhìn gần trong găng tấc, tràn ngập hàn băng một khuôn mặt, nội tâm sợ hãi khiến hắn tim đập ra tốc. Sợ hắn một không chú ý lại bị La Hoàng sống sờ sờ bẻ gãy cánh tay, ánh mắt trừng đến đại đại nhìn La Hoàng, nghĩ tới cùng hắn đúng lúc nói kẻ thần bí lời nói, thanh âm run rẩy nói, ta, ta không biết hắn là ai. La Hoàng thấy hắn không chịu nói, một chân thật mạnh đạp lên hắn đoạn rất trên tay, đau đến kia bác sĩ hận không thể lập tức hôn mê qua đi. Lại không nói ta liền phải ngươi mệnh. La Hoàng thanh âm giống như là trong địa ngục truyền đến giống nhau, khắc người không rét mà run. Một chính bác sĩ hiển nhiên bị La Hoàng nói dọa tới rồi. Sắp mặt một mảnh tái nhật, thanh âm mang theo nghẹn ngào nói, ta, ta thật sự không biết, hắn mỗi lần tới đều mang theo kính dâm, ta chỉ biết hắn nói hôm nay sẽ có một cái nữ hải tới làm thận nguyên xứng đôi, làm ta lấy đi nàng một viên thận, đến lúc đó đều có người tới lấy đi, đúng rồi, cái kia kẻ thần bí đi rồi, ta trộm theo rồi hắn đi ra ngoài, nghe được hắn giảng điện thoại nói cái gì quản tiểu thư, không biết nàng có phải hay, không muốn vương tiểu thư thận người, la hoàng biết hắn không có nói sai lừa chính mình nhẹ nhàng lấy ra đặt ở bác sĩ trên tay chân đối với kia bác sĩ lộ ra một mặt yêu nghiệt cười ngươi kết hôn sao kia bác sĩ nhìn đến La Hoàng cười trong lúc nhất thời thế nhưng xem ngây người bởi vì hắn chưa từng có xem qua một người nam nhân cười cũng có thể như vậy xinh đẹp mê người như là chúng ma chú giống nhau thành thật trả lời vấn đề không còn không có kết hôn không có kết hôn đúng không thực hảo La Hoàng nói một chân thật mạnh đá vào kia bác sĩ trọng điểm bộ vị thượng hung tợn nói Đây là đối với ngươi thiếu chút nữa giết chết ta nhi tử trừng phạt. Cái kêu bác sĩ đã bị này một đợt so một đợt mãnh liệt đau đớn đau phải gọi không ra thanh nghiêm tới, quyện xúc trên mặt đất, cũng không thể dùng đôi tay đi che trọng điểm bộ vị, cả khuôn mặt đều nhăn ở cùng nhau. Giờ khắc này, hắn thật sự thể nghiệm đến sống không bằng chết cảm giác. Mặt khác mấy cái quỳ trên mặt đất hộ sĩ nhìn đến La Hoàng triệu bọn họ đi tới, một đám sợ tới mức túi đầu toàn thân ngăn không được run rẩy đương nhìn đến La Hoàng chỉ là ôn nhu bế lên phương điểm nhã cũng không có khó xử bọn họ khi, một đám đều nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, kế tiếp La Hoàng nói làm cho bọn họ nháy mắt từ thiên đường ngã tiến địa ngục Bọn họ tuy rằng không phải chủ mưu, lại cũng là đồng lõa tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, đừng đánh cho tàn phế, còn có, ta không nghĩ lại nhìn đến nhà này bệnh viện. La Hoàng lạnh lùng nói xong ôm Phương Điểm Nhã rời đi, ở hắn phía sau là mấy cái nam nữ truyền đến tê tâm liệt phế La Hét Thanh. Phương Điểm Nhã cảm thấy chính mình như là làm một hồi ác mộng toàn thân chi ở một cái nóng bỏng bếp lò bên trong, thiêu đến nàng cả người đau đớn khốn kể, hai mắt trầm trọng giống rốt chỉ giống nhau khó chịu, nàng liều mạng tưởng mở to mắt, chính là lại như thế nào không mở ra được. Đau, ta đau. La Hoàng ôm Phương Điềm nhã bất chi bất giác chung ngủ rồi, cảm nhận được trong lòng ngực người nỉ non, vội vàng dùng tay chạm vào một chút cái chán của nàng, cảm giác được kia nóng bỏng độ ấm, trong lòng rất là sốt ruột. đã thỉnh gia đình bác sĩ xem qua, suy xét đến nàng hiện tại mang thai. Bác sĩ cho nàng khai một ít nhẹ lượng thuốc hạ sốt, cũng không có quả từng tí. Đã qua đi mấy cái giờ, Thiêu còn không có lui, thật là lo lắng chết hắn. Nhìn miệng nàng một trương vừa động, La Hoàng đem lô thai thấu tiến nàng bên miệng, ôn nhu nói, ngọt ngào, ngươi tỉnh tỉnh, ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. khắc, ta khát Phương điểm Nhã thanh âm khàn khàn nhẹ giọng nói. La Hoàng nghe rõ nàng lời nói, vội vàng chạy xuống đi đổ một ly ôn khai thủy, đem Phương Điềm Nhã nhẹ nhàng ngâm dậy rửa vào trong lòng ngực hắn, ngọt ngào. Thủy tới. nói đem ly nước đưa tới phương điểm nhã bên miệng. phương điểm nhã giống như là ở trong sa mạc hành tẩu ba ngày tuyệt vọng lữ nhân, đột nhiên nhìn đến ốc đảo hải dương giống nhau, từng ngụm từng ngụm uống cái ly thủy, thực mau, một chén nước xuống bụng. la hoàng đem cái ly đặt ở trên bàn, đem phương điểm nhã nhẹ nhàng đặt ở gối đầu thượng. thanh âm ôn nhu nói, ngọt ngào, còn muốn uống thủy sao? Tưởng uống nói ta lại đi cho ngươi đảo. phương điểm nhã nghe kia ôn nhu như mặt nước thanh âm, cảm thấy chính mình nhất định là đang nằm mơ. Hắn ở cùng chính mình cãi nhau đâu Sao có thể sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt đâu Nàng sợ chính mình tỉnh lại sau Phát hiện đây là một hồi mộng đẹp Nàng không nghĩ thể nghiệm cái loại này tê tâm liệt phế đau Nàng cự tuyệt làm chính mình thanh tỉnh Nàng tình nguyện ngủ say cái này mỹ lệ trong ngộ. Như vậy nàng tỉnh lại liền không cần đối mặt mất đi hắn thống khổ Cũng không cần tiếp thu mất đi hải tử đau lòng Nghĩ đến cái kia mới vừa biết được nàng tồn tại liền mất đi hải tử Nàng đau lòng đến nhất chịu nhất chịu. Nóng bỏng nước mắt không tự chủ được từ khỏe mắt chảy xuống, lẩm bẩm tự nói lên. La Hoàng, ngươi tên khốn, ngươi là thiên hạ nhất hư đại phôi đảng, ta thật hối hận yêu ngươi cái này ác ma. Nghe được nàng không hề ý tứ nhẹ lẩm bẩm, La Hoàng cảm thấy chính mình tâm giống bị vạn tiện xuyên tâm giống nhau đau đớn, nàng nằm mơ đều hối hận yêu chính mình, có thể thấy được nàng có bao nhiêu chán ghét chính mình. Phần 134 Trước 135 cầu hôn La Hoàng gắt gao nắm lấy phương điểm nhã tay nóng bỏng nhiệt lệ chảy xuống ở phương điểm nhã mu bàn tay thượng thanh âm áp lực tràn ngập kiên định nói ngọt ngào mặc kệ ngươi có bao nhiêu chán ghét ta ta đều sẽ không buông ra ngươi tay ngươi là của ta nữ nhân đời này chỉ có thể là ta la hoàng một người nữ nhân nhìn đến ngươi cùng nam nhân khác ở bên nhau tương đương làm ta chết ta còn không có sống đủ cho nên ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi đi ngươi nói ta ích kỷ cũng hảo nói ta là ác ma cũng thế ta chính là không bỏ ngươi rời đi phương điểm nhã nghe được la hoàng nói. Tưởng La Hoàng ở trong ngộng đáp lại nàng lời nói, trong lòng một mảnh đau đớn, có phải hay không chỉ có ở trong ngộng ngươi mới có thể đối ta nói nói như vậy? Chậm, đã chậm, con của chúng ta đã không có. Ô, ô ô ta hoài ngươi hài tử, chính là ta lại không có thể bảo vệ tốt hắn, ta là khắp thiên hạ nhất vô dụng mẫu thân. Nhìn phương điểm nhã nhân tự trách mà trào ra nước mắt, La Hoàng ôn nhu dùng khăn giấy vì nàng trà lau nước mắt, đau lòng nói, ngọt ngào, ngươi đừng khóc, con của chúng ta không có việc gì, hắn thực hảo. Chỉ cần ngươi dũng cảm chống cự bệnh ma, con của chúng ta nhất định sẽ khỏe mạnh bình an, có ta ở đây. Ngươi cái gì đều không phải sợ, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt các ngươi mẫu tử. La Hoàng nói giờ phút này tựa như thiên lại chi âm giống nhau, làm phương điểm nhã trong lòng tràn ngập kinh hỉ, bản năng nỗ lực mở to mắt, muốn nhìn xem này không phải mộng, nàng hai tử thật sự hào hảo. Châm rãi, nàng mở trầm trọng đôi mắt, nhu hòa ánh đèn hạ, La Hoàng chính vẻ mặt khẩn trương nhìn chính mình. Ôn Nhu ánh mắt giống một hồ Xuân Thủy làm người xa vào. Phương điểm nhã nhẹ nhàng dỗi tay đi vớt ve la hoàng kia Trương Anh Tuấn Tà Mị Tuấn Nhan, ánh mắt tràn ngập không muốn xa rời chi sắc, ta có phải hay không đã chết? Bằng không ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở trước mặt ta, còn như vậy Ôn Nhu nhìn ta? Hắn như vậy kiêu ngạo một cái vương tử, hẳn là không có khả năng sẽ chủ động tới tìm ta đi. Có thể sau khi chết nhìn đến ngươi như vậy Ôn Nhu bảo hộ, cũng coi như là trời cao đối ta một loại ban ơn đi. La Hoàng biết phương điểm nhã đây là sốt cao thiêu ngốc rớt, phân không rõ trước mắt chính là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, nghe nàng kinh ngạc lời nói, La Hoàng càng thêm cảm thấy chính mình không phải nam nhân, làm phương điểm nhã qua nhiều như vậy thiên thấp thỏm bất an sinh hoạt. Ngọt ngào, ngươi mở to hai mắt nhìn ta, ngươi không có nằm mơ, ta là La Hoàng. Là ngươi La Hoàng, ta biết là ta không đúng, là ta không phong khoáng, là ta không phong độ, là ta không săn sóc, là ta không đủ ôn nu là ta không hiểu đến suy bụng ta ra bụng người vì ngươi suy nghĩ, là ta không có suy xét đến ngươi khát vọng độc lập tự chủ tâm tình, hết thảy đều là ta sai, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, lại cho ta một lần cơ hội, nếu ngươi không chịu tha thứ ta, vậy ngươi liền đánh ta, thẳng đến đánh tới ngươi ngôi giận nguyện ý tha thứ ta mới thôi. La Hoàng nói cầm lấy phương điểm nhã tay liền dùng lực hướng chính mình trên mặt phiến. Phương điểm nhã không nghĩ tới La Hoàng như vậy kiêu ngạo tự phụ một đại nam nhân, cư nhiên sẽ chủ động hướng chính mình xin lỗi Hơn nữa nói chính mình như vậy nhiều không hoàn mỹ, phải biết rằng ở hắn la đại thiếu trong mắt, hắn là trên đời này hoàn mỹ nhất nam nhân, không gì sánh nổi. Cho nên nhìn đến la hoàng lấy chính mình tay đánh chính hắn mặt, phương điểm nhã kiên định cho rằng chính mình là đang nằm mơ cho nên cũng không có ở trước tiên rút về tay mình. Thẳng đến tay nàng tâm truyền tới mảnh liệt đau đớn, nhìn đến la hoàng tả nửa bên mặt bị đánh đến lại hồng lại sưng phương điểm nhã mới rõ ràng ý thức được nàng không phải đang nằm mơ đây là chân thật phát sinh sự tình. Nàng vội vàng giống điện giật giống nhau dùng sức rút về chính mình tay, hỗn loạn ý thức cũng thanh tỉnh hơn phân nửa, nhìn trước mặt quen thuộc phòng, quen thuộc giường lớn cùng khăn trải giường đệm chăn, Phương Điểm Nhã biết chính mình hiện tại ở là Hoàng trong nhà. Bởi vì ở trên cái giường này, bọn họ không biết ân ái bao nhiêu lần, tuy rằng vài thiên không có tới, nhưng mặt trên có nàng lại quen thuộc bất quá hương vị, cũng là nàng tham luyến hương vị. Phương Điểm Nhã trong đầu giống điện ảnh đoạn ngắn hồi phóng giống nhau, nhớ tới nàng hôn mê trước kia đáng sợ một màn, đôi tay không tự giác đặt ở trên bụng. Cảm nhận được thân thể không có khác thường, lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hẳn là la hoàng kịp thời đổi tới, cho nên cái kêu bác sĩ cũng không có thương đến chính mình. Có lẽ là nhiều như vậy thiên xa cách, làm phương điểm nhã không biết nên cùng hắn nói cái gì, có chút biệt lưu nói, cảm ơn ngươi đã cứu ta, ta về nhà. Nói liền phải đứng dậy xuống giường. La hoàng bá đạo đem phương điểm nhã ấn ở trên giường, hai người ánh mắt gần trong gang tấc nhìn lẫn nhau hai tróng mắt, bốn mắt nhìn nhau, trong lòng đều là một mảnh bị thương. Phương Điểm Nhã cực lực che giấu chính mình muốn khóc xúc động, thanh âm lãnh đạm nói: "La tiên sinh, thỉnh tự trọng, chúng ta hiện tại đã chia tay." "Chia tay" hai chữ giống lưỡi dao sắc bén giống nhau đau đớn La Hoàng Tâm. "Ai nói chúng ta chia tay? Ai cho phép ngươi đơn phương chia tay?" "Phương Điểm Nhã, ngươi không cảm thấy ngươi thật sự hảo quá phân sao? Ngươi đem sở hữu sự tình đều đẻ ở đáy lòng, cái gì đều không nói cho ta, ngươi có phải hay không luôn tình tiểu thuyết xem nhiều, thật cho rằng hai cái yêu nhau người có thể tâm hữu linh tê?" Ta chỉ cần một ánh mắt là có thể nhìn ra ngươi tâm sự, sau đó giống siêu nhân giống nhau giúp ngươi giải quyết sở hữu vấn đề. Liên tính ta là siêu nhân, ta đây cũng là một cái sẽ không thuật độc tâm siêu nhân, ngươi cũng muốn cho ta thời gian đi điều tra đi kiểm chứng, về sau nếu lại phát sinh chuyện như vậy, cầu xin ngươi không cần lại cùng ta đoán mê, mặc kệ về sau gặp được cái gì vấn đề, chúng ta đều ngồi xuống công bằng tìm kiếm biện pháp giải quyết hảo sao. Là hoàng ánh mắt cầu xin nhìn phương Điềm nhã, thanh âm tràn ngập ủy khuất cùng chua sót. Một giọt nước mắt lặng yên nện ở phương điểm nhã lòng bàn tay, rõ ràng là ôn, lại giống lửa lớn giống nhau liệu thiêu phương điểm nhã tâm. Phương điểm nhã đương nhiên biết hắn lời nói chỉ chính là cái gì, hắn có thể ở biển người mênh mang chung nhanh chóng kịp thời tìm được hôn mê chung chính mình, nàng mụ mụ nhập viện sự tình lại như thế nào sẽ có thể lừa gạt được hắn đâu. Nhận thức hắn 3 tháng tới, vẫn là phương điểm nhã lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy ăn nói khép nép cùng chính mình nói chuyện, anh Tuấn trên mặt tràn ngập nghĩ mà sợ cùng bất an. Ánh mắt ẩn nhận dung cái đáng thương hài tử, làm phương điểm nhã nháy mắt mâu tính quá độ, đem la hoàng siết chặt vào lòng. Nếu phía trước nàng chỉ nghĩ cấp lẫn nhau một cái cơ hội mà cùng hắn luyên ái, như vậy trải qua mấy ngày này ở chung cùng lại lần nữa trải qua sinh ly tử biệt, nếu nàng lại không rõ chính mình tâm ý, kia nàng liền thật là một cái tình cảm ngu ngốc, không xứng với ông trời ban cho nàng như vậy ưu tú nam tử. Thực xin lỗi, là ta do dự cùng cái gọi là lòng tự trọng làm ngươi lo lắng hãi hùng, ngươi nói rất đúng. Chúng ta đều không phải siêu nhân, không có khả năng biết đối phương trong lòng tưởng cái gì, ta về sau không bao giờ sẽ làm ngươi đi đoán ta tâm sự, chúng ta ước pháp tâm trường, về sau gặp được sự tình liền bình tĩnh ngồi ở cùng nhau thương lượng, tuyệt không làm đối phương hiểu lầm, không cho đối phương thương tâm, không cho đối phương xuất ruột, nếu trái với, liền phạt phạm sai lầm kia. Một phương ba ngày không thể ăn cơm, chỉ uống nước, thế nào? Vì hòa hoan không khí, phương điểm nhã cô y đối la hoàng làm một cái nghịch ngậm đáng yêu quỷ đồng hồ bấm dây tình. Phương điểm nhã bởi vì phát ra suốt cao, sắc mặt đỏ bừng, xứng với nàng kia quỷ mã biểu tình, có một loại nói không nên lời mê người cùng vũ mị, xem đến la hoàng một trận tâm viên ý mã, nếu không phải các loại nhân tố thêm ở bên nhau, hắn nhất định sẽ không chút do dự trước sói đói chụp ngồi một phen lại nói. Ta ba ngày không ăn cơm là tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng là ta luyến tiếc làm người nào đó không ăn cơm à, khả năng ta đời trước làm rất nhiều thua thiệt người nào đó sự tình, đời này người nào đó liền tới trừng phát ta không đem ta bị thương khắp cả người lân thương không thoải mái, chính là liền tính như thế, ta còn là như vậy thâm ái người nào đó, chỉ là không biết người nào đó có hay không chuẩn bị sẵn sàng, khi ta la hoàng thê từ đâu. La hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn phương điểm nhã, ta thân ái nữ hải phương điểm nhã, ta, la hoàng ở chỗ này trịnh trọng hướng ngươi cầu hôn, ngươi, nguyện ý làm ta la hoàng thê từ sao. Hạnh phúc tới quá đột nhiên, tựa như xét đánh giữa trời quang giống nhau đem phương điểm nhã tạp đến choáng váng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới lại lần nữa tỉnh lại, nàng chẳng những hảo hảo không có sự tình, hơn nữa là Hoàng còn hướng chính mình cầu hôn. Nàng mới chỉ có 18 tuổi A, còn có việc học không có hoàn thành, sớm như vậy kết hôn thật sự hảo sao. Phản phất là nhìn thấu nàng tâm tư cùng lo lắng giống nhau, La Hoàng thanh em ôn nu mà sủng nịch nói, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, cùng ta kết hôn sau, ta tuyệt đối cho ngươi muốn tự do, ngươi tưởng tiếp tục học tập đọc sách, chúng ta liền tiếp tục đọc sách học tập. Ngươi trừ bỏ phối ngẫu lan thượng nhiều hai chữ, ngươi cái gì đều không cần thay đổi, ta không bao giờ sẽ giống như trước dùng cuộc đời của ta xem, giá trị quan tới ước thúc ngươi, làm ngươi làm ta cánh chim hạ bị ta bảo. Hộ nữ nhân, ngươi muốn làm tề lâm như vậy nữ cường nhân, ta tựa như đêm hè thần giống nhau đang âm thầm yên lặng bảo hộ ngươi, ở ngươi yêu cầu thời điểm kéo ngươi một phen, ngươi muốn làm nữ khả dai như vậy mơ hồ tiểu nữ nhân, ngươi yên tâm, mặc kệ ngươi đi đến nơi nào, ta đều phụ trách đem ngươi tìm trở về. Cũng có lẽ ngươi muốn làm hoàng oanh như vậy vô tâm không phổi điên nha đầu, ngươi có thể yên tâm, việc nhà ta làm loa ta mang, ngươi chỉ lo dùng một viên tuổi trẻ tâm đi cảm thụ thế gian. Này hết thảy tốt đẹp. Hắn miêu tả sinh hoạt hình ảnh tốt đẹp giống như là một bộ tràn ngập ngộng ảo sắc thái đồng thoại, như vậy sinh hoạt hẳn là thế gian sở hữu nữ hài tử tha thiết ước mơ sinh hoạt, phương điểm nhã là một cái phi thường dễ dàng bị cảm động người, la hoàng nói làm nàng cảm động nước mắt không ngừng chảy ra, nàng cảm thấy chính mình thật là quá may mắn, quá hạnh phúc. Ngươi cần phải nói chuyện giữ lời, không thể đổi ý. Phương điểm nhã hồng con mắt nhìn lạ hoàng, đem hắn bàn tay to đặt ở chính mình bình thản trên bụng nhỏ, trên mặt mang theo che giấu không được hạnh phúc mỉm cười, về sau con của chúng ta ngươi đến mang. Nói xong ánh mắt có chút khẩn trương nhìn lạ hoàng. Nàng sợ hắn biết nàng thật sự hoài hắn hài tử, hắn sẽ lùi bước, sẽ sợ hãi, rốt cuộc, đứa nhỏ này tới quá đột nhiên, bọn họ hai cái ở bên nhau thời điểm, hắn cũng thường xuyên nói qua hắn còn không có chơi đủ. Cảm thấy hai người hai người thế giới hạnh phúc nhất, không thích có tiểu hài tử quái dày linh tinh nói, cho nên nàng sợ hai hắn ở biết được nàng hoài hài tử sau biểu tình sẽ trở nên thực lãnh khốc doan người. Phương điểm nhã lo lắng hoàn toàn là dư thừa nàng không biết la hoàng phía trước nói như vậy nhiều ôn nu nói, mục đích chính là làm phương điểm nhã chủ động thừa nhận nàng mang thai sự tình. Hắn không nghĩ làm nàng biết hắn đã biết nàng mang thai sự tình, nếu ở như vậy dưới tình huống hướng nàng cầu hôn nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn là bởi vì phải đối hải tử phụ trách mới không tình nguyện hướng nàng cầu hôn. La Hoàng biết nàng tuy rằng là một người bình thường ra nữ hài, lại có cực kỳ mãnh liệt tự tôn cùng ngạo khí. Liên tiếp hai lần thiếu chút nữa mất đi, làm La Hoàng trở nên mất cảm, trở nên yếu ớt. Hắn không nghĩ lại trải qua cái loại này khẩn trương hoảng loạn mất đi cảm giác, chỉ nghĩ đem trước mắt nữ nhân này hoàn toàn chiếm hữu, làm tên nàng xuất hiện ở hắn sổ hộ khẩu thượng, để cho người khác xưng hôn một tiếng la Thái Thái, trở thành hắn sở hữu vật cho nên nói một khi hai người chân chính yêu đối phương, ngay cả lo lắng tâm tình đều sẽ cùng đối phương giống nhau. La Hoàng vẻ mặt kinh hỉ nhìn Phương Điềm Nhã, miệng trương đến đại đại, như là một cái bị kinh hỉ dọa đến hài tử giống nhau. Ngươi, ngươi, ý của ngươi là, là ngươi có, có ta hài tử, ta phải làm ba ba. Ngọt ngào, đây là thật vậy chăng? Nhìn đến trên mặt hắn che giấu không được vui sướng, một chút cũng không giống như là giả vờ. Phương Điềm Nhã tâm lặng lẽ thả xuống dưới, trên mặt mang theo ngượng ngùng tươi cười nhẹ nhàng gật gật đầu ở nàng quan niệm loại này chưa kết hôn đã có con sự tình vẫn là thực mất mặt cho nên nàng không dám biểu hiện đến cao hứng như vậy la hoàng đem đại trưởng đặt ở phương điểm nhã trên bụng ôn nhu vớt ve trên mặt tràn đầy cầm lòng không đậu vui sướng thật muốn không đến ta la hoàng cư nhiên sẽ là bốn cái bên trong sớm nhất đương ba ba người từ nhỏ đến lớn ta mọi thứ đều so bất quá bọn họ cái này ta rốt cuộc có giống nhau so với bọn hắn tưởng nếu bị bọn họ biết ta đương ba ba bọn họ nhất định sẽ bị khí huyết máu không thể Lão bà, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi làm ta có một cái có thể khí bọn họ ba cái tư bản, ngươi là ta, là gia đại công thần. Phương Điểm Nhã khỏe miệng chịu chịu, đây là một cái đương cha phải nói nói sao. Có như vậy lấy chính mình hài tử làm như khí người khác lợi thế thân cha sao. Tuy rằng Phương Điểm Nhã cảm thấy nàng hài tử cái này cha có điểm không đáng tin cậy, nhưng nhìn hắn đối hài tử vui mừng, nàng trong lòng đã thật cao hứng. Không có biện pháp, ai làm nàng ái thảm người nam nhân này đâu. Ai làm người nam nhân này lại nhiều lần cứu nàng với nước sôi lửa bỏng bên trong, lại là nàng hài tử thân cha đâu. Chỉ cần ngươi về sau có thể hảo hảo đãi ta cùng hài tử, ta điểm này vất vả đều là đáng giá. Phương điểm nhã ôn nhu ngọt ngào nói. Ngươi yên tâm, lão bà, chỉ cần ngươi không rời, cuộc đời này ta định không bỏ. La Hoàng vẻ mặt trịnh trọng tuyên thệ, sau đó quỳ một gối trên mặt đất, giống biến ma pháp giống nhau biến ra một cái tinh xảo hộ, mở ra bên trong một quả tạo hình độc đáo. Ở ánh đèn chiếu xuống lấp lánh sáng lên nhẫn kim cường. Phương Điểm Nhã Đồng Học, ta la hoàng tại đây thiệt tỉnh thành ý hướng ngươi cầu hôn. Xin hỏi Phương Điểm Nhã Đồng Học nguyện ý cho ta một cái làm ta chiếu cấu ngươi nhất sinh nhất thế. Vĩnh viện gắn bó bên nhau, mặc kệ phát sinh sự tình gì đều không rời không bỏ cơ. Hội sao? Phương Điểm Nhã, ta yêu ngươi, thỉnh ngươi gả cho ta đi. Không có hoa tươi, không có thân nhân, không có bằng hưu chứng kiến, cũng chỉ có bọn họ hai người, tuy rằng rất đơn giản, thực một m Lại làm phương điểm nhã lại lần nữa khóc đỏ đôi mắt. Một người nam nhân yêu không yêu người, liền ở chỗ người nam nhân này có hay không trách nhiệm tâm, la hoàng như vậy một cái nhìn như du hí nhân gian hoa hoa đại thiếu, ở biết được nàng mang thai sau, không có chạy trốn, không có sợ hãi, mà là dung cảm gánh vác khởi đường phụ thân trách nhiệm, phương điểm nhã cảm thấy phản phất mấy ngày không thấy, la du thành thục trưởng thành rất nhiều. Làm nàng cảm thấy hắn càng có nam nhân vị, càng trầm ổn, càng có mị lực, làm nàng tưởng cùng hắn sinh hoạt cả đời. Làm nàng cam nguyện quá sớm bước vào hôn nhân, không chỉ là bởi vì hài tử, mà là như hắn theo như lời, nàng muốn cho nàng phối ngẫu lan thượng viết la hoàng hai chữ, nàng muốn bắt trụ người nam nhân này. Ta, ta nguyện ý. Phương điểm nhã bởi vì cảm động mà thanh âm nghẹn ngào nói. La hoàng trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm thỏa mãn tươi cười, nhẹ nhàng đem kia cái giới cái bộ tiến phương điểm nhã trên tay, lại ở phát hiện nhẫn lớn nhất hào sau trên mặt lộ ra một mặt mất tự nhiên biểu tình. Thực xin lỗi, ta không biết ngươi kích cỡ cái này nhẫn lớn, chờ ngày mai chúng ta lại đi chọn một cái càng tốt. Hưu xoa tay mới, phương điểm nhã giống bảo bồi giống nhau hộ ở trong tay, vẻ mặt hạnh phúc cười nói, không quan hệ, ngươi lại không có lượng quá tay của ta, mua không thích hợp thực bình thường. Chiếc nhẫn này ta thử thích, ngày mai ta lộng cái tơ hồng ở mặt trên, liền sẽ không có vẻ lớn. Vương Ngọt Nhã nói như vậy, La Hoàng cũng không có nói cái gì, mà là đứng dậy đem phương điểm nhã ủng ở trong ngực, ánh mắt phức tạp. Phương điểm nhã giúp vào La Hoàng trước ngực. Cảm thấy trước mắt hết thể giống như là một giấc mộng giống nhau, rõ ràng nàng có thể chạm đến người nam nhân này, lại tổng cảm thấy người nam nhân này ly nàng rất xa, xa đến làm nàng không thể không gắt gao ôm hắn, cảm nhận được hắn chân thật tồn tại. Cảm giác được phương điểm nhã ôm lực lượng của chính mình thực khẩn la hoàng quan tâm hỏi, làm sao vậy? Có phải hay không trên người còn rất khó chịu? Ta không có việc gì, có thể là mệt mỏi, ta ngủ một giấc liền một hảo. Phương điểm nhã thanh âm tràn ngập ngọt ngào mà hạnh phúc nói. ân Ta bồi ngươi cùng nhau ngủ, La Hoàng nằm ở trên giường, đem Phương Điểm nhã thân thể gắt gao vòng ở trong ngực, sợ hắn buông lòng tay, nàng lại sẽ biến mất không thấy giống nhau. Có lẽ là La Hoàng khí phách cưỡng chế, làm hai người thân thể dựa thật sự thân mật, làm Phương Điểm nhã trong lòng nguyên bản một ít sợ hãi dần dần biến mất, chậm rãi tiến vào điểm mỹ mộng đẹp. Ngày hôm sau buổi sáng ngày mới lượng, mới 5 giờ trung, Tề Lâm liền từ trong ổ chăn lên, tẩy lại hảo lúc sau xuống lầu đến phòng bếp, nhìn đến Ngô Tẩu đang ở chuẩn bị làm bữa sáng. Nô tẩu, buổi sáng tốt lành. Thế lâm thanh âm nhẹ nhàng nói. Đại tiểu thư, ngươi như thế nào sớm như vậy đi lên? Ngươi mỗi ngày đi học như vậy vất vả, hôm nay như thế nào không nhiều lắm ngủ một hồi? Nô tẩu quan tâm nói. Ta muốn hôn tay cho ta ba làm một đốn cơm sáng, ngươi cũng biết ta mãi mãi đi chính là như vậy đột nhiên, lúc ấy tất cả mọi người cho rằng mãi mãi là ta đẩy xuống dưới, vì thế ba ba vải thiên bất hòa ta nói chuyện, lòng ta đều khó chịu đã chết, hiện tại ba ba thật vất vả tha thư ta ta muốn làm một đốn bữa sáng hiếu thuận hắn, chính là ta lại không có nấu cơm kinh nghiệm, hy vọng Ngô Tẩu có thể giúp ta. Thế Lâm vẻ mặt thành khẩn nói. Ngô Tẩu nghe được Tề Lâm nói, đáy mắt hiện lên một mặt phức tạp, ngay sau đó mỉm cười nói: Hảo, hảo, đại tiểu thư muốn học, nô Tẩu sẽ dạy ngươi. Cảm ơn ngươi, Ngô Tẩu. Thế Lâm vẻ mặt tính trẻ còn cảm tạ nói. ở Ngô Tẩu dưới sự trợ giúp, một giờ sau, một bàn tràn ngập sắc hương vị bữa sáng mang lên bàn. Lý Vĩnh Quân cùng Phùng Uyển Huệ mỗi ngày đồng hồ sinh học là vừa đến 6 giờ liền rời giường, hai người khởi lại hảo sau đi đến dưới lầu, liền nhìn đến Tề Lâm hệ một cái toái hoa tạp dề trong tay phủ một cái nấu cháo nồi hướng trên bàn cơm thượng đi, có thể là nấu nồi quá năng, nàng đem nồi đặt ở trên bàn khi hai tay vội vàng hướng trên lỗ thai sở, biểu tình thật là đáng yêu. Phùng Uyển Huệ vẻ mặt quan tâm nhìn Tề Lâm, "Lâm Lâm, ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy? Ngươi một cái đại tiểu thư như thế nào có thể làm loại này thô nặng sống?" Nói lấy quá tề lâm tay, nhìn đến tề lâm ngón tay bị năng sưng đỏ, vẻ mặt không vui nhìn nô tẩu, khiển trách nói, nô tẩu, ngươi có phải hay không không muốn làm, ngươi như thế nào có thể làm đại tiểu thư làm như vậy trọng sống. Tề lâm hừ lệnh một tiếng, đem tay từ phùng nguyện huệ trong tay rút ra, ngươi không cần mắng nô tẩu, là ta chính mình nguyện ý làm, ba ba tha thứ ta, lòng ta thật cao hứng, vì báo đáp ba ba đối ta tín nhiệm, ta cố ý lên cấp ba ba làm bữa sáng, ngươi nếu là không thích ăn có thể không ăn ngàn vạn đừng không có việc gì tìm việc cố ý giận chó đánh mèo nô tẩu lâm lâm a di không có nói không thích ăn a di là đau lòng ngươi làm này đó sống phùng uyển huệ vẻ mặt ủy khuất nói ta không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi tề lâm lạnh lùng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái phùng uyển huệ xoay người vẻ mặt thiên chân gương mặt tươi cười nhìn lý vĩnh quân ba ngươi xem nhân gia vì cho ngươi làm một bữa cơm hai tay đều năng hỏng rồi cơm sáng ngươi nhất định phải uống nhiều hai chén cháo Lý Vĩnh Quân nhìn Tề Lâm hai tay ngón tay cái cùng ngón trỏ xương đến giống côn sắt giống nhau, trong lòng tức khắc hiện lên một mã tay náy, là một cái phụ thân, hắn như vậy cân nhắc tích hư lửa chính mình nữ nhi cổ phần, hắn thật sự thực không xứng đương phụ thân. Bất quá ích kỷ như Lý Vĩnh Quân, cho dù là ấy nấy, cũng là chợt lóe lướt qua, thực mau hắn liền cho chính mình một cái lý do chính đáng đương lấy cớ, hắn vì Tề thị tập đoàn phấn đấu nhiều năm như vậy, nếu không có hắn ở trên bản tiệc liều mạng đua sống lấy đơn đặt hàng, nào có Tề thị tập đoàn hôm nay. Hắn vì tề thị tập đoàn làm như vậy nhiều năm miễn phí cu cung cấp nuôi dưỡng tề lâm nhiều năm như vậy, làm nàng ăn tốt nhất, dùng tốt nhất, làm nữ nhi, đây là nàng hẳn là hồi báo cho hắn. Hảo, hảo, nữ nhi tâm ý, nhất định đặc biệt hương, ta nhất định sẽ ăn nhiều hai chén cơm. Lý Vĩnh Quân làm bộ vẻ mặt hiền từ nhìn tề lâm. Ngồi ở trên bàn cơm, Lý Vĩnh Quân nhìn đến Lý vui vẻ vị trí không, có chút không vui nói, vui vẻ như thế nào còn không có rời giường Quá kỳ cục, nô tẩu Mau đi kêu vui vẻ xuống dưới ăn cơm. Vĩnh Quân, vừa rồi ta đi kêu vui vẻ rời giường, nàng nói nàng bụng có chút không thoải mái, một hồi lại đến, chúng ta ăn trước không cần chờ nàng. Phùng Nguyễn Huê nói, ba, nàng không tới càng tốt, ta bồi người cùng nhau ăn cơm, ta nhưng không nghĩ người ngoài quấy rầy chúng ta cha con tốt đẹp dùng cơm thời gian. Thế lâm một bộ hài tử giận dỗi bộ dáng, Lý Vĩnh Quân làm chuẩn lâm một bộ hoàn toàn tiểu hài tử cãi nhau giận dỗi bộ dáng, đối tề lâm chỉ có một chút cảnh giác biến mất Hắn tưởng tề lâm bất quá là một cái 18 tuổi tiểu nữ hài, hẳn là sẽ không nhìn thấu hắn đột nhiên thay đổi là bởi vì muốn được đến trên tay nàng cổ phân đi. Hảo, không gọi nàng tới, khiến cho lâm lâm bồi ta ăn cơm liền hảo. Lý Vĩnh quân ánh mắt hiền tử cười nói. Lý Vĩnh quân ánh mắt có bao nhiêu hiền tử, tề lâm tâm liền có bao nhiêu đau. Nàng tuy rằng diễn như vậy vừa ra khổ nhục kế, làm Lý Vĩnh quân tin tưởng chính mình là tín nhiệm hắn, vẫn là thực yêu hắn cái này phụ thân, chính là chân tướng chính là như vậy tàn nhẫn. Hắn thân sinh phụ thân ở nhìn đến nàng tay bị thương kia một khắc, trong mắt toát ra tới không phải quan tâm mà là thử. Thiên hạ có cái nào hài tử bất kỳ vọng ở chính mình bị thương khi, nhìn đến cha mẹ tràn ngập quan tâm cùng ấm áp ánh mắt đâu. Mà nàng phụ thân, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đem nàng lừa gạt tiểu hài tử giống nhau hứng lửa, tùy ý người khác hám hại khi dệ hắn nữ nhi, như vậy phụ thân, có thể không cho nhân tâm hẳn sao. Tuy rằng tề lâm nói cho chính mình không nên vì như vậy phụ thân thương tâm, chính là nàng trung quy là khống chế không được chính mình tâm sẽ đau sẽ khó chịu ăn cơm thời điểm phu nguyện huệ xem lý vĩnh quân cùng tề lâm ở chung hòa hợp trong lòng không bình tĩnh nếu dựa lý vĩnh quân một người đem tề lâm trong tay cổ phần lừa tới tay kia đến lúc đó lý vĩnh quân cảm thấy không có chính mình cái gì công lao chẳng phải là liền sẽ không đối chính mình tâm tổn càng kích lâm lâm nay đại học việc học nhất định thực bận rộn đi xem đem ngươi mệt đều gầy rất nhiều a di nghe người ta nói vùng ngoại thành một nhà nông trang Loại đều là hữu cơ sơ đồ ăn, dưỡng đều là nông gia thổ gà cùng thổ vịt. Một hồi cơm nước xong, A Di đi cho người mua mấy chỉ gà trở về, cho người bổ bổ. Phùng Nguyên Huệ vẻ mặt lấy lòng nói: Tề Lâm thật sự rất bội phục Phùng Nguyên Huệ, mặc kệ người khác như thế nào cho nàng ném sắc mặt, nàng tổng có thể tìm được phùng chui vào đi cắm thượng vài câu. Nếu nàng như vậy cố sức lấy lòng chính mình, nếu chính mình lại không cho nàng một chút mặt mũi, chẳng phải là sẽ có vẻ chính mình không phang khoáng, do đó làm đa nghi Lý Vĩnh Quân hoài nghi chính mình. Phải biết rằng ngày đó ở nơi án lại tiệc mừng thọ thượng, không chỉ là Phùng nguyện Huệ cùng Lý vui vẻ chỉ chứng nàng, ngay cả Lý Vĩnh Quân cũng trước mặt mọi người cho nàng một cái tát, mắng nàng nghịch nữ. Nếu nàng thật mang thù sâu như vậy, cũng không nên dễ dàng như vậy tha thứ Lý Vĩnh Quân. Tề lâm vẻ mặt giận dối nhìn Phùng Nguyễn Huệ liếc mắt một cái, ta sẽ không cảm tạ ngươi. Phùng Nguyễn Huệ là một cái cỡ nào thông minh nữ nhân, biết tề lâm này ngựa khí chính là cam chịu nàng lời nói, lập tức vui vẻ ra mặt nói, không cần cảm tạ ta Chỉ cần đối với ngươi thân thể hảo, a di làm cái gì đều giá trị. Ăn xong bữa sáng sau, Phùng Nguyễn Huệ muốn ngồi xe đi ngoại ô, nghĩ nàng trong bụng hoài chính mình nhi tử, Lý Vĩnh Quân có chút không yên tâm, tỏ vẻ muốn cùng Phùng Nguyễn Huệ cùng đi, vì thế bọn họ phu thê hai người ân ái vô cùng ngồi xe rời đi. Nhìn bọn họ rời đi phương hướng, Tề Lâm nhìn nhìn trong tay biểu, lại ngẩng đầu nhìn về phía nào đó bức màn nhắm chặt cửa sổ, tính tính thời gian hẳn là không sai biệt lắm rời đi. Lý vui vẻ ngồi ở gương trang điểm trước, Nhìn trong gương chính mình trên mặt kia vài đạo huyết hồng dấu vết, trong lòng miễn bản có bao nhiêu hận, bởi vì trên mặt bị thương, vì không kích thích miệng vết thương, nàng không thể lại hóa trang, bởi vì mang thai quan hệ, không hóa trang nàng thoạt nhìn giống 30 tuổi lao bà giống nhau. Lan ra kỳ kém không nói, trên má còn dài quá một tầng có thai đốm, liền nàng chính mình thoạt nhìn đều ghê tởm, càng đừng nói người khác. Vốt đã hơi hơi phồng lên bụng, nghĩ tôn cảnh dương gần nhất biến hóa. Lý vui vẻ là càng ngày càng hối hận người nghe Phùng Nguyễn Huệ nói lưu lại đứa nhỏ này, nếu không, lấy nàng Mỹ Mạo cùng trí tuệ, muốn tìm một cái cùng tôn cảnh dương không phân cao thấp nam nhân tuyệt đối không phải khó. Hiện tại nàng càng ngày càng cảm thấy nàng mẹ không phải đau nàng, mà là ở biến hướng chỉnh nàng, nếu không, có cái nào đương mẹ nó sẽ nghĩ ra đem chính mình tương lai con rể chỉnh đến không thể giao hợp phương pháp. Nàng chính mình không phải cũng chịu đựng không được ba ba vô năng mà ở bên ngoài tìm người phong lưu còn hoài thượng con hoang không chịu xóa sạch sao Cuối cùng, Lý vui vẻ vẫn là quyết định hóa một tầng trang điểm nhẹ lại ra cửa, bởi vì cái dạng này nàng thật sự là vô pháp ra cửa, quá mất mặt. Hóa hảo trang đi đến dưới lầu, cũng không có nhìn đến Lý Vĩnh Quân cùng Phùng Nguyệt Huệ giống thường lui tới giống nhau ngồi ở trên sofa xem báo chí. Nô tẩu, ta bà ta mẹ đâu? Nô tẩu từ trong phòng bếp đi ra, vẻ mặt cung kính nói: Nhiên tiểu thư, tiên sinh cùng Thái thái đi ngoại ô chợ bán thức ăn đi, người mua dưỡng thổ ga cùng hữu cơ sơ đồ ăn, nói phải cho Lâm tiểu thư bổ bổ thân thể. Bởi vì Lý Vui vẻ so Tề Lâm đại, trong nhà người hầu kêu đại tiểu thư thời điểm, Lý Vui vẻ luôn là tự mình đa tình mở miệng trả lời, vì khác nhau hai người thân phận, Lý Vĩnh Quân khiến cho người trong nhà xưng hô các nàng hai cái Lâm tiểu thư cùng Nhiên tiểu thư. Lý Vui vẻ trong lòng hư lạnh, vì lấy lòng Tề Lâm vui mừng, bọn họ cũng thật đủ hao tổn tâm cơ, hiện tại bọn họ muốn lấy lòng không phải còn hẳn là có chính mình sao? Vì cái gì liền ăn cơm sáng đều không gọi chính mình? nàng ở cái này trong nhà thật là càng ngày càng không có địa vị. Kìa tề lâm đâu? Nàng còn không có rời giường sao? Nay đều vài giờ, thân là tề thị tập đoàn đại tiểu thư, còn không có rời giường cũng quá kỳ cục đi. Lý vui vẻ thanh âm không vui hỏi, nàng quyết định xấn lý vĩnh quân bọn họ không ở cố ý tìm đủ lâm phiền thoái, làm tề lâm biết nàng ở cái này ra địa vị không phải nàng vài câu xúi dục là có thể giao động. Nhiên tiểu thư, lâm tiểu thư đã sớm rời giường, hôm nay cơm sáng chính là nàng thân thủ làm. Cùng tiền Sinh Thái Thái ăn xong cơm sáng sau đến hoa viên làm tập thể dục buổi sáng thể thao đi. Nô Tẩu thấy Lý vui vẻ vẻ mặt tiêu ngạo, trong lòng không cấm ám đạo này chân chính nhân vật nổi tiếng Thiên Kim cùng nửa đường ra tới Sơn Phượng Hoàng chính là không giống nhau. Sơn Phượng Hoàng liền tính lên làm Phượng hoàng, cũng mang theo một loại gà dư vị, tố chất không đến so. Nàng ở trong sân tập thể hình. Lý vui vẻ có chút không thể tưởng tượng, phải biết rằng ở trước kia, Tề Lâm chính là ghét nhất vận động. Lý vui vẻ nhìn vừa lúc trên bàn không ăn xong bữa sáng. Trong lòng ám đạo này Tề Lâm đến tuột cùng đang làm cái quỷ gì? Luôn luôn mời ngón không dính Dương Xuân Thủy Thiên Kim tiểu thư khi nào học xong nấu cơm. Nghĩ đến Lý Vĩnh Quân hôm nay không ở nhà, Lý vui vẻ quyết định đi tỏa một tỏa Tề Lâm nhụy khí. Mới vừa đi đến hoa viên, liền nhìn đến Tề Lâm ngồi ở trên cỏ thảm thượng, thảm trung quanh phóng mấy buồn khai đến tươi đẹp hoa tiền. nàng ngồi ở trung gian luyện tập yêu cầu cao độ yoga, xứng với nàng kia trương thanh lệ thoát tục khuôn mặt, tốt đẹp tựa như rơi vào thế gian tinh linh giống nhau làm nhân tâm không động đậy đã. Nhìn từ gặp được đêm hệ thần liền trở nên càng ngày càng mỹ lệ, càng ngày càng có nữ nhân vị tề lâm, lý vui vẻ trong lòng là mọi cách không phục. Lý vui vẻ đi đến tề lâm trước mặt, châm chọc mỉa mai nói, luyện nữa cũng luyện không xong kia một thân chim sẻ mau. Đừng tưởng rằng bảng thượng đêm hệ thần này cây đại thụ, ngươi liền thật có thể an gối vô ưu làm hạ gia thiếu nãi nãi. Trên thế giới này so ngươi tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân có rất nhiều, ta liền nhìn ngươi là như thế nào bị nữ nhân khác tế xuống đài nhìn đến lý vui vẻ này sẽ liền diễn kịch cũng khinh thường lại diễn tề lâm trong lòng hừ lạnh một tiếng nếu ngươi chủ động sẽ rách tầng này ra ta đây liền không cần thiết lại cùng ngươi khách khí chúng ta là thời điểm tân chướng lao chướng cùng nhau tính ngươi không phải nhất để ý chính là gương mặt này sao ta cố tình liền phải hủy diệt ngươi mặt tề lâm đem tay chân tùng triển xuống dưới rũi một cái lười eo kết thúc dùng khăn lông lau một chút cái chắn hãn trên mặt mang theo nhàn nhạt cười chậm rãi tới gần lý vui vẻ giơ tay rồi hướng lý vui vẻ Lý vui vẻ cho rằng nàng đây là muốn đánh chính mình, sợ tới mức vội vàng ôm lấy chính mình mặt, lại ở trong nháy mắt kia, Tề lâm đem móng tay phấn run tiến lý vui vẻ trên đầu. Lá gan liền như vậy điểm đại, còn không biết xấu hổ tới khiêu khích ta. Sẽ không sợ ta đem ngươi trên chán cũng hoa vài đạo, làm ngươi hoàn toàn biến thành một cái đại hoa miêu sao. Tế lâm nói xoay người đi đến Thái Dương dù hạ ngồi ở ghế dựa, cầm lấy một chén nước thảnh thơi uống lên lên. Phần 135 trên 136 phụng nguyện huệ mắng chửi người bị đánh. Thấy Tề Lâm không có muốn tấu chính mình bộ dáng, Lý vui vẻ trong lòng thở dài nhẹ nhõn một hơi, nhìn Tề Lâm dương dương tự đắc bộ dáng, thanh âm đoán hắn nói, "Tề Lâm, ngươi không biết xấu hổ, ngươi hại chết mãi mãi còn có thể yên tâm thoải mái ở nơi này, ngươi sẽ không sợ mãễn mãi quỷ hồn lại đây bóp chết ngươi sao?" Tề Lâm ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn trầm trầm Lý vui vẻ bụng, thanh âm âm linh nói, "Lý vui vẻ, ngươi ban ngày ban mặt nói quỷ." sẽ không sợ quỷ thật sự sẽ thượng ngươi trên người sao? Ta chính là nghe nói tiểu hài tử âm khí nặng nhất, dễ dàng nhất treo chọc quỷ hồn tới tìm kẻ chết hay? Ta tưởng mãi mãi đến tột cùng là chết như thế nào, ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn, mãi mãi liền tính là tới tìm, cũng nên là tìm ngươi mà không phải ta. Lý vui vẻ bị dọa đến hét lên, tay run rẩy chỉ vào Tề Lâm, ngươi, ngươi không cần nói bậy, mãi mãi là ngươi hại chết, cùng ta không quan hệ. Tề Lâm mục đích đã đạt tới. Nàng không nghĩ lại cùng lý vui vẻ dây dưa, đứng lên lướt qua nàng phía sau ngừng một chút, thanh âm, cố ý dâm mắt nói, lý vui vẻ, nói thật, ta thật sự nhìn đến trên người của ngươi có không sạch sẽ đồ vật, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh đi tẩy tẩy ngải dịp tắm, miễn cho bị dơ đồ vật câu dẫn mạng nhỏ cũng không biết. Hiệu trụ chẳng ba. Quỷ thần thứ này ngươi không nghe còn cảm thấy trên đời này căn bản là không có gì quỷ, nhưng đương một người ở ngươi bên thai nói vài lần lúc sau, ngươi liền sẽ không tự giác thật sự. Hơn nữa tin tưởng. Thuông chi, là lý vui vẻ loại này làm rất nhiều chuyện xấu nữ nhân, càng thêm cảm thấy trột dạ sợ hãi, giống như chính mình toàn thân thật sự có dơ đổ vật giống nhau. Như vậy tưởng tượng, nàng cảm thấy chính mình mặt giống như thường ứa, không tự giác dùng tay bắt lên. Tế lâm thấy thế làm bộ vẻ mặt kinh ngạc nói, à, lý vui vẻ ngươi tay, à, ngươi tay như thế nào sẽ là một đôi máu chảy đầm địa tay? a thật đáng sợ a Nói chạy nhanh liền chạy. Lý Vui vẻ bị Tề Lâm biểu tình sợ tới mức là tam hồn đi hai hồn nữa. Đôi tay mở ra, quả nhiên nhìn đến chính mình trên tay dính đầy huyết, không cấm sợ tới mức cũng thét chói hai hướng trong nhà chạy. Kỳ thật lý vui vẻ trong tay huyết không nhiều lắm, chỉ là trên mặt miệng vết thương bị nàng trảo phá ra, trên tay dính huyết, bởi vì nàng trong lòng có quỷ, tràn ngập sợ hãi, cho nên nhìn đến chính là trên tay nàng dính đầy máu tươi, hơn nữa Tề Lâm nói hài tử âm khí thực trọng, dễ dàng nhất trở thành quỷ hồn kẻ chết hay Càng thêm làm nàng trột dạ sinh ra sợ hãi tâm lý, thế cho nên điên cuồng kêu to lên. Tề Lâm thấy Lý vui vẻ bị chính mình tùy tiện trêu cợt liền dọa thành như vậy, trong lòng không cấm cười lạnh, nếu không phải trong lòng có quỷ, lại như thế nào sẽ ở ban ngày ban mặt bị dọa thành như vậy. Phương Nguyện Huệ nhận được Lý vui vẻ điện thoại, mới từ nông gia nuôi dưỡng vinh trong tay lấy lòng một con thổ gà, nghe được nữ nhi khóc thút thít thanh âm, làm tài xế một đường chạy như bay trở về, đương nàng nhìn đến Lý vui vẻ mặt, không cấm bị hoảng sợ, đầy mặt lo lắng nói: Nhiên nhi, ngươi mặt là làm sao vậy? Ngươi có phải hay không ăn cái gì không sạch sẽ đổ vật gì ứng? Mẹ, ta bữa sáng còn không có ăn đâu. Ngươi mau nhìn xem ta mặt làm sao vậy? Ta trở nên như vậy về sau còn như thế nào gặp người? Ta không cần hủy dung. Lý vui vẻ nói trên mặt lại là một trận kỳ ngứa chuyển đến, ngứa đến nàng lại không chê không được muốn cả mặt. Phu Nguyện Huệ thấy thế vội vàng bắt lấy tay nàng, khiển trách nói, ngươi không thể lại bắt, lại chảo hạ đi ngươi mặt thật muốn hủy dung. Hảo hảo như thế nào sẽ đột nhiên mặt ngứa đâu. Ngươi xác định ngươi không có ăn qua thứ gì. Mẹ, ta thật sự không có, ta chỉ là lau ngươi tặng cho ta lô hội đi ngân cao. Sau đó liền cùng ngô mẹ còn có tề lâm nói qua nói mấy câu, sau đó cứ như vậy. Lý vui vẻ nói trên mặt lại một đợt kỳ ngứa chuyển đến, làm nàng nhịn không được lại muốn đi chảo mặt. Lúc này tề lâm từ trên lầu đi xuống tới, Phùng Nguyễn Huệ một bên giữ chặt lý vui vẻ tay ngăn cản nàng chảo mặt, một bên nhìn về phía tề lâm ánh mắt tràn ngập án độc. Cái gì cổ phần đều vứt tới rồi sau đầu, Tề Lâm, người cái này có nương sinh, không nuôi dưỡng tiểu tiện nhân, người đối vui vẻ làm cái gì. Phùng Nguyễn Huệ vẫn là lần đầu tiên ở nhà đối Tề Lâm sẽ rách mặt nói như vậy khó nghe nói, trong lúc nhất thời, trong nhà mấy cái đang ở làm việc nhà người hầu không cấm dừng trong tay sống, một đám ánh mắt nhìn về phía Tề Lâm. Tề Lâm đôi tay nắm tay, trên tay gân xanh bởi vì phẫn nộ mà cao cao nổi lên, vài bước đi đến Phùng Nguyễn Huệ trước mặt. Một chữ cũng không có nói trực tiếp một cái tắt đánh vào Phùng Nguyễn Huệ trên mặt. Phùng Nguyễn Huệ, ngươi thật lấy ta tề lầm dễ khi dễ như vậy, tùy ý ngươi niết bẹp xoa viên muốn mắng cứ mắng. Trước kia nếu không phải nhìn đến ngươi rất tốt với ta, lại thiệt tình yêu ta ba phân thượng, ngươi cho rằng ta sẽ đối với ngươi như vậy hảo. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là thiện lương mẹ kế, vẫn luôn cho rằng ngươi cùng người khác không giống nhau, lại không có nghĩ đến ngươi cân nhắc tích hư ẩn nhẫn lâu như vậy, là tưởng một hòn đá ném hai chim Tàn nhẫn giết hại ta mãi mãi giá hỏa cho ta, sau đó ngươi liền trở thành cái này ra chân chính nữ chủ nhân, ngươi cho rằng ta sẽ làm ngươi như vậy dễ dàng thực hiện được sao. Phu Nguyễn Huệ, ta nói cho ngươi, nếu ngươi dám lại nói ta mẹ một chữ, ngươi tin hay không ta sẽ làm ngươi lập tức tử trong nhà này cút đi. Thế lâm ánh mắt lạnh băng, thanh âm nói năng có khí phách nói. Bị một cái tiểu bối làm cho nhiều người như vậy mặt đánh bàn tay, Phùng Nguyễn Huệ cảm thấy chính mình mặt đều phải ném hết chính là nhìn đến tề lầm kia phảng phất có thể đóng băng ba thước ánh mắt, Phu nguyện Huệ cảm thấy trước mắt tiểu nữ hải không bao giờ là nàng trong trí nhớ cái kia thiên chân vô tả tiểu nữ sinh. Từ Lý Lao Phu Nhân qua đời sau, nàng xem chính mình ánh mắt chính là tôi độc lưỡi dao sắc bén, hận không thể dùng ánh mắt giết chết chính mình. Lâm Lâm, người như thế nào có thể nói ra tuyệt tình như vậy nói? Thật là thương thấu A-di-tâm, ta cũng là nhìn đến nhiên nhiên trên mặt thường, nhất thời tình thế cấp bách mới nói lời nói nặng. Ngươi lại nói làm a Di rời đi cái này ra, ta biết ngươi không thích a Di, chính là a Di hiện tại trong bụng hoài ngươi ba ba hài tử, ngươi làm a Di đi nơi nào. Phương Nguyễn Huệ thấy tại như vậy nhiều người trước mặt không thích hợp cứng đối cứng, hơn nữa hiện tại tề lâm biến hóa rất lớn, ra chiêu càng là mau chuẩn tàn nhẫn, nếu chính mình cùng nàng thật đánh lên tới, khẳng định không phải nàng đối thủ, nàng vẫn là làm mọi người cảm thấy nàng là người bị hại kia một phương hảo, lúc này mới buổi tối Lý Vĩnh Quân trở về, nàng mới có thể hướng Lý Vĩnh Quân cáo trạng A. Đối với Phùng Uyển Huệ ra mặt dày, Tề Lâm thật là bội phục ngũ thể đầu địa, lấy nàng nhiều năm như vậy ăn Phùng Uyển Huệ đau khổ kinh nghiệm tới xem, nàng đây là ở xử khổ nhục kế, hảo chờ ở Lý Vĩnh Quân trước mặt cáo trạng, làm chính mình bối hạ đánh mâu hại muội biểu danh, do đó làm Lý Vĩnh Quân trong lòng càng thêm chán ghét nàng cái này nữ nhi. Lý vui vẻ trên mặt có thương tích liền đi bệnh viện xem thương, ngươi ở chỗ này mang ta, là có thể làm Lý vui vẻ trên mặt thương hảo sao? Ta xem ngươi mới là cái loại này có khác dắp tâm người đi. Chẳng lẽ thân là một cái bác sĩ, ngươi nhìn không ra lý vui vẻ trên mặt thương là gì ứng khiến cho sao? Ngươi nên không phải là ở chỗ này cố ý kéo dài cứu trị thời gian đi. Tế lâm nhìn lý vui vẻ bị trảo cùng miêu mặt không có gì khác nhau mặt nhàn nhạt nói. Tế lâm là cố ý nói cho lý vui vẻ nghe, lấy lý vui vẻ cùng bọn họ đồng dạng đích kỷ tính cách tới xem, nàng khẳng định sẽ có điều hoài nghi. Quả nhiên, lý vui vẻ nhìn đến phùng nguyện huệ trên mặt hiện lên một mặt nghi ngờ, mẹ! Ta từ đêm qua đến bây giờ thứ gì đều không coi ăn, trên mặt liền đầu ngươi cấp lô hội dược, nên không phải là ngươi cho ta dược dị ứng đi. Sao có thể? Kia chính là ta bằng hữu từ nước ngoài mang đến bí chế tiêu ngân dược, giống nhau là cung cấp vương thất người dùng, thị trường thượng căn bản mua không được, không có khả năng là ta cho ngươi dược vấn đề. Phùng Nguyễn Huệ kiên định nói, nàng là lý vui vẻ mẫu thân, sao có thể sẽ hại chính mình nữ nhi hủy dung? Vì chứng minh ta là vô tội. Ta muốn đích thân cùng các ngươi cùng đi chuyên nghiệp làn ra bệnh viện làm giám định, miễn cho các ngươi một hồi lại hướng ta ba bẻ con sự thật. Tề Lâm nói nhìn về phía trạm có trong đại sảnh mấy cái người hầu, Lão Trương, ngươi cũng cùng ta cùng đi, cho ta đương cái chứng nhân. Là, đại tiểu thư. Lão Trương vẻ mặt cung kính nói. Phùng Nguyễn Huệ thấy Tề Lâm một bộ quang minh lỗi lạc bộ dáng, trong lòng đột nhiên có chút nghĩ mà sợ, nói thật ra, kia dược nàng chính mình cũng chưa từng dùng qua, không biết có thể hay không thật sự có vấn đề. Nếu thật là bởi vì dùng nàng dược mà làm nàng nữ nhi mặt dị ứng, nữ nhi chẳng phải là hận chết nàng. Gần nhất bởi vì nàng cũng mang thai không bằng nàng ý xóa sạch hai tử, đã làm nàng có rất lớn ý kiến, nếu nàng mặt lại bởi vì chính mình nguyên nhân xảy ra chuyện, nàng nói không chừng sẽ nói ra bản thân cùng kẻ lưu lạc giẻ pha. Tuy rằng kẻ lưu lạc đã chết vô đối chứng, nhưng nàng trong bụng hài tử sát sắc thật thật không phải Lý Vĩnh Quân a. Phùng Uyển Huệ mang theo nơm nớp lo sợ tâm tình tới rồi làn ra bệnh viện. Lý vui vẻ bị người mang tiến phòng kiểm tra, Phùng Uyển Huệ cùng Tề Lâm liền ngồi ở trên hành lang chờ. Nhìn Tề Lâm trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, Phùng Uyển Huệ tổng cảm thấy hôm nay này hết thảy đều là Tề Lâm thiết tốt cục, mà nàng bất chi bất giác chung vào cục, hiện tại nghĩ ra đều ra không được. Một giờ sau, phòng kiểm tra môn bị đẩy ra, Lý vui vẻ vẻ mặt bình tĩnh đi ra, "Mẹ, ta không có việc gì, bác sĩ nói ta mặt là buổi sáng hóa trang khiến cho dị ứng, ngươi không cần để tâm." Nói ánh mắt bất thiện nhìn về phía Tề Lâm, Đem kiểm tra báo cáo ném cho Tề Lâm, lạnh lùng nói: "Ngươi thấy rõ ràng, chuyện này cùng ta mẹ không có quan hệ, ngươi mơ tưởng mượn cơ hội đuổi ta mẹ đi, ta nhất định sẽ bảo hộ ta mẹ trong bụng đệ đệ, không cho phép ngươi thương tổn nàng." Nhìn Lý vui vẻ một bộ hộ đệ tình thâm bộ dáng, Tề Lâm trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng làm thuốc bột có vấn đề? Cũng không thể cùng lỗ hội sinh ra phản ứng hóa học khiến cho làn da dị ứng kỳ ngỡ. Tuy rằng Bạch bận việc một hồi, nhưng Tề Lâm trong lòng vẫn là cao hứng. Ít nhất nàng hôm nay quang minh chính đại đánh phù nguyện huệ một cái tác, kia cảm giác thật đúng là sáng đầu. Tế lâm đôi tay một quán, chỉ cần các ngươi không cần không có việc gì tưởng chút cái quỷ gì chú ý tới ô ham ta, xem ở ngươi trong bụng cùng ta trên người lưu đồng dạng máu tươi hải tử phân thượng, ta có thể bất hòa các ngươi so đo, nhưng nếu là các ngươi không có việc gì tìm ta phiền thoái, ta cũng tuyệt không sẽ ngoan ngoán nhậm các ngươi khi dễ. Nói xoa xoa tay, này hai cái cái tát phiến đến nhiều, đều toan, sau đó nên ngang mà đi. Phùng Uyển Huệ thấy Tề Lâm rời đi, nhìn về phía Lý Vui vẻ ánh mắt tràn ngập cảm động, lôi kéo Lý Vui vẻ tay ôn nhu nói: "Ta nữ nhi thật là trưởng thành, biết bảo hộ mẹ, chúng ta cũng trở về đi, có cái này tiểu tiện nhân ở một ngày, chúng ta liền một ngày không thể lơi lỏng, nếu là chúng ta trở về trưởng, người ba về đến nhà, không biết nàng lại làm ra cái gì huyền thiêu thân." Lý Vui vẻ lôi kéo Phùng Uyển Huệ vào một gian trong phòng, sau đó dùng sức ném ra Phùng Uyển Huệ tay, ánh mắt tràn ngập oán hận cùng chất vấn: "Mẹ, vì cái gì?" Vì cái gì ngươi muốn như vậy đối ta? Chẳng lẽ liền bởi vì ngươi hoài nhi tử, ngươi liền không cần ta cái này nữ nhi sao? Phần 136 chương 137 sinh non Phùng Nguyễn Huệ vẻ mặt mê mang hỏi, nhiên nhiên, ngươi nói gì vậy? Mẹ sao có thể sẽ không cần ngươi đâu? Lý vui vẻ đem dấu ở trong bao một khắc phân kiểm tra báo cáo ném tới Phùng Nguyễn Huệ trên người, Ánh mắt rưng rưng nhìn Phùng Nguyễn Huệ, ta chưa từng có nghĩ tới có một ngày ta thân sinh mâu thân sẽ làm ra thương tổn chuyện của ta. Ta vẫn luôn cho rằng ta mụ mụ là trên thế giới vĩ đại nhất mụ mụ, ta cho rằng ta là nàng trong lòng bàn tay bảo, đến cuối cùng, mới biết được, ở trong lòng nàng, ta cái gì đều không phải, hiện tại ta mặt bởi vì ngươi một lọ dược, sẽ lưu lại này đó khó coi vết sẹo. Sẽ giống quỷ giống nhau xấu xí, ngươi có phải hay không thực vui vẻ thật cao hứng. Làm một cái bác sĩ, nhìn không biết nhiều ít phân kiểm tra báo cáo, tổng có thể chuẩn bị tinh chuẩn nhìn đến vấn đề nơi chỗ Phùng Nguyễn Huệ liếc mắt một cái liền nhìn đến kiểm tra kết quả. Sắc thật là bởi vì nàng kia bình lô hội cao sinh ra hóa học dị ứng phản ứng. Nhìn đến lý vui vẻ trên mặt bởi vì chính mình nhất thời đại ý không có thử dùng sản phẩm mà qua mẫn bị chảo đến sưng đỏ tơ máu che kín một khuôn mặt. Phù nguyện huệ trong lòng ấy nấy cực kỳ. Nhiên nhiên, ngươi tin tưởng mẹ, ở mẹ trong lòng, ngươi là mẹ quan trọng nhất bảo bối. Mẹ thật sự không biết kia bình dược sẽ làm ngươi biến thành như vậy. Ngươi yên tâm, mẹ nhất định sẽ nghĩ cách chữa khỏi ngươi mặt, sẽ không làm ngươi lưu sẹo. Ngươi tin tưởng mẹ. Phùng Nguyễn Huệ đau lòng nói, hưu hệ trào hoa, ngươi thật sự không phải bởi vì sợ ta và ngươi trong bụng hải tử tranh gia sản cố ý hại ta mặt biến thành như vậy. Lý vui vẻ ánh mắt nhìn chầm chầm vào Phùng Nguyễn Huệ bụng. Phùng Nguyễn Huệ cảm thấy kia ánh mắt giống như là lưỡi dao sắc bén giống nhau bắn ở nàng trên bụng, bị Lý vui vẻ xem đến trong lòng có chút phát mau, thanh âm run rẩy nói, đương, đương nhiên, mẹ sao có thể sẽ bởi vì hắn mà không cần ngươi đâu. Hơn nữa mẹ sợ làm hết thể nỗ lực đều là vì làm người sinh hoạt càng tốt, trước nay liền không có vì hắn suy xét quá. Vì trấn an lý vui vẻ, Phu Nguyễn Huệ đành phải nói ra trái lương tâm nói. Trên thực tế, ở biết được trong bụng hải tử là cái nam thai sau, nàng đem nửa đời sau hy vọng đều đặt ở đứa con trai này trên người. Bởi vì theo ích lợi liên lụy càng ngày càng nhiều, nàng nhìn đến lý vui vẻ bản tính. Là chân chính đem nàng cùng lý vĩnh quân ích kỷ tính tình toàn bộ di chuyển qua đi. Hơn nữa so với bọn hắn còn phải có chỉ có hơn chứ không kém. Phương uyển Huệ cảm thấy chờ chính mình không có giá trị lợi dụng ngày đó, trông cậy vào nữ nhi cho nàng dưỡng lao, cũng là một kiện cực không hiện thực sự tình. Phải không? Nếu ngươi nói ta mới là ngươi quan trọng nhất hải tử. Ngươi sở làm hết thể đều là vì ta quá đến càng tốt, vậy chấp hành ngươi nói cái kia sự tình đi. Lý vui vẻ ánh mắt thanh lánh nói. Phương uyển Huệ trên mặt một mảnh tái nhợt đôi tay không tự giác che lại chính mình đã có chút phồng lên bụng đã 3 tháng thành hình. Nàng thật sự liên tiếp. Vui vẻ, hắn chính là ngươi đệ đệ, ngươi không thể như vậy tàn nhẫn đối hắn, mẹ đáp với ngươi, trợ giúp ngươi dùng mặt khác phương thức được đến Tề thị tập đoàn tài sản được không? Phùng Uyển Huệ bắt lấy Lý Vui vẻ tay thanh âm cầu xin nói. Lý Vui vẻ nhìn đến Phùng Uyển Huệ liên tiếp hài tử, cảm thấy hái nàng như vậy nhiều năm mẹ kỳ thật căn bản là không yêu nàng, không cấm trong cơn giận dữ, một phen dùng sức đem Phùng Uyển Huệ đẩy ra, nhắm mắt lại lớn tiếng rít gào, nếu ngươi không ấn cái kia kế hoạch chấp hành Ta liền đem ngươi trong bụng hoài không phải ba ba thân sinh hải tử rèm pha rũ ra đi. Lý vui vẻ nhắm mắt lại phát giận, căn bản là không có nhìn đến nàng như vậy dùng sức đẩy, Phong nguyện huệ lại bởi vì ái mỹ vẫn luôn mang giày cao gót, một cái không xong, thân thể thật mạnh hướng bên cạnh trên bàn đánh tới, bụng bị hung hăng đụng phải một chút, đau đến nàng đôi tay ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất. Tiếp theo, trong thân thể truyền đến nhiệt lưu, làm nàng lớn tiếng gọi, "Ta, ta thấy đỏ, vui vẻ, mau, mau kêu bác sĩ, cứu cứu ngươi để đệ." đệ. Lý vui vẻ nhìn đến Phùng Uyển Huệ phía dưới trên sàn nhà máu tươi, sợ tới mức lui về phía sau vài bước, nghe được Phùng Uyển Huệ kêu bác sĩ cứu nàng hài tử, vội vàng muốn mở cửa đi gọi người, lại vào lúc này, trên người di động vang lên, nàng tiếp khởi điện thoại liền nói năng lộn xộn nói, "Cảnh, Cảnh Dương ca ca, ta, ta đem ta mẹ đẩy ngã, nàng muốn muốn sinh non, kế hoạch thất bại không thể ô hãm cấp Tề Lâm tiểu tiện nhân làm sao bây giờ? Các ngươi hiện tại ở đâu?" Tôn Cảnh Dương thanh âm lạnh băng hỏi, "Con ở làn ra bệnh viện." Lý vui vẻ kinh hoàng nói, chờ ta, lập tức lại đây. Tôn Cảnh Dương nói cắt đứt điện thoại, ánh mắt một mảnh thanh lánh giấm mát. Phương Nguyễn Huệ thấy Lý vui vẻ ở tiếp một chiếc điện thoại sau chẳng những không có đi ra ngoài kêu bác sĩ tới cứu nàng, ngược lại đem cửa phòng khóa trái. Thông minh nàng không có nói thêm câu nữa làm Lý vui vẻ cứu nàng lời nói. Hơn nữa lấy nàng làm một cái bác sĩ kinh nghiệm nói cho nàng, đứa nhỏ này giữ không nổi, nàng không cần thiết bởi vì một cái đã chết đi hài tử cùng chính mình nữ nhi sẽ rách mặt. Nàng xem như nhìn ra nữ nhi lòng có cỡ nào tàn nhẫn, nếu chính mình chọc giận nàng, nàng nói không chừng sẽ làm chính mình chết ở chỗ này, cho nên nàng không dám mạo hiểm. Nếu như vậy có thể làm nhiên nhiên trong lòng cao hứng một chút, mẹ chính là đổ máu mà chết cũng cao hứng. Phung Nguyễn Huệ thanh âm suy yếu mà ôn nhu nói. Nhìn Phung Nguyễn Huệ bởi vì đau đớn mà tái nhợt sắc mặt, lý vui vẻ trong lòng hiện lên một mặt không đành lòng, chính là tưởng tượng đến đứa nhỏ này nếu là lưu lại, về sau không chỉ có muốn phân nàng tình thương của mẹ liên nàng tài sản cũng muốn phân cái này giá hài tử một nửa nàng lại ngoan hạ tâm cự tuyệt cứu cái này làm nàng dẫn cho rằng xỉ đệ đệ mẹ cảnh dương một hồi liền tới ngươi lại nhẫn mại một hồi ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không làm ngươi có việc lý vui vẻ thanh âm có chút nghẹn ngào nhìn Phùng nguyện huệ dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân bởi vì nàng mà đổ máu không ngừng nàng vẫn là thực sợ hai thực ấy nấy ngay cả như vậy nàng vẫn là không có làm ra lập tức mở cửa cầu cứu quyết định nhìn nữ nhi mặt Phương Nguyễn Huệ đáy mắt hiện lên một mặt tuyệt vọng, nàng không cấm hoài nghi trước mắt cái này có phải hay không nàng nhiều năm như vậy tới tỉ mỉ che chở nữ nhi, nàng nhất định là bị quỷ hồn phụ thân, nếu không, nàng như thế nào sẽ đối chính mình như vậy nhẫn tâm đâu. Tại đây một khắc, Phương Nguyễn Huệ nhìn thấu thế gian hết thảy, thế giới này, bất luận kẻ nào đều không thể tín nhiệm, đều không thể dựa vào, cái gì trợ phu, cái gì hài tử, đều sẽ bởi vì ích lợi mà phản bội chính mình, sẽ không phản bội chính mình vĩnh viễn chỉ có chính mình. Phùng Nguyễn Huệ ở trong lòng yên lặng thề, nếu lúc này đây nàng tha hạnh bất tử, nàng không hề vì bất luận kẻ nào mà sống, chỉ vì chính mình mà chiến. Tề Lâm nằm ở trên giường đọc sách, nghe được có người gõ cửa, tiếp theo truyền đến Phùng Nguyễn Huệ ôn nhu thanh âm. Lâm Lâm, có thể ăn cơm, người ba ba đang ở dưới lầu chờ ngươi đâu. Tề Lâm khỏe miệng chịu chịu, nàng thật là càng ngày càng bội phục Phùng Nguyễn Huệ, vì tiền, quả nhiên là co được rắn được, giữa chưa các nàng nháo thành như vậy buổi tối nàng còn có thể dường như không có việc gì tới kêu chính mình ăn cơm, quả thật là Trung Quốc tốt nhất hảo diễn viên. Diễn đi, nếu nàng ái diễn, kia chính mình liền bồi nàng diễn bái, dù sao chính mình nhiều như vậy thiên cũng đã diễn tập quán. Mở cửa, cũng không có nhìn đến phùng nguyện huệ hướng tới thường giống nhau đối chính mình lộ ra giống hoa giống nhau tươi cười, mà là cúi đầu, Tề Lâm nhìn không tới nàng mặt, nhưng lại mơ hồ cảm thấy nàng cái chán làn da có chút tái nhật như tờ giấy. Tề Lâm cũng không có nghĩ nhiều cho rằng nàng tuy rằng diễn kịch cấp lý vĩnh quân xem kỳ thật cùng chính mình giống nhau không nghĩ nhìn đến đối phương mặt liền từ phùng uyển huệ bên người lướt qua đi phùng uyển huệ đi theo tề lâm phía sau nỗ lực dựng thẳng eo nhìn tề lâm sắp đi đến lầu hai chỗ rẽ cửa thang lầu khi cô y lớn tiếng ôn nhu nói lâm lâm ngươi gần nhất thật là gầy nhiều hôm nay a di cho ngươi nấu ngươi ba tự mình tuyển nông gia thổ canh gà phi thường có dinh dưỡng một hồi ngươi muốn uống nhiều một chút nói rồi tay đi kéo tề lâm cánh tay. Tê Lâm không nghĩ tới Phùng Nguyễn Huệ sẽ kéo chính mình cánh tay, mang theo bản năng phản ứng muốn ném ra Phùng Nguyễn Huệ tay, tiếp theo, khi kịch hóa một màn xuất hiện, chỉ thấy tay nàng là sau này ném, Phùng Nguyễn Huệ chính là quăng ngã cũng là hướng phía sau ngã tòa trên mặt đất, lại nhìn đến Phùng Nguyễn Huệ thảm têu một tiếng, cả người sống sở sở hướng thang lầu thượng lăn qua đi. Nhà ăn tường là một mặt đại pha lê cách, chỉ thấy Lý vui vẻ hét lên một tiếng, ba ba, mụ mụ bị đẩy xuống dưới. Lý Vinh Quân vừa nhấc đầu nhìn đến phùng nguyện huệ giống bóng cao su giống nhau lăn xuống tới mà tề lâm tắc vẻ mặt bình tĩnh nhìn đi xuống lăn phùng nguyện huệ lý vinh quân nghĩ đến chính mình như tử trong lòng lửa giận quay cuồng phong giống nhau xông ra ngoài trong nhà thang lầu bậc thang muốn so lần trước lý lao phu nhân ngã xuống khách sạn bậc thang muốn khoan rất nhiều hơn nữa chiều dài cũng đoàn rất nhiều mặt trên phô một tầng mềm mại thảm liền tính là từ phía trên lăn xuống tới cũng sẽ không chịu bao lớn thương nhưng tề lâm cẩn thận chú ý tới ở phùng nguyện huệ lăn xuống tới không vài vòng sau Tráng tinh ma nhung thảm thượng liền lây dính máu tươi. Liền tính là trong bụng hải tử thật sự bởi vì lăn vài vòng thang lầu mà sinh non, kia đổ máu tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ ở chính mình rời đi sau, Lý vui vẻ cùng Phùng Uyển Huệ chi gian lại đã xảy ra cái gì không thoải mái sự tình? Nếu không, ấn Phùng Uyển Huệ đối đứa nhỏ này coi trọng trình độ, nàng lại là lớn tuổi thai phụ, hẳn là sẽ không ở hải tử đều thành hình sau còn mạo sinh mệnh nguy hiểm tới giá họa hãm hại chính mình đi. Lý Vĩnh Quân chạy đến Phùng Uyển Huệ trước mặt, Nhìn đến nàng dưới thân một bãi huyết, trong lòng căng thẳng, vội vàng ôm lấy phùng Uyển Huệ, khẩn trương hỏi, Uyển Huệ, sao lại thế này? Hảo hảo như thế nào sẽ từ thang lầu thượng ngã xuống? Tế lâm, ngươi hảo ngoan độc tâm, giữa trưa ta liền đã cảnh cáo ngươi, không được ngươi thương tổn ta mẹ trong bụng hải tử, không nghĩ tới hiện tại ngươi cư nhiên tàn nhẫn độc các đem ta mẹ từ trên lầu đẩy xuống dưới, ngươi thật là quá ác độc, ta muốn cùng ngươi liều mạng. Lý vui vẻ nói muốn từ dưới lầu xuống lên vui vẻ Ngươi không cần xúc động, không liên quan Lâm Lâm sự tình, là ta chính mình không cẩn thận từ trên lầu ngã xuống, không liên quan Lâm Lâm sự. Phu Nguyễn Huệ biểu tình thống khổ, vẻ mặt suy yếu nhìn về phía Lý Vĩnh Quân, "Vĩnh Quân, thật sự không liên quan Lâm Lâm sự, ngươi ngàn vạn không nên trách tội Lâm Lâm, hiện tại Tề Thị tập đoàn đúng là thời buổi rối loạn, nếu bị người biết lý do phát sinh như vậy sự, nhất định sẽ ảnh hưởng công ty danh dự cùng cổ phiếu, con của chúng ta không có có thể tái sinh, ta không nghĩ ngươi nhiều năm nỗ lực lên công ty bởi vậy mà đã chịu ảnh hưởng." Phùng Uyển Huệ nói ở Lý Vĩnh Quân nghe tới là ở nói cho hắn, bọn họ hài tử là Tề Lâm hại chết, làm hắn vì Tề thị tập lựa chọn ẩn nhẫn, nguyên bản hắn ở nhìn đến Phùng Uyển Huệ dưới thân huyết là dưới sự giận dữ chuẩn bị đi lên đem thở ớn lạnh nhạt Tề Lâm cấp giáo huấn một đốn, nghe được Phùng Uyển Huệ nói, hắn ngạnh sinh sinh đem trong lòng lửa giận áp xuống đi. Hai tử đều đã không có, hắn cùng Tề Lâm sinh khí phát hỏa, trừ bỏ làm Tề Lâm đối hắn cảnh giác càng cường ở ngoài, mặt khác không thay đổi được gì. Vì lừa gạt Tề Lâm trong tay cổ phần hắn nhịn, nhưng nên phải làm bộ dáng vẫn phải làm. Thế lâm, ngươi vì cái gì muốn đẩy ngươi A-di xuống lầu? Mặc kệ nàng nơi nào làm được không tốt, nàng trong bụng trước sau hỏi chính là ngươi đệ đệ, ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm đối với ngươi đệ đệ xuống tay? Lý vĩnh Quân phẫn nộ chất vấn. Ta không có, người không phải ta đẩy, ta chưa từng có nghĩ tới muốn làm thương tổn một cái hài tử. Thế lâm một bộ thanh giả tự thanh cao quý bộ dáng, kia vẻ mặt trong sạch chân thật đáng tin. Nàng cũng không có nói dối. Từ biết được Phùng Nguyễn Huệ cùng Lý vui vẻ đều hoài thượng hài tử sau, nàng liền vẫn luôn không có đối với các nàng chủ động xuất kích, có lẽ là bởi vì kiếp trước nàng cũng là một vị mâu thân, minh bạch cái loại này cốt nhục chia lìa đau đớn, kiếp này nàng không muốn làm một cái thương tổn vô tội hài tử hư nữ nhân. Kỳ thật, ở nhìn đến Phùng Nguyễn Huệ lăn xuống tới lấy hài tử tới hãm hại chính mình khi, tề Lâm nghĩ nếu nàng nhất định ố hãm là chính mình đẩy nàng xuống dưới, nàng liền đem mãi mãi di tin lấy ra tới, nhưng nghe đến Phùng Huệ nói Lý Vĩnh Quân áp lực biểu tình cùng với Lý Vui Vẻ chỉ cùng chính mình sinh khí cũng không có một chút quan tâm chính mình lão nương ý tứ trực giác nói cho Tề Lâm Phùng Uyển Huệ cùng Lý Vui Vẻ ở nàng rời đi sau nhất định đã xảy ra sự tình gì? Bởi vì Lý Vui Vẻ đối với Phùng Uyển Huệ trên người chảy ra huyết hiển nhiên thực chân định cũng không có toát ra một tia kinh hoàng sợ hãi chi sắc, cho nên Lý Vĩnh Quân không thể sinh dục sự tình lưu trữ về sau từ chính bọn họ chó căn chó vạch trần càng có ý tứ ba người không cần nghe nàng lời nói. Nàng hôm nay buổi sáng còn đánh ta mẹ một cái tát, nói muốn đem ta cùng mẹ đuổi ra cái này ra, nàng nhất định là hận mẹ ở nãy mại đi ngày đó chỉ chứng nàng, ôm hận ở dân Cô ý muốn trả thù mẹ. Lý vui vẻ vẻ mặt toán hận nói, nàng trong lòng chỉ có một ý niệm, chính là làm Lý Vĩnh Quân hôm nay đem tề lâm đuổi ra đi. Phương Nguyệt Huệ ánh mắt u oán trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tiếp tục chấp nhất giá họa tề lâm lý vui vẻ, trong lòng một mảnh bi thương cùng chua sót, nàng hiện tại đang ở tử vong tuyến thượng dây rùa. Thân là nữ nhi nàng không có nói muốn đưa nàng đi bệnh viện trị liệu cầm máu, nhưng vẫn ở kia tranh chấp ai là hung thủ vấn đề. Nàng cho rằng làm như vậy liền có thể vặn ngã tề lâm sao. Nàng như thế nào liền không rõ lý vĩnh quân chân chính nhu cầu đâu. Bởi vì trong lòng đối cái này nữ nhi tâm tồn hận ý, Phu Nguyễn Huệ cũng không tưởng lại vì lý vui vẻ cường suốt đầu. Nàng cũng muốn nên vì chính mình tùy hứng xúc động trả giá đại giới, nếu tính tình vẫn luôn như vậy tùy hứng xúc động, nàng nơi nào là tề lâm đối thủ. Lý vui vẻ. Ngươi luôn miệng nói quan tâm mẹ ngươi, chính là ngươi không thấy được mẹ ngươi kia vẻ mặt vẻ mặt thống khổ sao. Nữ nhân sinh non cùng đi quỷ môn quan không có gì khác nhau, ngươi không phải nghĩ trước tiên đem mẹ ngươi đưa đến bệnh viện, lại ở vẫn luôn bắt lấy ta vấn đề không bỏ, ta một cái đại người sống liền đứng ở chỗ này đi không được, nhưng thật ra mẹ ngươi thoạt nhìn một bộ tùy thời phải đi bộ dáng, ngươi lại lựa chọn làm như không thấy, theo ý ta tới như thế nào ngươi càng như là hại mẹ ngươi sinh non giết người hung thủ đâu. Tề lâm nói câu này thời điểm ánh mắt mang theo vô hại cười, tinh tế đánh giá lý vui vẻ trên mặt biến hóa. Chuyện trái với lương tâm bị Tề lâm một ngữ nói toạc ra, lý vui vẻ trên mặt lộ ra một mặt kinh hoàng trột dạ chi sắc, theo sau thực mau làm chính mình chấn định xuống dưới, thanh âm nói lâm nói, ngươi, ngươi không cần ngậm máu phun người, ta cùng ba tận mắt nhìn thấy đến ngươi đem mẹ từ thang lầu thượng đẩy xuống dưới. Phần 137 Chương 138 phép khích tướng bước ra chân tướng Lý Vinh Quân nhìn hai cái nữ nhi ở nơi đó tranh chấp, lại không có một cái quan tâm phù nguyện huệ chết sống, Tề Lâm cũng liền thôi. Lý Vui Vẻ cũng từ đầu tới đuôi không có một câu quan tâm nói, làm hắn cũng cảm thấy thực quá mức. Thấy Lý Vui Vẻ một bộ bắt lấy Tề Lâm sai lầm không chịu phóng bộ dáng, mất đi nhi tử đau đớn không chỗ phát tiết, trực tiếp đem lửa giận chuyển rời đến Lý Vui Vẻ trên người, bang hung hăng một cái tát đánh vào Lý Vui Vẻ trên mặt, đem Lý Vui Vẻ cấp đánh đến là đầu hôn nao chướng, mắt mạo kim hoa, nước mắt nháy mắt chảy ra. Ba, ngươi vì cái gì đánh ta? Rõ ràng là Tề Lâm đem ta mẹ đẩy xuống dưới. Lý vui vẻ đầy mặt ủy khuất hô. Trước kia Lý Vĩnh Quân đánh Lý vui vẻ một chút. Phùng Uyển Huệ luôn là thực đau lòng rất khó chịu, lần đầu tiên nàng không có đau lòng khó chịu cảm giác, mà là có một ít khoái ý cảm giác. Mặc kệ mẹ ngươi có phải hay không Lâm Lâm đẩy xuống dưới, có một chút Lâm Lâm không có nói sai, là một cái nữ nhi ngươi không có một chút đem mẹ ngươi đưa bệnh viện ý thức, ngươi chính là một cái bất hiểu nữ, ta không đánh ngươi đánh ai? Lý Vĩnh Quân nói bế lên Phùng Nguyệt Huệ liền đi ra ngoài. An ủi nói, ngươi kiên nhẫn một chút, ta đây liền mang người đi bệnh viện. Lý vui vẻ không nghĩ tới nàng thiết kế nhiều như vậy, chẳng những không có làm Tề Lâm chịu một chút thương tổn, ngược lại chính mình còn ăn một cái tát, phía sau tức giận đến đều phải bốc khói. Tề Lâm, ngươi không cần đắc ý với báo, liền tính ba ba không truy cứu ngươi trách nhiệm, ta cũng sẽ báo nguy làm ngươi đã chịu ứng có trừng phạt. Lý vui vẻ hung tợn nói. Tề Lâm cười lạnh, thanh âm lạnh lẽo nói, Lý vui vẻ. Ngươi đừng cho mặt lại không cần, ngươi thật khi ta là ngốc tử, tốt như vậy lừa gạt sao. Ta nhìn đến tỉ muội một hồi phân thượng, không có nói cho ba ba sự tình chân tướng. Là không nghĩ làm ba ba nhẫn tâm đem ngươi đổi ra cái này ra, ngươi đến bây giờ không cảm kích ta, ngược lại còn tưởng báo nguy, vậy ngươi cứ việc báo nguy đi, nhìn đến thời điểm là ngươi tiến ngục giam vẫn là ta tiến ngục giam. Lý vui vẻ bị tề lâm nói không hiểu ra sao, cảnh giác hỏi, ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi đem ta mẹ đẩy xuống lầu. Ngươi còn tưởng lại đến ta trên đầu không thành. Tế lâm nhìn nàng phía sau mấy cái người hầu, làm các nàng tránh ra đi làm chính mình sự tình. Đãi người hầu tản ra sau, Tề lâm đi xuống mấy tầng bậc thang, chỉ vào thảm lông thượng huyết, ngươi nhìn đến nảy mặt trên huyết không có. Ngươi ở nơi nào nhìn đến có cái nào thai phụ mới từ trên lầu ngã xuống liền dính đến bậc thang thảm thượng tràn đầy máu tươi. Thực rõ ràng, mẹ ngươi trong bụng hải tử đã sớm đã không có, ngươi hôm nay cùng mẹ ngươi buổi chiều 4 giờ mới trở về. Trong lúc này chỉ có ngươi cùng nàng vẫn luôn ở khởi, nếu ta không có đoán sai, mẹ ngươi trong bụng hải tử là ngươi lộng không có, sau đó không màng mẹ ngươi thân thể yêu cầu nghỉ ngơi, bước nàng dùng thân thể của nàng tới giá họa cho ta. Lý vui vẻ, ta không nghĩ tới, vì đuổi đi ta, ngươi cư nhiên liền đối chính mình thân mụ đều như vậy tàn nhẫn, quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Ngươi so mẹ ngươi còn muốn tàn nhẫn 100 lần. Lý vui vẻ thấy tề lâm dăm ba câu liền phân tích ra nàng lưu kế, sợ tới mức là trên mặt tái nhợt Như cũ chết không thừa nhận nói, ngươi mơ tưởng đem chính ngươi phạm sai giá họa cho ta, ta mới không thượng ngươi đường. Ta hiện tại liền cứ gọi điện thoại báo nguy, ngươi. ngươi tùy tiện đánh, đừng trách ta không có nói cho ngươi. Dạ thần trong tay có một cái tình báo tổ, chỉ cần ta một chiếc điện thoại, hắn lập tức liền có thể làm tình báo tổ tra ra ngươi ngày này hướng đi. Mặc kệ ngươi tìm chính là cỡ nào hẻo lánh bệnh viện tư nhân, bọn họ đều có thể tra được. liền tính là tình báo tổ tra không đến, chỉ cần tìm một cái khoa phụ sản chuyên gia dùng dụng cụ quan sát xem xét. Là có thể dò xét ra mẹ ngươi sinh non cụ thể thời gian, đến lúc đó ba biết ngươi mới là giết chết con của hắn đầu sỏ gây tội, ngươi xem hắn còn có thể hay không lưu ngươi cái này con chồng trước ở nhà, ta bảo đảm lấy hắn muốn nhi tử tâm, hắn nhất định sẽ làm ngươi bị chết thực thảm, ai làm ngươi không phải hắn thân sinh nữ nhi, mà là nhà này con chồng trước đâu. Thế Lâm cố ý tăng thêm con chồng trước ba chữ. Lý vui vẻ bị Tề Lâm nói sợ tới mức vốn dĩ liền đầu hôn nao trướng, lại nghe được kia chói hai con chồng trước ba chữ. Hoàn toàn mất khống chế, từ tiến lý ra ngày đó bắt đầu, nàng đã bị dán lên con chồng trước nhãn, đây là nàng cả đời xỉ nụ. Ta không phải con chồng trước, ta là ba thân sinh nữ nhi, ngươi mới là nhà của chúng ta con chồng trước, nhất hẳn là rời đi hẳn là ngươi không phải ta. Lý vui vẻ ngón tay run rẩy chỉ vào lý vui vẻ, thanh âm đoán hận nói. Tế lâm cố ý làm bộ kinh ngạc trừng lớn đôi mắt, theo sau đầy mặt phẫn nộ cùng thống khổ, ngươi nói bậy, ngươi là ta ba kế nữ, ngươi sao có thể là ta ba thân sinh nữ nhi. Lý vui vẻ thích nhất xem chính là Tề Lâm vẻ mặt thống khổ. Thấy Tề Lâm kia đầy mặt không thể tưởng tượng cùng bi thống. Lý vui vẻ cảm thấy buồn bực tâm tình đột nhiên thoải mái nhiều. Vẻ mặt đắc ý nói, ta chính là ba thân sinh nữ nhi. Không tin ngươi có thể lấy ta đầu tóc cùng ngươi làm xét nghiệm AD&D. Hưu dịch thảo mới. Tề Lâm vẫn là làm bộ một bộ chịu kích thích bộ dáng. Mở mịt lắc đầu, không có khả năng. Nếu ngươi là ba nữ nhi, ta đây mẹ đâu. Hắn nói yêu nhất người là ta mẹ. Hắn sao có thể ở có mẹ ngươi lúc sau còn lừa gạt ta mẹ nó cảm tình. Là mẹ ngươi không biết xấu hổ chủ động cho không ta ba, ta ba là xem ở mẹ ngươi trong nhà có tiền phân thượng mới cùng nàng diễn kịch, nàng làm như vậy, chính là vì được đến mẹ ngươi tiền. Lý vui vẻ chỉ nghĩ kích thích tề lâm, nhìn tề lâm rơi lệ, nàng trong lòng quá mức hưng phấn, toàn bộ cái gì đều nói ra. Tề lâm đầy mặt không thể tin được lắt đầu, thanh âm run rẩy nói, không, ta không tin, ta ba sẽ không đối với ta như vậy mẹ, ngươi không phải hắn thân sinh nữ nhi. Nhất định không phải, ta đây liền đi tìm hắn đối chất. Nếu là thật sự, ta nhất định hướng hắn phải về ta mẹ nó Tề Thị tập đoàn, vì ta mẹ báo thù. Nàng không nghĩ như vậy lại diễn kịch. Mượn lý vui vẻ tay đem đại gia gương mặt thật sẽ mở cũng hảo, sớm một chút giải quyết vấn đề, sớm một chút an tâm. Trước kia nàng thật cẩn thận, là bởi vì nàng không có tư bản, hiện tại nàng có đêm hệ thần, tin tưởng đêm hệ thần nhất định sẽ duy trì nàng. Nàng tình nguyện làm một hồi tiểu nữ nhân, đi thiếu đêm hệ thần nhân tình nợ cùng tiền tai nợ. Nàng cũng không nghĩ lại đối mặt Lý Vĩnh Quân bọn họ vài người diễn kịch, thật sự là quá mệt mỏi quá mệt mỏi. Lý vui vẻ nhìn đến bởi vì chính mình nhất thời miệng lưỡi cực nhanh, khiến cho Tề Lâm muốn tìm Lý Vĩnh Quân chất vấn phải về Tề Thị tập đoàn, lúc này mới kinh giác chính mình xông đại họa, nếu nàng thật sự quấy rầy Lý Vĩnh Quân thu hồi Tề Thị tập đoàn kế hoạch, đến lúc đó đừng nói muốn một phân tiền, Lý Vĩnh Quân không đánh chết nàng liền không tồi. Liền tính nàng còn có tôn cảnh dương lại như thế nào, chờ nàng đem Hải Tử Sinh hạ tới. Đã không có tài lực hùng hậu nhà mẹ để người chống đỡ, Tôn gia người còn không phải nói đuổi nàng đi liền đuổi nàng đi. Lý vui vẻ vội vàng ngăn lại Tề Lâm, vẻ mặt bồi cười nói, "Lâm Lâm, ngươi đừng nóng giận sao? Ta vừa rồi đều là vì khí ngươi mà nói hồ đồ lời nói, ngươi nhìn xem ta lớn lên một chút đều không giống ba, sao có thể là hắn thân sinh nữ nhi, ta chỉ là tưởng khí một chút ngươi mà thôi." Tề Lâm thấy Lý vui vẻ chịu thua, quyết định tương kế tiểu kế, vẻ mặt nghi ngờ hỏi, "Thật sự? Ngươi không có gạt ta?" vậy ngươi thừa nhận mẹ ngươi hải tử sinh non sự tình là ngươi làm ta liền không tìm ta ba đối chất lý vui vẻ thấy tề lâm biểu tình có điều bung lòng do dự một chút thực xin lỗi là ta không cẩn thận đẩy nàng một chút làm hại nàng sinh non bởi vì sợ hãi bị ba trừng phạt cho nên mới cầu ta mẹ làm nàng đáp ứng phối hợp giá họa cho ngươi thỉnh ngươi tha thứ ta tề lâm mỉm cười nói cảm ơn ngươi giúp ta rửa sạch tội danh bất quá ta cũng không tính toán như vậy buông tha lý vĩnh quân hắn lừa gạt ta mẹ nên vì hắn phạm quá sai lầm trả giá đại giới. Lý vui vẻ thấy tề lầm tươi cười như hoa, trong lòng dâng lên một mặt cảm giác không ổn. Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Bái ngươi ban tặng, ta hiện tại trở nên liền cùng người khác nói chuyện đều phải thật cẩn thận, sợ một không cẩn thận người khác cho ta ghi lại âm, cho nên vừa rồi chúng ta đối thoại khi, ta cũng lặng lẽ mở ra ghi âm, lại nói tiếp ta sẽ biết nhiều như vậy bí mật, còn phải cảm tạ ngươi, bằng không ta còn không biết luôn luôn sủng ta yêu ta ba ba kỳ thật là một cái cha nam đâu. Tề lâm nói xong xoay người rời đi. Lý vui vẻ thấy tề lâm rời đi trong lòng luôn uống, nàng tưởng tiến lên đi ngăn cản tề lâm, chính là nghĩ tề lâm kia mau chuẩn tàn nhận thân thủ, sợ chính mình một cái chọc giận nàng, nàng liền thương đến chính mình trong bụng hài tử, hiện tại hài tử là nàng duy nhất lợi thế, nàng không thể làm hài tử xảy ra chuyện. Hoang loạn bên trong, nàng lại nghĩ đến vẫn luôn vì chính mình bày mưu tinh kê tôn cảnh dương, cảnh dương, làm sao bây giờ? Ta vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách nói ra ta là ba thân sinh nữ nhi sự tình, tề lâm hiện tại cầm ta ghi âm đi tìm ta ba, nói muốn cho ta ba đem tề thị tập đoàn còn cho nàng, cuối cùng ta còn ở nàng cưỡng bức dưới nói ra là ta không cẩn thận hại ta mẹ sinh non sự tình, nếu ta mẹ biết nàng vất vả ẩn nhẫn lâu như vậy, cuối cùng ta lại thừa nhận, nàng nhất định sẽ hận Chết ta! Nghe lý vui vẻ nói, tôn cảnh dương tuấn mi nhíu chặt, chỉ cảm thấy chính mình tìm trên thế giới nhất ngược đại ngốc nết xuẩn nữ nhân Thật là không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ thần giống nhau đồng đội. Hiện giờ, hắn cũng chỉ có mạo hiểm một trận chiến. Nghe Lý vui vẻ khóc đến thương tâm bất lực, nguyên bản hắn là một chút cũng không nghĩ lại còn nàng, nhưng nghĩ đến nàng trong bụng hài tử, nàng như vậy khóc đi xuống sẽ đối hài tử thực bất lợi, Tôn Cảnh Dương đành phải ngăn chặn chính mình trong lòng lửa giận, Thanh Âm Ôn Nu an ủi nói: "Hảo, ngươi đừng khóc, mặc kệ phát sinh sự tình gì, ngươi còn có ta, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi ngăn cản nàng." Lý vui vẻ nghe được tôn Cảnh Dương nói, lập tức liền đình chỉ khóc thút thít, trên mặt lộ ra một mặt khó coi tươi cười, cảm ơn Cảnh Dương ca, ta liền biết Cảnh Dương ca có biện pháp. Bên này, tế lâm xe khai ra biệt thự, liền cấp đêm hệ thần đánh một chiếc điện thoại, nói nàng nắm giữ Lý Vĩnh Quân lừa gạt nàng mâu thân xuất quý chứng cứ hơn nữa nàng mãi mãi lời chứng, có phải hay không liền có thể đi tìm Lý Vĩnh Quân đối chất nhau. Đêm hệ thần phân tích là làm nàng tạm thời không cần rút dây động rừng. Chỉ bằng một cái lý vui vẻ ghi âm cũng không thể chứng minh Lý Vĩnh Quân lừa gạt nàng mụ mụ cảm tình, cũng không đủ để cấu thành Lý Vĩnh Quân phạm tội định tội trình độ, làm nàng tới trước nhà hắn lại bàn bạc kỹ hơn. Tế Lâm suy nghĩ một chút cảm thấy đêm hệ thần nói rất đúng, liền cắt đứt điện thoại hướng đêm hệ thần ra phương hướng khai đi, mới vừa khai vài phút, Nô Hy triệt đánh tới điện thoại, nói là nói cho nàng về cứu Vương Sùng Minh sự tình. Tế Lâm nghĩ Vương Sùng Minh nhiều ở trong ngục giam nốc một giây chính là nhiều một giây dày vò Liên đáp ứng rồi Nô Hy Triệt yêu cầu. Phần 138. chương 139 trước có lang, sau có hổ, khó lòng phong bị. Tới rồi ước định địa điểm, Nô Hy Triệt một thân màu trắng tây trang ngồi ở phi thường có lãng mạn tình thú từ thủy tinh mảnh cách thành trên bàn cơm, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tề Lâm, kia hình ảnh. Hắn giống như là từ họa trung đi ra Mỹ Nam Tử, Mỹ đến làm sở hữu nữ nhân đều vì này tâm động. Tề Lâm cũng là một cái bề ngoài khống. Tuy rằng nàng đã có đêm hệ thần như vậy có được kinh vi thiên nhân xoáy khí vị hôn phu, nhưng nàng vẫn là không thể không công bằng khác xem cầu đúng vậy đánh giá Ngô Hi Triệt xoáy khí thật là chỉ ứng bầu trời có, nhân gian nào đến vài lần nghe. Tề Lâm tự nhiên hảo phóng ngồi ở Ngô Hi Triệt đối diện, ánh mắt lại cười nói, thực xin lỗi, làm ngươi chờ lâu rồi. Ngô Hi Triệt phi thường thân sĩ cấp Tề Lâm đổ một ly ôn khai thủy, mỉm cười nói, không có bao lâu, người bài kéo ta kia chuyện ta hôm nay buổi tối cũng là vừa có chút mặt mày. Liền nhịn không được muốn nói cho ngươi, vừa vặn ta còn không có ăn bữa tối, liền ước ngươi đến nơi đây, ngươi xem một chút thực đơn muốn ăn cái gì. Nhà này đồ ăn hương vị vẫn là thực không tồi. Nói đem thực đơn đẩy đến tề lâm trước mặt. Tề lâm nhìn thoáng qua thực đơn, trên mặt tràn đầy thống khổ chi sắc, vẫn là ngươi điểm đi, ta có lựa chọn khó khăn chứng, mỗi lần làm ta điểm cơm một giờ còn điểm không tốt. Nô Hy triệt nhìn tề lâm trên mặt tiểu Mỹ tươi cười, xứng với kia vẻ mặt đáng yêu, trong lòng không cấm vì này vừa động, ở chung càng nhiều. Hắn phát hiện Tề Lâm là một cái phi thường có cá tính đáng yêu nữ sinh. Vậy được rồi. Vậy ta tới trước đi. Nô Hi Triệt túi đầu nhìn thực đơn, đối với người phục vụ ở thực đơn thượng chỉ vài cái, sau đó người phục vụ cầm thực đơn rời đi, Nô Hi Triệt ánh mắt liền vẫn luôn hàm chứa ôn nhu ánh mắt nhìn Tề Lâm. Tề Lâm bị hắn kia ôn nhu như xuân phong muốn đem chìm người ánh mắt xem đến cả người không được tự nhiên, có chút khẩn trương đem trên trán nhu thuận tóc dài lũ đến nhị sau, thanh âm cường trang chấn định nói, như thế nào vẫn luôn như vậy nhìn ta? Ta trên mặt có dơ đồ vật sao? Nói bắt đầu dùng tay đi lau mặt. Nô Hi triệt mỉm cười nói, không có dơ đồ vật, ngươi thật xinh đẹp. Ta chỉ là cảm giác thật đáng tiếc. Mặc danh, tế lâm cảm thấy hắn kế tiếp lời nói không phải cái gì dễ nghe lời nói, liền đánh gậy hắn nói nói sang chuyện khác, ngươi không phải nói cứu vương đại ca sự tình có mặt mày sao? Người kia có thể tin được không? Có cần hay không ta làm cái gì? Hắn có hay không nói muốn tiền tài thượng yêu cầu? Nếu có lời nói, ngươi nói cho ta. Ta hảo trước tiên chuẩn bị tốt. Nếu ta nói yêu cầu là làm người cùng đêm hệ thần từ hôn, làm vị hôn thê của ta đâu? Nô hi triệt ánh mắt nhìn chầm trầm vào Tề Lâm. Tề Lâm trong lòng căng thẳng, vừa rồi thấy hắn ánh mắt đừng cụ thâm ý nhìn chính mình, nàng giống như trăng đoán được hắn ý đồ, không nghĩ tới ở nàng cố tình nói sang chuyện khác sau, hắn vẫn là nói ra. Vừa rồi nàng cũng hỏi một chút đêm hệ thần về cứu vương sùng minh sự tình, đêm hệ thần ậm ừ một chút, nói hắn đang ở nỗ lực khơi thông nhân tế quan hệ lại không có xác định khi nào có thể cứu ra Vương Sùng Minh. Nghe Ngô Hi Triệt như vậy vừa nói tự hồ hắn rất có năm chắc cứu ra Vương Sùng Minh. Vì cái gì? Tề lâm nhìn Ngô Hi Triệt đôi mắt tưởng ở trong mắt hắn nhìn ra cái gì ý đồ chính là hắn quá sẽ ngụy trang trong ánh mắt tất cả đều là sủng nịch cùng thâm tình, làm nàng không tự chủ được túi đầu. Thấy Tề lâm túi đầu Nô Hi Triệt trong mắt hiện lên một mặt ánh sao thanh âm giống Xuân Phong Ôn Nhu nói ta biết ta như vậy yêu cầu quá mức làm khó người khác Nhưng ta thật sự thực thích ngươi, từ nhỏ đến lớn, ngươi là ta cái thứ nhất ánh mắt đầu tiên nhìn thấy liền thích nữ sinh. Chỉ là ở ta gặp được ngươi thời điểm, ngươi đã là đêm hẹ thần vị hôn thê, ta nỗ lực nói cho chính mình chỉ cần làm ngươi bằng hữu ở bên cạnh ngươi yên lặng bảo hộ ngươi liền hảo, chính là mỗi khi nhìn đến ngươi tươi cười như hoa tươi cười, ta đều sẽ không chế không được muốn nhìn ngươi, do đó tưởng cả đời cùng ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Đối mặt ngô hy triệt thâm tình thông báo, tề lâm cũng không cảm thấy có một chút vui mừng Ngược lại cảm thấy nơi này có vô số âm u, làm nàng sợ hãi. Nàng hẳn là lập tức từ chối rời đi, chính là tưởng tượng đến Vương Sùng Minh bởi vì giúp nàng cha tìm chứng cứ mà bị người vu hãm bỏ tù, nàng liền không nghĩ làm Vương Sùng Minh lại nhân nàng nhiều chịu một giây tội. Nếu ta đáp ứng đương ngươi bạn gái, ngươi có phải hay không có thể lập tức cứu Vương Sùng Minh ra tới? Thế lâm ánh mắt sáng quắc nhìn Ngô Hy Triệt. Ngô Hy Triệt thanh âm nói năng có khí phách nói. Ta biết lấy như vậy phương thức làm ngươi đáp ứng cùng ta ở bên nhau là một kiện thực không sáng giỏi sự tình, nhưng ta không còn hắn pháp, ta chỉ có thể vì ái đê tiện một lần, bởi vì đêm hệ thần hắn thật sự quá ưu tú, đối với ngươi lại như vậy hảo. Ta tin tưởng ngươi là người, đáp ứng quá chuyện của ta nhất định sẽ không thay đổi, ta cũng cam đoàn với ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta cùng đêm hệ thần từ hôn, ta liền lập tức làm, bằng hữu của ta đem vương sùng minh thả ra. Nghe Ngô Hi chỉ nói, tề lâm trong lòng suy nghĩ muôn b Nghĩ đêm hè thần đối nàng thất vọng ánh mắt, nàng tâm giống như là bị dùng đau cùn một chút ma yên ổn dạng đau đớn. Chính là Ngô Hi Triệt đã có thông thiên bản lĩnh làm Vương Sùng Minh ra tới, nếu chính mình cự tuyệt hắn, hắn có thể hay không ra tay tàn nhẫn giết hại Vương Sùng Minh. Nhìn đối diện Ngô Hi Triệt, trên mặt hắn rõ ràng mang theo trên thế giới hoàn mỹ nhất tươi cười, Tề Lâm lại cảm thấy phía sau lưng rét run, cảm thấy ở hắn mỉm cười mặt nạ phía dưới là một chương đáng sợ âm lãnh mặt. Nếu ngươi thật sự thích ta, thỉnh cho ta một chút thời gian suy xét. Thế Lâm chịu đựng đau lòng nói: "Hảo, ta có rất nhiều thời gian, cũng không biết ngươi bằng Hữu Vương sủng mình có hay không thời gian chờ." Nô Hi Triệt thanh âm tiếc nuối nói: Thế Lâm sắc mặt chấp nhận, biểu tình khẩn trương nhìn Nô Hi Triệt, ngươi có ý tứ gì? Ta hôm nay cùng bằng hữu của ta đến trong ngục giam nhìn đến ngươi bằng hữu, thấy hắn nằm ở đơn sơ trên cái giường nhỏ đông lạnh đến run bần bật, toàn thân nơi nơi đều là thường, thời tiết này càng ngày càng lạnh, chỉ sợ." Nô Hi Triệt đây là xích quả quả nguy hiểm. Tề lâm nước mắt lập tức liền chạy xuống dưới. Ta đáp ứng ngươi, ta đáp ứng ngươi, thỉnh ngươi cho ta một ngày thời gian xử lý ta cùng đêm hệ thần quan hệ, thỉnh ngươi làm ngươi bằng hữu cùng ngục giam người chào hỏi một cái cấp vương đại ca lấy giường chăn đệm, nếu có thể nói cho hắn tìm cái bác sĩ xử lý một chút miệng vết thương. Thế lâm vẻ mặt cầu xin nhìn Nô Hy Triệt. Nô Hy Triệt cầm lấy một chương khăn giấy cấp tề lâm trà lau nước mắt, ngón tay ở tiếp xúc đến đông đủ lâm làn da kia một khắc. Tề lâm chỉ cảm thấy hắn ngón tay tựa như khối băng giống nhau như vậy lạnh băng rừng ở chính mình trên mặt, sợ tới mức vội vàng lui về phía sau, lấy quá trong tay hắn khăn giấy sắt nước mắt. Thực xin lỗi, ta không nên đối với ngươi nói nói như vậy, chính là ta thật sự là khống chế không được chính mình tình cảm, mới dùng như vậy điều kiện trao đổi, ta biết về sau ngươi sẽ hợp ta, liền tính ngươi hợp ta, có thể làm ngươi cùng ta ở bên nhau ngốc mấy ngày, ta cũng là cao hứng, ngươi yên tâm đi, ta sẽ làm bằng hữu tìm người chiếu cố hảo vương sùng mình cũng sẽ cho ngươi thời gian xử lý cùng đêm hệ thần quan hệ nhưng là ta hy vọng thời gian này không cần quá dài nô hi triệt ôn nhu nói hắn thanh âm rõ ràng thực ôn nhu tề lâm lại cảm thấy hắn giống như là mỗ một loại lạnh như băng động vật máu lạnh dùng hắn thật dài thân thể cuốn quanh ở trên người của ngươi dương buồn máu mồm to đối với ngươi chỉ cần ngươi một cái chọc hắn không cao hứng hắn liền lập tức đem ngươi nuốt tan nhập bụng vì không cho vương sùng mình sinh mệnh đã chịu uy hiếp tề lâm vội vàng đáp ứng ngươi yên tâm Thời gian tuyệt đối sẽ không rất dài, ngày mai buổi sáng ta nhất định cho ngươi đáp ứng, hy vọng ngươi có thể nói đến làm được. Nếu ngươi ngày mai buổi sáng đáp ứng ta làm ta bạn gái, giữa trưa ngươi nhất định có thể nhìn đến vương Sùng minh, nhưng ta cũng hy vọng ngươi một khi làm ta bạn gái liền phải toàn tâm toàn ý, không cần lại nghĩ nam nhân khác. Nô Hi triệt nhàn nhạt nói. Ta đây cũng hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta một điều kiện, ta cùng đêm hệ thần kết giao trong khoảng thời gian này, hắn vẫn luôn thực tôn trong ta chưa từng vượt qua nam nữ quan hệ cuối cùng một đạo phong tuyến, ta cũng hy vọng ngươi ở ta không có đồng ý cái kia phía trước, ngươi có thể tôn trọng ta ý tứ, không bắt buộc với ta. Thế Lâm đưa ra điều kiện, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cưỡng cầu với ngươi, chính là bởi vì ngươi này phân kiên trì, mới có thể làm ta cảm thấy ngươi càng thêm đáng quý, ta sẽ kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi ngươi yêu ta, nguyện ý cùng ta ở bên nhau kia một ngày. Nô hi triệt thâm tình chân thành nói, nếu không phải có việc cầu người. Tề Lâm thật muốn xé rách hắn Ngụy Trang sắc mặt, uy hiếp nói đều đã nói đến cái này phân thượng, hắn như thế nào còn có thể làm bộ dường như không có việc gì thâm tình chân thành. Tiếp theo là một trận không nói gì cho mặc, sau đó là người phục vụ tới thượng đồ ăn đánh vơ hai người chờ mặc, Ngô Hi Triệt làm Tề Lâm ăn cái gì? Tề Lâm cố nén phẫn nộ đáp ứng, nhìn Ngô Hi Triệt ăn cái gì đồ ăn nàng cũng đi theo ăn cái gì đồ ăn, một bữa cơm ở không nói gì chung kết thúc. Hai người ra tới sau, Tề Lâm cùng Ngô Hi Triệt phân biệt Lên xe lại phát hiện chính mình xe cư nhiên nổ lốt, Nô Hi Triệt đề nghị đưa nàng về nhà. Tề Lâm sợ hai thượng một lần sơn trang tao nổ tái diễn, liền nói: Tuy rằng ta đáp ứng ngươi sẽ suy xét làm ngươi bạn gái, nhưng hiện tại ta rốt cuộc vẫn là đêm hẹn thần vị hôn thê, nếu bị người khác biết ta và người cộng ngồi một chiếc xe về nhà, sẽ đối ta thanh danh rất là bất lợi, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Nô Hi Triệt cũng không có miễn cưỡng, hảo đi, đều yề ngươi, chính ngươi trên đường cẩn thận. Thấy Nô Hi Triệt xe rời đi sau. Tề Lâm đi đến ven đường ngăn cản một chiếc xe taxi ngồi xuống, sư phó, đến Danh Châu Công Quán. Danh Châu Công Quán là đêm hệ thần trong đó một bộ bất động sản, đêm hệ thần hôm nay buổi tối ở nơi đó và ở. Đã chế thế này còn nghĩ đi tìm nam nhân, ngươi liền như vậy đói khó giàn nổi. Một đạo âm lãnh thanh âm chuyển đến. Tề Lâm vừa nhấc đầu, nhìn một cái màu đen mũ lưới chai hạ tôn cảnh dương kia trường tràn ngập âm lãnh đáng sợ mặt. Ngươi, tôn. Nàng kinh ngạc nói còn không có nói xong. Chỉ thấy tôn cảnh dương nhanh chóng đối nàng mặt một phun, tề lâm chỉ nghe đến một cổ dễ ngửi mùi hương, trước mắt lại không chịu khống chế đen lên. Hưu dịch thảo kỹ. Nhìn đến tề lâm nằm ở nơi đó vẫn không núp ních, tôn cảnh dương trên mặt lộ ra một mặt âm như thực hiện được đáng sợ tươi cười, ánh mắt tràn đầy biến thái chi sắc. Tề lâm, ngươi rốt cuộc rừng ở tay của ta thượng, đêm hệ thần, ngươi nhìn đến không có, ngươi nữ nhân hiện tại đang ở tay của ta thượng, ta nhất định sẽ đem ngươi ra tăng ở ta trên người thống khổ kể hết.